Bánh Gia Mục vừa định gật đầu đáp ứng, đột nghị đến Mã Đại Thuận, liền nói, chúng ta đi tìm Mã Đại Thuận đi, hắn bên kia đồ ăn ăn ngon. Chương hướng dương tưởng tượng cũng là, hướng tới trịnh đường sắt ngươi đi nhà ăn ăn đi. Nơi đó là thu tiền mặt. Chính thiết thấy bọn họ có việc đi ra ngoài, cũng không dám chỉ hoãn, chiều hai người sau khi gật đầu liền cáo tử. Tới rồi dưa muối xưởng Mã Đại Thuận đang ở trong văn phòng cấp thuộc hạ HM mở họp, bọn họ đành phải ở bên ngoài. Không trong chốc lát, văn phòng môn mở ra, từ bên trong nối đuôi nhau mà ra bảy tám cá nhân. Mã Đại Thuận cũng từ trong phòng đi ra, nhìn đến bên cạnh trên sofa ngồi người thượng, kinh ngạc nói, hai người các ngươi chính là người bận rộn, như thế nào có rảnh lại đây xem ta à. Bành ra một chụp hạ bờ vai của hắn, nhìn ngươi nói, là không hy vọng chúng ta tới à, vẫn là bẩn thỉu đôi ta đâu. Mã Đại Thuận mồm mép không bành ra một lưu, chỉ vào hắn bất đắc dĩ địa đạo, ngươi nha. Nói cái gì đến ngươi trong miệng liền thay đổi mùi vị. Trương hướng dương đi tới, một bên chụp một cái, cắm ở hai người trung gian, hai người đừng ba hoa, ta bụng đều đói bụng. Hai người cũng không bẩn, mã đại thuận nghiêng đầu hỏi hai người, các ngươi bên kia làm cho thế nào. Mấy ngày này vội, ta cũng chưa không đi nhìn xem, khai trương thuận lợi sao. Nói lên chính sự, vành ra một cung thu hồi cập nhà, cao hứng phân chấn địa đạo, rất thuận. Chúng ta làm hoạt động, Doanh số cũng không tệ lắm, chuẩn bị lại khai mấy nhà tân cửa hàng đầu. Mã Đại Thuận cũng thay hai người cao hứng, kia không tồi ai chúng ta xưởng hiện tại đã bắt đầu ra bên ngoài phát triển, các ngươi đâu? Có quyết định này sao? Bởi vì quốc nội địa phương khác còn không có mở ra, cho nên Mã Đại Thuận ở trường hướng Dương Kiến nghị hạ tham gia quảng giao sẽ, bởi vì danh tiếng thực hảo, đính người vẫn là rất nhiều. Nghe được lời này, bánh ra một ngốc một cái trước mắt. cửa hàng vừa mới khai trường hắn tạm thời còn không có nghĩ vậy sao nhiều hắn nghiêng đầu nhìn mắt trương hướng dương tựa hồ là đang đợi đối phương quyết định trương hướng dương trước tiên tưởng chính là người nước ngoài đã từng phải tốn một vạn đồng tiền mua hắn tức phụ phương thuốc nếu người nước ngoài đều có thể nhìn đến cái này thương cơ thuyết minh hướng ra phía ngoài mở rộng chiêu số cũng là có thể hắn gật gật đầu nếu có người nước ngoài muốn bán xì nói cũng không thể tiện nghi kiên định bao nhiêu tiền thích hợp Bành Gia Mục lại hỏi, trương hướng dương là biết Quảng Giao sẽ giá thị trường, lập tức nói, xuất khẩu nói, là muốn nộp thuế, giá cả để cao gấp đôi mới thành. Bành Gia Mục gật đầu đáp ứng, đột nhiên cười to, không nghĩ tới ta Bành Gia Mục còn có một ngày có thể tránh người nước ngoài tiền. Thật là quá thông khoái. Tới rồi nhà ăn, ba người điểm một bàn đồ ăn. Bành Gia Nếu muốn đến kia chính thiết, chiều mã Đại Thuận tễ nháy mắt, Đại Thuận. Ngươi nhất định không nghĩ tới Dương Tử đi tranh sán đầu cư nhiên đem quản lý bất động sản cục người cấp lừa dối lại đây cho hắn làm công. Mã Đại Thuận kinh ngạc mà nhìn Trương Hướng Dương, ngồi sổm chén rượu ngơ ngác hỏi, thiệt hay giả? Trương Hướng Dương ăn đồ ăn khó mà nói lời nói, hướng đối phương gật gật đầu. Mã Đại Thuận vô cái bàn, Dương Tử, vẫn là ngươi lợi hại. Ngươi nói ta sao liền không có ngươi này bản lĩnh đâu? Ta đem chiều công gợi ý dán đến đầy đường nói đều là. tới thông báo tuyển dụng đều là chút sinh dư viên. Nửa điểm tay nghề không có không nói, mỗi ngày ở kia tán gấu. Ta dưới sự tức giận, khai 30 cá nhân. Nay vẫn là mã đại thuận lần đầu khai người, trước kia chính là ôn tồn mà làm đại gia hỏa hảo hảo công tác. Ngay trước mặt hắn đáp ứng đến hảo hảo, quay đầu làm theo kéo dài công việc. Bị nô chủ nhiệm lần trước thuyết giáo một hồi lúc sau, mã đại thuận tự mình nghĩ lại, một sửa ngày xưa ôn hòa, trở nên uy nghiêm tàn nhẫn. nói khai người liền khai nửa điểm không nói tình cảm những cái đó kéo dài công việc người an vạ trong xưởng không chịu đi mã đại thuận chính là đem người cấp đổi đi sau lại thấy ngạnh lại không được lại phát động quần chúng thế công thắc quan hệ cầu tình đáng tiếc lần này mã đại thuận ai mặt mũi cũng chưa cho nếu nói nhiều hắn liền lạnh lùng mà nhìn đối phương ngươi có phải hay không cũng không nghĩ làm đối phương nháy mắt mắc kẹt xám xịt mà đi rồi Từ kia lúc sau, hắn xưởng trưởng uy tín rốt cuộc không ai dám khiêu chiến. Nhà máy cũng càng ngày càng chính quy. Nhưng là khả năng bởi vì hắn đem người cấp tử, làm cho chiêu công không phải thuận lợi vậy. Bình thường công nhân nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là chân chính quản lý nhân tài lại là không dễ dàng chiêu đến. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng chính mình bị tử. Trường hướng dương vô vô bở vai của hắn, cho hắn cổ vũ, ngươi cũng đừng nụ trí, gần nhất mấy cái thành thị quản khống nghiêm khắc. Ngoại lai dân cư tạm thời vào không được. Chờ về sau mở ra, không cần thư giới thiệu, chiêu công nhất định sẽ dễ dàng. Vô luận cái nào niên đại nhất thiếu chính là nhân tài. Vô luận là kỹ thuật nhân tài vẫn là quản lý nhân tài đều là khan hiếm tài nguyên. Những cái đó có bản lĩnh người hiện tại đều thủ quốc gia chén vàng bát sắt không chịu ra tới đâu. Chờ về sau liền chưa chắc. Mã Đại Thuận cùng hắn chạm vào hạ cái ly, ngươi nói chính là, từ từ tới. Bánh ra một chiều trương hướng dương tò mò địa đạo, dương tử, ngươi cùng ta nói nói bái, ngươi là như thế nào đem kia trịnh thiết cấp lửa dối lại đây. Kia trịnh thiết về sau chính là hắn thuộc hạ người, hắn đến nhiều hơn hiểu biết thuộc hạ tình huống. Mã Đại Thuận cũng hưng thú bừng bừng mà nhìn trương hướng dương. Ở hai người nóng rát dưới ánh mắt, trương hướng dương liền đem sự tình nói một lần. Mã Đại Thuận nhữ lại mày, người này nhân phẩm không ra sao a dương tử, ngươi chiêu người như vậy tiến bảo. có thể hay không bị đối phương hô a Bánh Gia Mục cũng đồng ý Mã Đại Thuận nói, Phụ Hòa nói, đúng vậy, Dương Tử, người này nhưng không ra sao. Trương hướng Dương nhìn hai người không ủng hộ bộ dáng, thấp thấp người lại nói tiếp này hai người bản chất vẫn là đôn hậu thành thật. Ở bọn họ nhận chi chính là công tác, ngươi liền phải đem hết thể đều phụng hiến cấp công tác. Không thể đánh công tác ngụy trang thế chính mình mưu phúc lợi. Nói đến cùng bọn họ chưa thấy qua nhiều ít người xấu. Đột nhiên gian nghe được trịnh thiết cư nhiên có như vậy tiểu tâm tư, trong lúc nhất thời thế nhưng không tiếp thu được. Trương hướng dương nhìn Mã Đại Thuận nói, trước kia ngươi không phải cũng là ở đi làm thời điểm thu đồng bạc sao. Mã Đại Thuận nóng nảy, kia sao có thể giống nhau a ta thu đồng bạc cùng ta làm công tác lại không có xung đột. hắn cấp quốc gia làm việc, lại thu tiền riêng, này giống lời nói sao. Trương hướng dương buông tay, bất đắc dĩ địa đạo, có thể sau không khí chính là như vậy. Đừng nói hiện tại chỉ là nho nhỏ nhân viên chính phủ, về sau ngay cả lão sư như vậy cao thượng chức nghiệp đều sẽ trong lén lút cấp hải tử học bù kiếm tiền. Bọn họ cách làm tuy là sai, nhưng ngươi quản được sao? Trương hướng dương lời nói phong vừa chuyển, chiều hai người cười nói, bất quá các ngươi là đúng. nay trịnh thiết giã tâm đại, khẳng định sẽ không cho ta đánh cả đời công, cho nên trở về sau hoạt động phương tiện, chúng ta chính mình lại để bạn thích hợp nhân tài đi. Chính quyết tâm tâm niệm niệm chính là có được chính mình một nhà mặt tiền cửa hàng, chỉ cần cho hắn làm công một năm là có thể kiếm đi lên. Cho nên trương hướng dương chưa bao giờ cho rằng chính mình nhà máy có thể lưu được hắn. Cho nên cũng không sợ trình thiết sẽ làm cái gì đại động tác. Mã đại thuận thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải lâu dài ở bên này liền thành. Bánh ra một không thể tưởng tượng mà chừng lớn đôi mắt, ngươi cho hắn khai như vậy nhiều tiền, cư nhiên còn lưu không được hắn. Chương hướng Dương đổ một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp nhấp, hắn giã tâm đại, lại là cái có khả năng có thể sớm. Ngươi cũng không cần thiết quá mức rồi dám hắn, coi như về sau cho chính mình tích cốt điểm nhân mạch đi. Từ hiện tại tới xem, hắn chỉ có điểm tiểu hư, nhưng còn không đến mức hư đến tim. Mã đại thuận đột nhiên nói, Dương tử lời này không sai. Tha răng đắc tội quân tử, không cần đắc tội tiểu nhân. Bành ra một nghĩ nghĩ, thành đi. Ta Thà nghe các ngươi. Chỉ trước mắt, liền đến 8 tháng đế, tân xưởng bên này đã hoàn toàn bận việc xong rồi. Trương hướng dương liền trở về Bắc Kinh. Trước khi đi thời điểm, hắn còn riêng cho chính mình mua hai kiện hàng xa xỉ quần áo. Đương nhiên cũng ít không được thế hắn tức phụ mua chút xinh đẹp ưu nhã váy liền áo. Đáng tiếc chính là Hà Phương chi căn bản không tiếp thu được như vậy quần áo. ngươi xem này mắt cá chân đều lộ ra tới, còn có cánh tay cũng là. Ta xuyên không ra đi, ta không cần. Trương hướng dương đánh giá tức phụ, này niên đại váy liền áo là trường khoản đến tiểu bụng bên này, cũng không phải thực đoạn tiểu dáng. Nhưng là bởi vì là mùa hè, cho nên là ngăn tay. Nhưng cho dù như vậy bảo thủ hình thức, Hà Phương chi mặc vào cũng có khác dạng phong tình. Này thân ấm màu vàng mang ố vung váy liền áo như là đem nàng sở hữu ưu điểm đều xông ra dường như. Ấm hoàng sắc điệu có vẻ nàng cổ đặc biệt thon dài trắng nón. màu xanh biếc eo nhỏ mang thít chặt ra nàng mảnh khảnh vòng eo không thắng nắm chặt có vẻ nhu nhược đáng thương váy và táo là trăm nếp gấp hình thức đi đường thời điểm thức tha nhiều vẻ từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng có vẻ yểu điệu nhiều vẻ lại xứng với nàng kia thanh tú khả nhân diện mạo đem giang nam vùng sông nước tươi đẹp tiểu nhu tất cả đều thể hiện ra tới tựa như hoa sơn trì giống nhau thanh thuần chương hướng dương ngơ ngác mà nhìn nàng cổ họng trên dưới lăn lộn Tiến lên gắt gao ôm lấy nàng, tức phụ, ta cảm thấy ngươi ăn mặc khá xinh đẹp. Hà phương chi ái mỹ, nhưng nàng tính tình nội liễm, không thích quá mức rêu dao chính là bên ngoài người đều xuyên là xám xịt, ta lại xuyên thành như vậy, không phải dị loại sao. Nàng xuyên thành như vậy đi ra ngoài, tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm, tựa như khổng tước xòe đuôi giống nhau, nàng nhưng không nghĩ làm người vây xem. Trương hướng dương lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới, hắn không tha mà nhìn nàng. Vậy mặc ở trong nhà, cho chúng ta xem. Tức phụ, ngươi xuyên thành như vậy quá Mỹ. Hà Phương Chi nâng nâng chính mình mắt cá chân cùng cánh tay, nhưng này làm sao bây giờ? Ta không thói quen. trương hướng dương nghĩ nghĩ, thế nhưng làm hắn nghĩ tới hảo biện pháp, phía dưới ngươi chỉ cần mặc vào mùa hè vỡ liền thành, đến nôi cánh tay, ngươi liền bộ kiện màu trắng áo sơ mi đi. Nói xong, hắn lập tức lục tung tìm quần áo. Hà Phương Chi thấy hắn như vậy tâm tâm niệm niệm muốn nàng xuyên, nghĩ vậy quần áo là hắn từ thâm quyến mua trở về, rốt cuộc không đành lòng chỉ hắn hảo ý. Dựa theo hắn nói hơn nữa áo sơ mi cùng vỡ lúc sau, trên người nàng nhu mỹ nghiêng về một bên là thiếu một chút, có vẻ có điểm nhỏ xinh, một chút cũng không giống ba cái hài tử mẹ. Khá tốt, cứ như vậy xuyên. Ba cái hài tử nhìn đến mụ mụ này thân trang điểm, đều ngây ngẩn cả người. Hồng Diệp kích động mà phát lại đây. Mụ mụ, ngươi có phải hay không tiên nữ a? Hồng tâm luốt mụ mụ trên người váy, bẹp cái miệng nhỏ, này quần áo hảo hảo xem. Hồng cần hiện tại người tiểu, còn không hiểu xấu đẹp khái niệm, chỉ là hai cái tỉ tỉ đều hướng mụ mụ trong lòng lực toảng, nàng cũng không căm lòng yếu thế, hướng nàng trước mặt tễ. Chương hướng dương đem hai đứa nhỏ kêu lên tới, hảo, mụ mụ có, các ngươi cũng có. Hai đứa nhỏ lập tức bị ba ba hấp dẫn, chúng ta váy đâu? Chương hướng dương từ chính mình mang đến trong bao móc ra váy, tuy rằng này đó không phải nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng chất lượng cũng là không tồi. Các loại nhan sắc váy, xem đến hai đứa nhỏ hoa cả mắt. Tiểu hai tử đều thích loại này tươi đẹp nhan sắc, nhưng Hà Phương chi nhìn kia diễm lệ nhan sắc cảm thấy cay đôi mắt, tựa như thanh lâu này đó nữ nhân xuyên. Nàng rốt cuộc là không nhịn xuống, này quần áo. Hồng Diệp phủng quần áo, hương phấn mà kêu to, này quần áo hảo hảo xem. Ba bà, bà thật tốt quá. Hồng tâm cũng là đồng dạng tình huống, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, liên tiếp gật đầu, ân ơn. Nói chuyện thời điểm, hai đứa nhỏ đôi mắt cũng chưa rời đi quá này quần áo, không biết còn tưởng rằng kia quần áo là các nàng ba ba đâu. Chương hướng dương rất có vài phần vô ngữ, Hà Phương chi đến miệng nói liền như vậy nuốt trở vào. Thôi, chỉ cần bọn nhỏ cao hứng liền thành, lại nói này niên đại cũng không có tú bà, từ đâu ra thanh lâu cô nương. hai đứa nhỏ phủng quần áo nhanh như chớp chạy về chính mình phòng vô cùng lo lắng liền mặc vào hồng diệp động tắc mau bộ hảo quần áo sau lập tức lại đây khoe khoang ba ba mụn mụ các ngươi xem ta xuyên đẹp sao nàng vội vã biểu hiện nguyên bản quần áo không thoát liền như vậy chồng lên đi phía sau lưng khóa kéo không kéo màu đỏ váy bên trong bộ màu lam áo sơ mi muốn nói kỳ ba liền có bao nhiêu kỳ ba hà phương chi che lại mắt phất phất tay Ngươi nhanh lên đem bên trong quần áo cấp thời Hồng Diệp túi đầu, thấy quần áo bị nàng bộ đến siêu siêu vẻo vẻo, mặt đỏ lên, thẻ lưỡi, lập tức hướng trong phòng hướng. Nay một hướng đến không được, nên diện đụng phải chính ra bên ngoài chạy hồng tâm, hai người trực tiếp quăng ngã cái ngã sấp. Hà Phương Chi lập tức đi tới nâng hai người, ai nha, ngươi nhìn xem các ngươi. Đều nói muốn ổn trọng, sao còn cứ như vậy vội vàng hoảng. Kia quần áo chính là mua cho các ngươi. ngươi nhìn nhìn nhà ta còn có ai có thể xuyên các ngươi quần áo lại không ai cùng các ngươi đoạn cái gì cấp hồng diệp ôm bụng hồng tâm che lại cái mũi hai người nhìn nhỏ cười hồng diệp hướng trong phòng đi hồng tâm đi đến hà phương chi trước mặt hướng nàng chớp trước mắt mụ mụ ta xinh đẹp sao hà phương chi nhéo nhéo nàng mặt xinh đẹp đặc biệt đáng yêu nàng ăn mặc một kiện xanh lá mạ sắc váy liền áo vạt áo là xoa tung khoản mặt trên truy chân châu Xứng với nàng trắng nón làng hằng Đại đại đôi mắt Giống cái tiểu công chúa Nhận thấy được nàng tiểu tóc cùng quần áo không xứng Hà phương chi dọn ghế tiếp đón nàng ngồi xuống Lại đây Mụ mụ cho ngươi sơ phía dưới phát Như vậy ngươi liền càng mỹ Trương hướng dương ở bên cạnh cho nàng chỉ điểm Ta cảm thấy ngươi đem đầu tóc tán xuống dưới Sẽ càng đẹp mắt Ngươi muốn như vậy Còn như vậy Chờ Hồng diệp đổi hảo quần áo ra tới thời điểm Chính là tóc sơ đến chỉnh chỉnh tê tê chỉ ở phía trước chát cái tiểu ti đi, đi, đừng sợi tóc tạp muội muội như vậy trang điểm thập phần thanh lệ sắp thật là cái tiểu công chúa hồng diệp che miệng đôi mắt chừng đến lao đại ai nha muội muội thật là đẹp mắt ta cũng muốn hà phương chi làm hồng tâm lên cấp hồng diệp đổi vị trí hồng diệp hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ta cũng muốn cùng muội muội giống nhau hà phương chi thực mau cho nàng trải cái đồng dạng tiểu tóc kẹp tóc cũng giống nhau đều là Trương Hướng Dương Tử Thâm quyến mang về tới. Hai người trang điểm hào lúc sau, tay nắm tay đi ra ngoài, "Ba ba, mụ mụ, ta cùng mội mội muốn đi tìm Lan Tâm tỷ tỷ cùng Lan Anh tỷ tỷ chơi." Chờ hai người ra sân, Hà Phương Chi đau đầu mà xoa xoa gạch, "Như vậy xú mỹ, về sau khẳng định sẽ hỏi lại ngươi muốn quần áo mới. Ngươi nha, còn nói làm ta không cần quán các nàng, chính ngươi cũng chưa nguyên tắc." Trương Hướng Dương trột dạ mà sờ sờ cái mũi. Hắn xoay chuyển trong mắt, đột nhiên nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Ngươi xem chúng ta Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đi đường nhiều thục nữ nha, trước kia các nàng tựa như điên nha đầu, cả ngày cãi nhau hầm ĩ. nếu mua mấy thứ xinh đẹp quần áo là có thể làm các nàng thay đổi tính tình, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hà Phương Chi một nghĩ lại giống như thật là như vậy, ta xem ngươi chính là mèo mù vớ phải chốt chết, đụng phải. Trương Hướng Dương ôm nàng hướng trong phòng đẩy, ở nàng bên thay thổi khí, tức phụ ta cảm thấy ngươi hôm nay thật đẹp. Hà Phương Chi chụp đến hắn tắc loạn tay, giận hắn liếc mắt một cái, đây là ban ngày ban mặt, ngươi cũng không thể sang bậy. Trương Hướng Dương nhìn mắt sắc trời, đầu một hồi cảm thấy hôm nay quá đến cũng thật chậm. Hà Phương Chi nghiêng đầu xem hắn, ngươi liền chưa cho chính mình mua. Trương Hướng Dương hướng nàng tệ nháy mắt, ý có điều chỉ điệu đạo, tức phụ, ngươi có phải hay không muốn nhìn ta thay quần áo a Hà Phương Chi mặt đỏ lên, Hai tay tề thượng méo hắn quay hàm, Ngươi nói bậy gì đó đâu. Không lựa lời. Như vậy một xả, thế nhưng đem hắn biến thành đầu heo. Hà phương chi phụt một tiếng vui vẻ. Chân hướng dương ở nàng vông tay kia một khắc đem người áp đến trên giường, Ở môi nàng hôn một cái, tức phụ, ta nhất định thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Nói xong xoay người xuống giường, Sau đó đem chính mình mua quần áo móc ra tới, hỏa tốc thay. hắn thượng thân xuyên chính là màu trắng áo sơ mi. Hạ thân xuyên quần jean, xứng với bạch dày chơi bóng, tựa như điện ảnh bạch diện tiểu sinh giống nhau giống nhau. Phát giác tức phụ xem ngây người, trương hướng dương hướng nàng chớp chớp mắt, tức phụ, đẹp không? hắn ra mặt tương đối bạch, ngũ quan cũng thực không tồi, hơn nữa dáng người đỉnh bạn, thế nhưng so ngày thường đẹp gấp 10 lần. Hà phương chi mặt già đỏ lên, là khá xinh đẹp. Trương hướng dương đôi mắt tinh quang lộng lẫy, thò qua tới, hơi hơi nghiêng đầu, môi áp thượng nàng. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chỉ chấp mắt liền đến 1982 năm. Vừa qua khỏi sông năm, nay cuối cùng một học kỳ, mặt trên liền phân phối hảo thực tập đơn vị. Không ra ý vị nói, về sau bọn họ cũng đem ở tốt nghiệp sau chuyển chính thức. Này hai người ở trường học thành tích đều là không tồi, phân phối đơn vị cũng là số một số hai. Hà Phương Chi bị phân phối tới rồi Kinh Đô Trung Dược Viện Đương thực tập sinh. mà Trương Hướng Dương cũng phân phối tới rồi kinh đô quảng bá TV nghệ thuật đoàn thực tập. Chiếu Hà Phương Chi chính mình ý tứ tới nói, nàng thân nắm trong nhà kinh tế quyền to, hài tử cũng có chuyên gia chiếu cố, cho nên nàng đem sở hữu nhiệt tình đều đầu nhập đến công tác thượng. Vì cái gì cũng đều không hiểu, nàng trên cơ bản đều là nghe lãnh đạo an bài, nghiêm túc công tác. So sánh với nàng bình đạm, Trương Hướng Dương rốt cuộc nên đón tân cơ hội. Từ 1980 năm chín nguyện, trung ương hạ phát về tiến thêm một bước tăng mạnh cùng hoàn thiện nông nghiệp sinh sản trách nhiệm chế mấy vấn đề khẳng định bao sản đến hộ xã hội chủ nghĩa tính chất nông thôn gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế ở cả nước trong phạm vi toàn diện mở rộng mặt trên bởi vì muốn mở rộng cái này chính sách cho nên đài truyền hình gần nhất trọng tâm đều ở theo vào này đó địa phương bọn họ còn thành lập bao sản đến hộ cái này tv tiết mục trường hướng dương bản chức là diễn viên nhưng hiện tại không diễn nhưng diễn Hắn lớn lên lại tuấn, cho nên lãnh đạo tạm thời làm hắn đảm đương bên ngoài người chủ trì. Hắn cái này người chủ trì phụ trách chính là bá báo công tác, cho nên cũng không giống đời sau như vậy yêu cầu mồm miệng lanh lợi cùng với đa tài đa nghệ. Hắn thường xuyên ra bên ngoài chạy, một lần đều phải vài tháng, Dài nắng dầm mưa, làn da đều tháo. Nếu không có nhà mình đồ trang điểm bảo dưỡng, chỉ sợ về sau hắn chỉ có thể diễn chút đông bắc đại lao ra. Hôm nay mới từ bên ngoài trở về. trương hướng dương vội vàng trở về ôm lão bà liền nghe bọn hắn tiết mục tổ hứa đạo diễn từ trong phòng hội nghị ra tới đem hắn kêu trụ chúng ta lại tới nhiệm vụ ngươi đi giúp ta đem người đều kêu trở về đi trương hướng dương buồn bực chỉ hận chính mình không nên văn đi hắn nguyên bản là tưởng ở vê đút cờ thu thập sạch sẽ về nhà liền ôm lão bà ai thành tưởng liền vãn như vậy một chút hắn liền tức phụ mặt cũng không thấy chỉ là trong lòng tuy rằng buồn bực chương hướng dương lại không dễ làm hứa đạo diễn mặt toán giận rốt cuộc ai cũng không nghĩ như vậy đua hắn nhìn đạo diễn mỏi mệt sắc mặt thử thăm dò hỏi đạo diễn vì sao như vậy cấp a liền xuyến khẩu khí công phu đều không cho hứa đạo diễn so với hắn còn buồn bực đâu hắn đem mũ một trích kia mười ngày nửa tháng không tẩy đầu tóc dầu mỡ ngứa vô cùng hắn bực bội mà gãi gãi còn có thể bởi vì gì người khác công tác đẩy đến ta trên đầu mái người khác Trương hướng dương âm thầm buồn bực, chỉ là không đợi hắn nghĩ ra người kia là ai liền nghe hứa đạo diễn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không mau đi. Thời gian khẩn cấp, chúng ta mới vừa chụp còn không có cát nhanh lên đi chụp, sau khi trở về, cùng nhau cát Bằng không chờ tới rồi mùa hè, nhân gia nào còn có rảnh tiếp thu người phỏng vấn. Lại quá hai tháng chính là cây trồng vụ hè, từ từ hạ đều bận việc đến muốn mệnh, nếu bọn họ chọn thời gian này phỏng vấn, không thiếu được muốn phiền thoái người khác. Chịu nhân ra đôi mắt hình viên đạn. Hứa đạo diễn là cái có tài hoa, cũng có cậy tài khinh người quật tính tình, làm hắn đi ăn nói khép nép cầu người khác, hắn chết cũng không chịu. Trương hướng dương thấy trốn bất quá, chỉ có thể nhận mệnh mà đi ra ngoài kêu người. Hắn mới vừa đi không hai bước, liền nghe hứa đạo diễn đem hắn kêu trụ, ai? Đúng rồi. Tiểu trương A, ngươi quê quán có phải hay không lâm bắc tỉnh hoài giang huyện? Trương hướng dương xoay người, kinh ngạc nhìn hắn, đúng vậy Làm sao vậy? Hứa đạo diễn song trưởng đánh nhau, trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm cười bộ dáng. chúng ta đây liền phỏng vấn người quê quán đi. Có người quen, đến lúc đó là có thể có người hảo hảo chiêu đãi. Tưởng tượng đến thượng một hồi, bọn họ đi địa phương, hứa đạo diễn liền trái tim băng giá đến không được. Này đó còn ở nghèo khó tuyến dãy rùa các thôn dân căn bản không muốn thu lưu bọn họ những người này. Bọn họ mỗi lần xuống nông thôn phỏng vấn, chi trả phí dụng thiếu đến đáng thương. cho nên tiêu tiền cũng đều là hoa ở lưỡi giao thượng. Nhưng cuối cùng vì làm các thôn dân đồ ăn, bọn họ chỉ có thể chính mình bỏ tiền. Nhưng là tuổi gì, bởi vì không đủ, cho nên bọn họ chỉ có thể nửa tháng tẩy một hồi tám. Muốn nói này đó các thôn dân vì sao không hiếm lạ bọn họ những người này, là bởi vì nơi đó làng trên xóm dưới cũng không một người ra coi tivi cho nên căn bản không đem bọn họ đương danh nhân xem qua. Chương hướng Dương phản ứng lại đây sau. Cũng không cảm thấy mỏi mệt. chiều hứa đạo diễn cười đến thực sẵn lạ, hảo A ta chờ lát nữa liền cho ta cha mẹ gọi điện thoại. Hứa đạo diễn thấy hắn cư nhiên như vậy cao hứng, trong lòng cũng đi theo nhạc A, tiểu trương, vẫn là người giác ngộ cao A ta không nhìn lầm ngươi. Trương hướng dương khỏe miệng chịu chịu, tức khắc minh bạch hứa đạo diễn ý tứ trong lời nói. Bất quá đối với hứa đạo diễn tiểu tâm tư, trương hướng dương cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc bọn họ đội sản xuất đuổi kịp một lần đi cái kia thổ khe núi thôn xóm không giống nhau. Bọn họ đội sản xuất có tiền đâu, cũng hào phóng đâu. Chờ bọn họ ngồi xe tải tới Hoài Giang huyện thời điểm, Trương Hướng Dương có loại gần hương tình khiếp cảm giác. Tiểu Trương, ngươi là nhớ nhà đi. Phụ trách quay chụp Tiểu Vương vô bả vai chế nhạo nói. Trương Hướng Dương chiều hắn cười, đúng vậy. Tiểu Vương nhìn mắt ngồi ở phòng điều khiển hứa đạo diễn. Đột nhiên thấu tiếp đón đại gia thò qua tới, ngươi biết chúng ta vì sao tiếp này phân phỏng vấn sao. Công tác tổ người tất cả đều thò qua tới, làm chăm chú lắng nghe trạng. Trương hướng dương cũng không ngoại lệ, thấu qua đi. Thấy đại gia hỏa tất cả đều muốn nghe, tiểu vương thần thần bí bí địa đạo. Ta nghe ta dượng nói bởi vì lưu đạo trong nhà có sự, cho nên hắn công tác liền đẩy đến chúng ta hứa đạo trên người. Trương hướng dương giật mình, hồi tưởng hạ tiểu vương trong miệng lưu đạo, hẳn là lưu quốc nghệ. Người này là ở trong vòng thuộc về đại lao cấp nhân vật. Chụp phiến tử phi thường hảo, giống quốc gia muốn chụp trọng đại phim nhựa đều là từ hắn đạo diễn. Tỷ như nói năm kia mặt trên muốn chụp người kia vật chuyện ký điện ảnh, chính là từ hắn thao đao. Khen ngợi vô số. Không chỉ có phía dưới nhân dân quần chúng hưởng ứng nhiệt liệt, ngay cả bọn họ này đó trong vòng người đều kinh diễm. Hắn chụp điện ảnh không chỉ là hình ảnh tinh mỹ, hơn nữa chuyện xưa cũng rất có sức cuốn hút. Diễn viên xuất sắc biểu diễn cũng có thể đả động nhân tâm. Lúc ấy hắn dẫn hắn tức phụ đi TV viện xem bộ điện ảnh này thời điểm. Hắn tức phụ như vậy đối vạn sự đều không chút nào để ý một người khóc đến rối tinh rối mù. Lúc ấy còn tún hắn tay hào nói, nếu ngươi tương lai thành lập điện ảnh công ty, đem người này thỉnh qua đi, kia tuyệt đối là ổn kiếm không bồi. trương hướng dương lúc ấy liền ghi tạc trong lòng, cũng từng nghĩ tới điều đến lưu đạo thủ hạ học tập. Đáng tiếc chính là hắn một cái thực tập sinh. không có như vậy nhiều quyền lực càng không có cơ hội này há nay mới thôi hắn liền lưu quốc nghệ mặt cũng chưa gặp qua càng không cần phải nói cùng đối phương học tập đột nhiên gian nghe nói nhà hắn chung có việc trương hướng dương quan tâm hỏi nhà hắn làm sao vậy tiểu vương điếu môi còn có thể có gì hắn cái kêu bảo đối tôn tử đã xảy ra chuyện bái lưu quốc nghệ lúc trước cũng từng bị cải tạo lao động quá còn hắn con dâu đều đi theo cùng đi hai người cũng phi thường hiếu thuận chủ động giúp Lưu quốc nghệ làm mặt trên phân xuống dưới sống chỉ tiếc này hai người mệnh không tốt không đợi sửa lại án xử sai liền bởi vì sinh chàng bệnh nặng song song ly thế chỉ để lại một cái nhi tử Lưu quốc nghệ lấy tôn tử đương bảo bối giống nhau đau nguyên bản hắn tưởng về hưu ở nhà chiếu cô tôn tử nhưng đại lãnh đạo năm lần bảy lượt tới cửa thỉnh cầu hắn trở về ngồi chấn hắn đành phải đáp ứng trở về năm kia chụp một bộ phiến tử năm trước gâm tín toàn vô Năm nay liền tiếp đương cái này đại hình tiết mục. Cái này tiết mục kỳ thật trên cơ bản đều là hứa đạo trụ, nhưng là lưu đạo treo danh, tổng không thể vẫn luôn không trụ. Cho nên mặt trên liền cho hắn chọn cái tương đối tốt địa phương. Nhưng ai thành, còn không có trụ đâu, nhà hắn kia tôn tử lại đã xảy ra chuyện. chân hướng dương ninh chặt mày, hắn tôn tử có thể ra gì sự. Sáu tuổi đại hài tử hẳn là ở nhà trẻ đi. Nên không phải là cùng khác tiểu bằng hữu nổi lên xung đột đi. Tiểu vương hừ một tiếng, ta xem kia hài tử không phải gì thứ tốt. Cả ngày gây chuyện thị phi, đều bị lưu đạo quán thành cái dạng gì. Cố tình lưu đạo còn sủng đến không được. Bên cạnh một người nói, tiểu vương, ngươi nên không phải là còn ghi hận lần trước nhân ra ở hành lang đoạt ngươi đổ vật đi. Tiểu vương mặt đỏ lên, ngạnh cổ nói, ta liền ghi hận thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn làm đúng không? Việc này lúc ấy nhìn đến người không ít. Trương hướng dương cũng ở đây. Bọn họ mấy cái đứng ở hành lang nói chuyện. Kia tiểu hài tử bởi vì không kiên nhẫn cùng ra ra đái ở trong phòng hội nghị, cho nên liền chuẩn ra tới chơi. Nhìn đến bọn họ đại nhân đang nói chuyện, lại nhìn đến tiểu vương trong tay lấy đồ vật rất thú vị, từ hắn bên người đi qua đi thời điểm, thuận tay cấp đoạt đi rồi. Tiểu vương lúc ấy sợ tới mức hồn đều bay. Kia chính là vừa mới chụp tốt cuộc phim. Nếu đối phương cấp kéo ra, kia đã có thể hủy hoại. Hắn sợ tới mức đi đoạt lấy, cũng tiếp đón đồng sự giúp hắn. Nhưng kia hải tử thấy bọn họ truy ở hắn phía sau rất thú vị, thế nhưng càng chạy càng xa, cuối cùng còn nhảy đến một thân cây lên rồi. Vô luận bọn họ nói như thế nào lời hay, đứa bé kia chính là không chịu đem cuộn phim còn cho bọn hắn. Cuối cùng vẫn là hắn linh cơ vừa động, học con khỉ vứt đồ vật, làm kia hải tử đem đồ vật ném xuống tới. Kia hải tử ném nhưng thật ra ném. Đáng tiếc hắn ném đến không phải chỗ ngồi, trực tiếp cấp ném tới hầm cầu đi. May mắn khi đó hầm cầu mới vừa bị quét tức quá, bên trong không có nhiều ít giọt nước. trừ bỏ nhất bên ngoài phế đi một chút, đại bộ phận là có thể sử dụng. Chỉ là bởi vì chuyện này, hắn bị lãnh đạo hung hăng hấn một hồi. Trước kia cảm thấy hài tử đáng yêu, nhưng từ khi gặp qua kia hùng hài tử, hắn không bao giờ cảm thấy hài tử đáng yêu, một đám đều là tiểu ác ma. Tính! chúng ta đừng nói việc này lưu đạo cũng chỉ có này một cái tôn tử nguyện ý sùng hắn là lưu đạo sự tình chúng ta ở sau lưng nói nhân ra sự một hai phải là chuyển tới hắn lỗ thai liền không hảo là người đều mang thù lưu đạo cũng không ngoại lệ tự nhiên không muốn chính mình tầm can bảo bối bị người ta nói nhàn thoại tiểu vương thấy mọi người đều đối lưu đạo như vậy sợ tê cười một chút liền quay đầu xem bên ngoài phong cảnh xe tải thực mau liền đến đông phương đội sản xuất nga không Từ Hoài Giang huyện cũng khai phá cải cách mở ra lúc sau, bọn họ khôi phục nguyên lai tên, tiêu bạch quả thôn. Nghe nói trước kia bên này nơi nơi đều là bạch quả thụ, ngôi đến mùa thu, đầy đất kim hoàng bạch quả diệp đón gió bay múa, phong cảnh sáng lạn nhiều màu. Dùng một câu mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp tới hình dung nhất chuẩn xác bất quá. Đáng tiếc hiện tại trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cây, đã không còn có đầy đất kim hoàng cái loại này bắt mắt lóa mắt cảm giác. Xe tải xử vào thôn khẩu thời điểm, hắn cha mẹ cùng các hương thân đón đi lên. Từ khi chụp cái này tiết mục, bọn họ công tác tổ còn chưa từng có chịu quá như vậy nhiệt tình chiêu đãi quá. Đại gia hỏa tất cả đều có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tiểu vương lanh mồm lanh miệng địa đạo, ngoan ngoãn, nguyên lai vẫn là có người dễ làm sự a Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. trương hướng dương đem hứa đạo diễn giới thiệu cho cha hắn, đây là ta lãnh đạo, ngài đã kêu một tiếng hứa đạo đi. Trương đại đội trưởng ở trong miệng tạp đi hai hạ tên của hắn, sau đó chiều hứa đạo diễn khen tặng địa đạo, hứa đạo, ngươi tên này thật đặc biệt. Hứa đạo diễn khỏe miệng chịu chịu, kỳ thật hắn rất muốn nói cho đối phương, tên của hắn kêu hứa vệ quân, không cứ gọi hứa đạo. Hứa đạo diễn dù sao cũng là người trưởng thành, không làm cho nhân ra xuống đài không được, trương hướng dương vội giải thích, cha, chúng ta lãnh đạo không cứ gọi hứa đạo, hắn họ hứa, công tác là đạo diễn. Cho nên chúng ta tôn xưng hắn vì hứa đạo. Trương đại đội trưởng xấu hổ một cái trước mắt, vô vô chính mình ngu bàn tay, xem ta, cư nhiên làm trò cười. Hứa đạo diễn đối người này còn rất có hảo cảm, sẽ không, sẽ không. Trương đại đội trưởng lôi kéo hắn hướng trong thôn đi, ta nhận được điện thoại liền giúp các ngươi an bài hảo, ở tại chúng ta thôn dân trong nhà, có thể chứ. Trải qua qua kém cỏi nhất điều kiện, hứa đạo diễn tự nhiên sẽ không chọn, hành A. Chứ bỏ hứa đạo diễn cùng nhiếp ảnh tiểu vương ở tại Lao Vương gia, những người khác đều là ở tại trương đại đội trưởng gia phụ cận. Như vậy công tác thời điểm cũng không đến mức mãn thôn chạy. Từ năm trước mùa thu, bạch quả thôn thực hành bao sản đến hộ chính sách, cuộc sống gia đình đó là quá đến càng ngày càng rực rỡ. Nhà người khác liền không nói, liền nói trước gia. Đại nhi tử cùng con dâu cả từ đi Quảng Đông làm công, trở về năm thứ nhất liền tránh mấy ngàn đồng tiền. Nhưng đem đại gia hỏa cấp tâm động, an tết trở về thời điểm, mang theo vải cá nhân cùng nhau đi. Thâm quyến bên kia chiêu công càng ngày càng càng khó, lãnh đạo khiến cho bọn họ này đó người bên ngoài thừa dịp an tết thời điểm mang chút đồng hương lại đây. trương đại đội trưởng thấy đại gia hỏa đều muốn kiếm tiền tự nhiên cũng không keo kiệt khai thư giới thiệu. Mấy năm nay qua đi, đi Quảng Đông bên kia làm công người càng ngày càng nhiều. Về nhà an tết thời điểm, còn sẽ mua chút hiếm lạng hóa. chỉ như nói TV gì. Chương gia cái kia hắc bạch TV đảo cũng có thể nghỉ tạm một trận. Hứa đạo diễn đi theo trương đại đội trưởng Tiến ra Môn, xem bọn họ cư nhiên ở trong sân đầy 4 bàn đồ ăn, có điểm nốc. Tuy rằng hắn ngay từ đầu tính toán là muốn cho chính mình quá đến hảo một chút, mới đem quay chụp địa điểm tuyển ở chỗ này, khá vậy chỉ là muốn cho chính mình mỗi tuần có thể có nước tám, bên chính là không xa cầu. Nhưng ai thành tưởng, bọn họ gần nhất Nhân gia liền cho bọn hắn chỉnh như vậy phong phú đồ ăn. Thôn trưởng, này cũng quá nhiệt tình đi. Hứa đạo diễn phản ứng lại đây lúc sau liền có điểm chống đỡ không được, nhưng hắn càng lo lắng bị người khác biết ảnh hưởng không tốt. Rốt cuộc làm người thỉnh ăn cơm, đây chính là vị kỷ. trương đại đội trưởng đem hắn ấn đến ghế trên, ngươi yên tâm, này đồ ăn là ta bỏ tiền. Ta nghe nói tiểu tam tử nói các ngươi muốn chụp chúng ta thôn, nhưng đem ta cấp kích động. chỉ cần chúng ta thôn có thể thượng TV, ngươi chính là muốn ăn thịt bò, ta đều có thể cho ngài làm ra. Hiện tại như vẫn là cày ruộng một rất tốt tay, cho nên thịt bò vẫn là rất khó đến. Hứa Đạo diễn ngồi xuống, kia chỉ này một lần. Trong lòng âm thầm quyết định muốn chụp đến tốt một chút. Những người khác nhìn này trên bàn 16 cái chén, tám thức ăn chay, tám món ăn mặn, thèm đến nước miếng đều phải chạy xuống tới. Mấy năm nay, so sánh với ở nông thôn phát triển không ngừng. bắc kinh liền không nhiều lắm biến hóa bọn họ những người này làm theo đến phải dùng phiếu gạo mua lương tiền lương làm theo không chướng muốn ăn đến tốt như vậy đồ ăn kia đến đi chợ đen mua những cái đó quý người chết thịt mới được nhanh ăn đi chờ lát nữa nên lạnh trương đại đội trưởng thấy những người khác đều thất thần vội tiếp đón bọn họ ngồi xuống trương hướng dương thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm chiều hắn cha dựng cái ngón tay cái cha ngài cũng thật cho ta chướng mặt Liên hướng lần này, hắn ở công tác tổ nhân duyên chỉ biết càng tốt. trương đại đội trưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dâu đều rung động đi lên, ngươi cho rằng ta là ngươi A làm việc như vậy không đúng mực. Nói xong, cũng không để ý tới tiểu nhi tử, ngồi vào hứa đạo diễn bên cạnh tiếp đón hắn ăn cơm. Hứa đạo diễn ăn khá tốt, thuận tiện còn hỏi thăm nhà bọn họ nhật tử quá đến như vậy rực rỡ bí quyết, các ngươi thôn là bởi vì bao sản đến hộ mới quá đến tốt như vậy sao. hứa đạo diễn từ vào thôn liền chú ý tới cái này đội sản xuất có mười mấy hộ đều là tân cái nhà ngói khang trang trương gia cũng là một trong số đó đương nhiên trương đại đội trưởng từ trong miệng phun ra một cái xương gà nếu không phải bởi vì bao sản đến hộ chúng ta có thể dưỡng nhiều như vậy gà vịt sao hứa đạo diễn liền hỏi khởi bọn họ diễn gà vịt tình huống trương đại đội trưởng cũng là thao thao bất tuyệt bởi vì không cắt tư bản chủ nghĩa cái nuôi chúng ta cũng dám dưỡng gà Điên đều là chính mình, chúng ta tưởng loại gì liền loại gì. Đừng nói phòng trước phòng sau, chính là bờ ruộng thượng cũng trồng đầy đồ vật. Những cái đó lười đến thèm đến không bao giờ dùng lo lắng bọn họ kéo chân sau. Chính chúng ta loại chính mình ăn, nay cuộc sống gia đình không cần quá mỹ. Hứa đạo diễn nghe xong như suy tư gì. Trước kia nếu là có người nói như vậy ích kỷ nói, phòng trừng khẳng định phải bị phê đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân ra nói được là lẽ phải a Trương đại đội trưởng tiếp tục giảng, ta là đương đại đội trưởng, trước kia mấy cái thôn đều về ta quản Ta làm những cái đó trưởng đội sản xuất an bài phía dưới đội viên làm việc, mỗi người đều ra sức khức tử, thi đại điểm sự liền xin nghỉ, làm việc đều là kéo dài công việc. Hiện tại đâu? Không giống nhau. Chính mình ra mà chính mình loại, ngươi không làm, ngươi liền không đến ăn. Cho nên nói a Vẫn là hiện tại cái này chính sách hảo a các ngươi chúng ta thôn, cái nào không tinh thần phân chấn, trước kia ba ngày mới có thể làm song sống, hiện tại một ngày liền thu phủ. Thậm chí là sờ soạn làm. Những người khác vừa an biên nghe hắn nói chuyện. Tiểu vương ngồi ở trương hướng dương bên cạnh, hướng hắn tê nháy mắt, không nghĩ tới cha ngươi còn rất có thể giảng ha. Nhìn hắn nói được thật tốt ra so trước kia những người đó khô cằn nói chút khích lệ nói khá hơn nhiều. Phía trước mấy kỳ, Những cái đó thôn trưởng rằng nói, lan qua lộn lại đều là báo chí thượng lời nói, một chút cũng không rằng dị muốn nhiều giả liền có bao nhiêu giả. Trương Hướng Dương cười cười, tiếp đón những người khác ăn cơm, đại gia đừng quên dùng nữa, nhiều như vậy đồ ăn, không ăn xong liền lãng phí. Hiện tại là tháng 5 phần, thời tiết đã nhiệt đi lên, đồ ăn căn bản là không thể phóng tới ngày hôm sau. Trương Đại đội trưởng nghe được tiểu nhi tử lời này, cũng dừng miệng, tiếp đón hứa đạo diễn dùng nữa. Còn cho hắn đổ rượu, đây là nhà ta ăn tết khi mới uống rượu, ta kính ngải một ly. Nhà ta tiểu tam tử ở ngươi thuộc hạ, khẳng định cho ngươi thêm không phiền thoái, thỉnh hứa đạo về sau nhiều đảm đương hắn một ít. Ta trước làm vị kính, nói ngồi sổm khởi bạch sứ chén rượu đứng lên một ngưỡng cổ uống lên. Hứa đạo diễn thấy hắn như vậy sảng khoái cũng vội đứng lên đem trong tay uống rượu, sau đó lôi kéo hắn ngồi xuống, vụ hắn mu bàn tay nói, thôn trưởng. Ngươi lời này nói được liền khách khí. Ta còn muốn cảm ơn nhà các ngươi bồi dưỡng ra trương hướng dương tốt như vậy đồng chí đâu. Một chút cũng không sợ chịu khổ. Cung kính có lễ, người cũng khiêm tốn, tính tình cũng hảo. Lao huynh, nói thật, nhà ta kia hai cái nhi tử nếu có thể có trương hướng dương một nửa hiểu chuyện thì tốt rồi. Trương đại đội trưởng trong lòng rất mỹ, ngoài miệng lại muốn khiêm tốn bài câu, chiếu ngươi như vậy một khen, ta đều không nhận biết đây là ta nhi tử. Hứa đạo diễn vây vây tay, lão huynh, đây là khiêm tốn. Trương đại đội trưởng cười cười, hai người lại liền trương hướng dương để tài xả một trận nhi. Hứa đạo diễn đều là khen, tuy rằng hứa đạo diễn cậy tài khinh người, nhưng ăn nhân ra rượu và thức ăn, nhân ra ôn tồn mà chiêu đãi ngươi, ngươi nếu là nói nhân ra nhi tử nói bậy, ngươi không phải ngốc là cái gì. Hùng chi trương hướng dương vẫn là kinh đô học viện điện ảnh ra tới sinh viên, các khoa thành tuyến đều thực không tồi. Còn có ngô chủ nhiệm cùng trương đạo diễn đều đối hắn khen không dứt miệng, cho nên hứa thanh học đối trương hướng dương vẫn là thực vừa lòng, cũng vui làm trò trương đại đội trưởng mặt khen vài câu. Hai người một cái khen, một cái khiêm tốn, qua lại vài tranh, hứa đạo diễn lời nói phong vừa chuyển, bắt đầu hỏi nhà bọn họ thu vào vấn đề, nhà các ngươi một năm có thể tránh bao nhiêu tiền A. Này niên đại gạch đỏ nhà ngói khang trang nhưng không tiện nghi, nhà bọn họ này tam gian nhà ngói khang trang. chỉ sợ đến muốn mấy ngàn đồng tiền đâu. Trương đại đội trưởng gương mặt đà hồng, tựa hồ có điểm say, vai thân mình, chiều hắn cười, lao đệ, ngươi đoán xem xem. Hứa đạo diễn cũng không so với hắn hảo đi nơi nào, tay đều có điểm run lên, tư duy cũng có chút trì đột, phản ứng một hồi lâu mới nói, làm ta đoán xem xem. Hắn vươn ba ngón tay, một năm ba trăm. Một năm ba trăm, cái này giá cả xem như tương đối cao. Liên hắn phía trước phỏng vấn mấy cái thôn, đại đa số đều ở một trăm nhiều, Hào một chút cũng mới không đến hai trăm. Nhưng suy xét đến bọn họ thôn này có rất nhiều nhà ngói khang trang, cho nên hắn trực tiếp cấp trưởng giới. Trương Đại đội trưởng vô lực mà vây vây tay, vượng vượng hồ hồ mà diêu đầu, quá ít, quá ít. Hứa Đạo diễn điều chỉnh hạ dáng ngồi, sau đó cho chính mình lại đổ một chén rượu, chụp hạ cái bàn, nảy sinh ác độc nói, vậy năm trăm. Trương Đại đội trưởng cười một chút, đánh cái cách. quá ít, quá ít, liền đoán hai lần, hứa đạo diễn cũng chưa đoán đối, lại nghe hắn nói quá ít, thiếu liền thôi, còn thêm cái quá tự, vậy thuyết minh so năm trăm nhiều hơn, hắn từ hai mắt trưởng, lông mày một chọn, ngạnh cổ lớn tiếng nói, đó chính là năm nghìn. Lần này tử phiên gấp mười lần, nhưng thật ra đem những người khác đều hù nhảy dự. Sao khả năng đâu? trương hướng dương chính là nói, bọn họ thôn này người đều phân mà, mỗi người mới một mẫu ba phần. Liên tính nhà bọn họ có 10 khẩu người hảo, 13 mẫu cũng đều là ruộng tốt, toàn loại lúa mạch, lúa mạch mẫu sản 300 cân nói, một quý mới có 3900 cân, lúa mạch giá cả cũng mới 8 phần, kia một quý cũng chính là 312 đồng tiền. Một năm hai mùa, đó chính là 624 đồng tiền. Nay vẫn là tổng thu vào, nếu là đi trừ hạt giống cùng phân bón giá cả, phòng trừng liền 600 đều không có. Đương nhiên này chỉ là trông thu vào Nếu hơn nữa nghề phụ thu vào, kia hẳn là có thể phiên bội. Khá vậy chỉ có 1.200 khối mà thôi. Những người khác đều cảm thấy hứa đạo diễn lần này lại đã đoán sai, nhưng trương đại đội trưởng lại một phách cái bàn, đúng rồi. Lúc này đúng rồi. Những người khác kinh hãi, sôi nổi nhìn về phía trương đại đội trưởng. tiểu vương chụp hạ trương hướng dương, ai, dương tử, cha ngươi uống say. Hiện tại đều bắt đầu nói mê sảng. Một năm tránh năm nghìn. nhưng còn không phải là mê sản sao? đừng nói người nhà quê tránh không đến, ngay cả bọn họ này đó người thành phố đều không có mấy cái có thể tránh đến. Ta cha nói chính là bọn họ hai vợ chồng ra cùng ta đại ca một nhà tránh. vừa nghe còn có đại ca đại tẩu, tiểu vương thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại phản ứng lại đây, không đúng a? hơn nữa ngươi đại ca đại tẩu cũng không nhiều như vậy a, đương hắn không loại quá mà sao? Tiểu Vương oán miệng mà nhìn Trương Hướng Dương. Không đợi Trương Hướng Dương giải thích, Hứa đạo diễn liền vũ cái bàn, đứng lên, hắn say đến ngã trái ngã phải, thần trí còn có điểm không thanh tỉnh, nhưng kia thích phân cao thấp tính tình lại không có nửa điểm ảnh hưởng, hoặc là nói càng bướng mình, hắn hai mắt trừng thẳng, "Lão huynh, ngươi người này không thành thật." "Không thành thật?" Hắn còn vươn ra ngón tay ở Trương đại đội trưởng trước mặt tả hữu bái bai. Trương đại đội trưởng nhìn kia ngón tay đều có điểm hôn mê, lung tung huy khai, cũng chừng hắn, ngươi nói, ta nơi nào không thành thật, ngươi hôm nay nếu là không nói ra tới, ta không cho ngươi ngủ. Hứa đạo diễn hắc hắc cười, sau này lui hai bước, mắt thấy sắp đổ, trương hướng dương vội đem người đỡ lấy. Hứa đạo diễn ngã vào trương hướng dương trong lòng ngực sau đó dây rùa lại đứng lên, mơ hổ gian nhìn đến trương hướng dương, hắn vô đối phương cánh tay. Chỉ vào trường đại đội trưởng nói, ngươi nhìn một cái, cha ngươi cư nhiên nói mạnh miệng. Ngươi cũng không thể cùng cha ngươi học. Cái này thật không tốt. Thật không tốt. trương hướng dương xấu hổ mà đem người nâng dậy tới, cha ta chưa nói mê sảng. Ta đại ca đại tàu ở Quảng Đông làm công đâu. Ta đại ca là tài xế, một tháng tiền lương có 100 khối. Những người khác đều sôi nổi ngẩng đầu xem hắn, dại ra. trương hướng dương lại bổ sung nói. Ta đại tẩu đương kế toán, một tháng cũng có một trăm năm. Như vậy tính toán, giống như này hai vợ chồng thêm lên, một năm là có thể có ba nghìn khối. Di, kia năm nghìn đồng tiền thật đúng là không phải tuổi chúng nha. tiểu vương lẩm bẩm một tiếng. Trương đại đội trưởng lảo đảo vai bước, hắn đỡ lấy cái bàn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhiên là thật sự. Ta trương quốc đống khi nào nói mạnh miệng. Nói xong, hắn đặt mông ngồi vào trên ghế. Ghé vào trước bàn say đi qua hứa đạo diễn cũng cả người nhún ra tựa hồ muốn ngã xuống bộ dáng trương hướng dương vội đem người đỡ hảo làm đối phương ngồi trở lại chính mình vị trí thượng không trong chốc lát cũng nằm bỏ cái bàn cũng ngủ nhưng đem trương hướng dương mệt đến một đầu là hãn, hắn ngồi trở lại chính mình vị trí thượng tiếp tục dùng nữa tiểu vương giữ chặt hắn ngươi đại ca đại tàu rất năng lực nha cư nhiên tiền lương như vậy cao quảng đông bên kia thực sự có như vậy hảo a Có nhân đạo, ta cũng nghe nói, Quảng Đông bên kia phát triển đến khá tốt. Đáng tiếc bọn họ là tư nhân khai nhà máy, về hưu lúc sau không có tiền trợ cấp. Lại có nhân đạo, như vậy cao tiền lương, liền tính về sau không có tiền trợ cấp lại như thế nào? Sẽ không chính mình tồn sao. Tiểu vương suy kia hai người liếc mắt một cái, nhân ra một cái là kế toán, một cái là tài xế, ngươi một cái đánh tạp, đi bên kia, cũng chỉ có thể đương bình thường công nhân. một tháng cũng chỉ có 4 năm chủ đi trừ ra tiêu cùng hiện tại cũng không kém bao nhiêu ngươi nha vẫn là nghỉ ngơi kia tâm tư đi đây là trói lọi và mặt đối phương mặt một bạch, quay đầu không nghĩ nói trương hướng dương ở bên cạnh làm người hòa giải cũng không thể nói như vậy ta đại ca đại tẩu ở bên kia làm tốt lắm cũng cho ta qua đi nhưng ta chính là không đi ta cảm thấy ta hiện tại làm công tác này liền khá tốt mỗi ngày có thể thượng tivi thật đẹp a những người khác phụt một tiếng vui vẻ hiện tại người đều vẫn là thực nội liễm hiện ít có người giống trương hướng dương như vậy trương dương thích lộ mặt tiểu vương ôm bụng cười phun vô trương hướng dương bả vai nói ngươi tuyển diễn viên này phân chức nghiệp thật là tuyển đúng rồi ra mặt như vậy hầu, hắn rủ sao là cập không thượng trương hướng dương gãi gãi đầu hắn cẩn thận phân biệt rõ hạ hắn nói không tật xấu a cười gì phó đạo diễn tuổi có điểm đại nghe được hắn nói Cũng cười mỹ mắt, chiều hắn dựng cái ngón tay cái, tiểu trương, không tồi. ngươi có thể có này phân tâm tính, tương lai ở trên con đường này có thể đi được rất xa. Tính cách lạc quan, đối diễn viên này một hàng lại là phát ra từ phế phủ nhận tình yêu thương, cũng có thể khiêng đến quá người khác lấy con hát nói như vậy tới vũ nhục Trương hướng dương cấp phó đạo diễn đổ một chén rượu, mượn ngài cắt ngôn, về sau còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ điểm. Ta mới có thể càng tốt tiến bộ. Phó đạo diễn uống lên này ly rượu. Trương hướng dương lại cấp những người khác cũng nhất nhất kính rượu. Đại y đều là không sai biệt lắm. Cái này tiết mục tổ người đều là lão nhân. Duy độc trương hướng dương một cái là thực tập sinh. Hắn lấy tiền lương liền những người khác một nửa đều không có. Nhưng hắn thái độ lại phi thường hảo. Một chút cũng không oán hắn giận. Những người khác cũng đều đối hắn lau mắt mà nhìn. Mọi người đều cổ vũ hắn vài câu. Thậm chí còn sẽ bổ sung một câu. Về sau nhiều hơn nỗ lực, không hiểu liền tới hỏi ta. trương hướng dương tươi cười ôn hòa, nhất định nhất định. Chờ sau khi ăn xong, trương hướng dương cùng tiểu vương đem say rượu hai người từng người giá trở về phòng. Ngày thứ hai bắt đầu, hứa đạo diễn liền bắt đầu ở bạch quả thôn lấy cảnh. Ta xem các ngươi cửa thôn mấy cây cây bạch quả rất mỹ, không bằng liền tuyển trô đó đi. Hứa đạo diễn đi dạo một vòng, vẫn là cảm thấy cửa thôn nơi đó nhất thích hợp. Trương đại đội trưởng tự nhiên không nói hai lời liền đồng ý, hành A, ngươi định đoạn. Muốn ta cho các ngươi chuẩn bị gì đồ vật không? Hứa đạo diễn triều tiết mục tổ bên kia hô một tiếng, Người phụ trách. Nhanh lên lại đây. Một cái tuổi ước 30 tới tuổi nam nhân chạy tới, hứa đạo, ngài kêu ta. Ngươi cùng thôn trưởng nói hạ chúng ta sở cần đồ vật. Chúng ta hôm nay buổi sáng đến đem cái giá cấp đắp lên, chờ giữa trưa thái dương độc, xe phản quang. Hảo! Người phụ trách lôi kéo trương đại đội trưởng hướng bên cạnh đi. Buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, hứa đạo liền bắt đầu thu. Bọn họ giai đoạn trước này đây trương hướng dương phỏng vấn thôn dân phương thức tiến hành. Trương đại đội trưởng chính là cái thứ nhất tiếp thu phỏng vấn quần chúng. Nhưng đem trương đại đội trưởng cấp mừng rỡ, lập tức liền về nhà thay ăn tết khi đại nhi tử cho hắn mang đến quần áo mới, tóc sơ đến không chút cầu thả. Hai người đầu tiên là đúng rồi một lần bản thảo. Trương Đại đội trưởng yêu cầu dựa theo lời kịch thượng viết tới. Nay phân lời kịch là hứa đạo diễn kết hợp hắn từ Trương Đại đội trưởng bên kia hỏi thăm tới, hắn đem mấu chốt điểm cấp bá ra tới. Trên cơ bản vẫn là Trương Đại đội trưởng nói những lời này đó, chỉ là muốn tinh giản một ít. Hơn nữa bởi vì là bao sản đến hộ, cho nên làm Trương Đại đội trưởng đừng nói Đại Nhi tử đi bên ngoài làm công chuyện này, chỉ nói chồng chọn cùng dưỡng gà. Trương Đại đội trưởng luyện hai ba lần sau cũng liền chín. chờ thu thời điểm, hứa đạo diễn thực vừa lòng, chiều hai người dựng ngón tay cái, không tồi, một chút cũng không có tạm dừng, thực không tồi. trương đại đội trưởng nghe hắn nói tạm thời điểm, còn không biết đã kết thúc, thấy hắn đứng lên khen chính mình thời điểm, mới hiểu được lại đây. hắn dùng tay háo lau đem mồ hôi trên trán, chạy bộ lại đây, vây quanh hắn ca mê ra xem, ta có thể nhìn xem không? hứa đạo diễn lắc đầu, hiện tại còn không thể xem, chờ bà ra thời điểm. Ngài thủ TV liền thành. Trương đại đội trưởng có chút thất vọng, khả đối thượng bốn phía các hương thân hâm mộ đôi mắt, hắn lại đỉnh đỉnh ngực. Hứa đạo diễn lại phỏng vấn mấy cái người qua đường. Thu thời điểm, trương đại đội trưởng liền đứng ở hắn mặt sau xem. Còn nghe hắn nói thầm hai câu, nếu là mùa thu tới thì tốt rồi, đầy đất kim hoàng, nhất định thực mỹ. Trương đại đội trưởng trong lòng vừa động, như suy tư gì mà nhìn mắt sông phương hướng. nguyên lai like nơi này xác thật đều là loại bạch quả đáng tiếc chính là bởi vì bạch quả lớn lên quá chậm bọn họ vì xây nhà chỉ có thể đem bạch quả chém thay sinh trưởng thực mau cây dương hắn nghĩ đến trước đó vài ngày đi chợ thượng nhìn đến có bán cây bạch quả giật mình tuy rằng hiện tại tài có điểm vãn nhưng là chỉ cần nhiều tới nước nhiều khán hộ chút cũng chưa chắc không thể sống hắn động này tâm tư thật đúng là liền đi liên lạc sông hai bên thụ đều có đã nhiều năm Bao sản đến hộ thời điểm, nay thụ cũng không có phân, xem như làm trong thôn tài sản. Hiện tại muốn đem nó cấp bán, tự nhiên muốn trưng cầu đại gia ý kiến. Đại gia nghe nói lại muốn trở về bạch quả thụ, rất nhiều người cũng chưa ý kiến. Dù sao muốn trồng tên nói, chính mình ra phòng trước phòng sau đều có thể loại, cũng không sợ tương lai không thụ làm gia cụ. trương đại đội trưởng sấm rền do cuốn, ở hứa đạo diễn vội vàng thu thời điểm, hắn đã bận việc hay. đem xong hai bên thụ toàn bộ chém xong bán Sườn ra cụ người tự mình tới kéo hứa đạo diễn nghe được thôn ngoại cãi cỏ ồn ào thời điểm còn tưởng rằng là có người cãi nhau đâu hắn tới vài phần hứng thú tiến đến bên kia vừa thấy nguyên lai like là chặt cây bán những người khác thấy bọn họ một lát liền đã phóng đảo mười tới cây cây mười năm trở lên cây cối đều âm thầm tán thưởng nhân ra làm việc hiệu suất chắc không được thôn này quá đến tốt như vậy đâu nhìn một cái Tốc độ này, chính cảm khái, liền thấy bị chém quá địa phương, đã có các thôn dân đảo dễ cây. Trương đại đội trưởng thấy hứa đạo diễn cũng thò qua tới xem náo nhiệt, cho rằng hắn không hiểu, vội cùng hắn giải thích, này đó dễ cây cũng có thể đường củi đốt. Đào tốt hố vừa lúc có thể tải tân thụ. Hứa đạo diễn kinh ngạc hỏi, các ngươi từ đâu ra cây giống A? Trương đại đội trưởng một chút cũng không lo lắng, chúng ta bên này chợ thượng A, trước kia chỉ bán chút thô sứ vài dạy thủ công linh tinh, hiện tại liền cây giống đều bán. Hứa đạo diễn hưng thú bừng bừng mà truy vấn, còn có đâu. trương đại đội trưởng cẩn thận hồi tường hạ, còn có chút trong thôn loại đồ vật, tỉ như nói lương thực linh tinh. liền dân binh đều giải tán, tự nhiên cũng không ai trảo đầu cơ trục lợi. Cho nên ở nông thôn kỳ thật từ bản chất tới nói đã là nửa trong suốt. Tuy rằng không thể có cửa hàng, nhưng là tiểu thương người bán rong vẫn là như bóng với hình. Hứa đạo diễn ánh mắt sáng lên, phía trước hắn chụp phiến tử chú ý điểm đều ở lương thực sản lượng cùng gia cầm phương diện. Nhưng cả nước trên dưới hạt giống đều là không sai biệt lắm, bạch quả thôn có thể tránh nhiều như vậy tiền, trừ bỏ đi Quảng Đông làm công, còn có này đó nông sản phẩm phụ duyên cớ. Quảng Đông làm công cái này có điểm chạy đề. Chính là nông sản phẩm phụ nguồn tiêu thụ cái này có thể cường điệu chúng A. Hứa đạo diễn đôi tay xoa xoa, mắt trông mong mà nhìn trương đại đội trưởng. Các ngươi phiên trợ là khi nào a Trương đại đội trưởng không rõ liền lý, mùng một cùng mười lăm. Lại quá hai ngày chính là mười lăm, hứa đạo diễn lập tức liền đánh nhịp nói, chúng ta đây đem trợ cũng thêm vào đi thôi. Trương đại đội trưởng hơi hơi như mày, liên tục xua tay, không thành không thành. Các ngươi phần phật mang như vậy nhiều người đi, nhưng cái đó tiểu tiểu thương còn không được đầy đủ bị các ngươi dọa chạy a Lại như thế nào nửa trong suốt, mặt trên cũng không nói gì. thuyết minh vẫn là không cho phép. Nếu này đó tiểu tiểu thương thật sự bị chụp chờ thượng TV, ai biết có thể hay không có người đem kêu TV đương chứng cứ, cùng những cái đó tiểu tiểu thương thu sau tính số đâu. Hứa đạo diễn sừng sốt, thế nhưng cảm thấy đối phương nói được có đạo lý. Hàn Tổng không thể vì đem tiết mục làm tốt, liền hại nhân ra ngồi tù đi. Như vậy thiếu đạo đức sự, hắn nhưng làm không tới. Chỉ là tốt như vậy điểm tử, nếu không cần nói liền quá đáng tiếc, ăn cơm thời điểm hứa đạo diễn liền có điểm thất thần một cái bánh cắn nửa ngày cũng không để yên trương đại đội trưởng thấy hắn sầu thành như vậy ta xem không bằng ngày kia ngươi cùng ta đi xem được quay đầu lại khiến cho tiểu tam tử dùng miệng nói ra không cũng giống nhau sao hứa đạo diễn không chút nghĩ ngợi liền phản đối như vậy sao được dùng miệng nói một chút chân thật tính đều không có hiện tại xem tv đại đa số vẫn là người thành phố nếu bọn họ không tin kia hắn tiết mục liền không ai nhìn. Trương hướng Dương ăn đồ ăn, ở hai người trên mặt quét một vòng, hai người nói gì đâu. Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Trương đại đội trưởng đơn giản đem sự tình nói một lần. Tiểu vương nhíu môi, ta xem không bằng chụp lén, chúng ta cũng không chụp bọn họ chính mặt, chụp mấy cái bóng dáng cùng xa ảnh liền thành. Sau đó hậu kỳ chế tác thời điểm, hơn nữa Dương tử giải thích, không phải thành sao. Này liền tương đương với là vừa có tranh vừa có chuyện, tuy rằng so chân nhân phỏng vấn kém một chút, nhưng là so người chủ trì không khẩu bạch nha nói muốn khá hơn nhiều. Trương hướng dương xoay chuyển trong mắt, vui vẻ, ta xem không bằng làm chúng ta đội sản xuất người đều đi sắm vai một lần. Liền nói đây là diễn kịch, làm cho bọn họ biểu diễn một chút. Dù sao những cái đó người xem cũng không biết những người này là tìm tới thác. Trương đại đội trưởng khụ khụ, chiều hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đồ hập xuống chính là một đồn mắng, ngươi đây là dở trò bị bậm à. Trương hướng dương lau bị thân cha phun vẻ mặt nước miếng, còn không có há mồm nói chuyện, liền thấy trương mẫu nặng nề mà buông chiếc búa, ngươi nói hắn làm gì. Ta liền cảm thấy chúng ta tiểu tam tử chủ ý này không tồi. Dù sao người nhiều như vậy, thật buôn lậu sen lẫn trong giả buôn lậu cũng thành giả. Nếu đồn công an công an thật sự tới bắt người, chúng ta liền nói đều là giả. thấy lao bà tử làm cho nhiều như vậy người mặt không cho hắn mặt mũi trương đại đội trưởng mặt đỏ lên nột nột hứa đạo diễn rốt cuộc hoàn hồn triều trương mẫu dựng ngón tay cái ngài nói không sai hắn triều trương đại đội trưởng nói là ta bị lá che mắt vị này đại tỷ nói đúng thật sự sen lẫn trong giả cũng liền thành giả những người đó hẳn là cũng sẽ không cái gì cũng không chịu nói trương đại đội trưởng không báo hy vọng nếu không phải hắn đã lộ quá mặt Hán thật muốn chính mình đi giả một hồi tiểu thương, hành đi, ta đây quay đầu lại liền giúp ngươi hỏi một chút. Cùng ngươi nói thật, chúng ta đội sản xuất hảo những người này đều ở chợ thượng bán đồ vật đâu. Cung tiêu xã những cái đó người bán hàng tính tình đều lớn. Dân chúng đều không vui đi. Rõ ràng là bọn họ đi vào bên trong bán đồ vật, còn muốn phản quá cầu đối phương thu. Mấy năm trước tích góp xuống dưới câu hán hận, bởi vì dân binh cùng cách thủy hội hủy bỏ mà không có cố kỵ. Đại gia là gan cũng lớn, càng nguyện ý mạo điểm nguy hiểm đi chợ thượng bán giá cao. Cung tiêu xã những cái đó nông sản phẩm đều là chỉ thu không bán. Cho nên chợ thượng bán những cái đó nông sản phẩm chẳng sợ giá cả quý một ít, cũng có rất nhiều người mua. Cơm nước xong, Trương đại đội trưởng liền triệu tập toàn thôn mở họp, đem việc này nói cho đại gia nghe. Tự nguyện báo danh, nếu ngươi đi, liền có khả năng bị chụp tiến trong Tivi. Đến nỗi nguy hiểm, kia không cần lo lắng. Đại gia cùng đi, hơn nữa đây là giả. Hiện tại là chú ý pháp luật thời điểm, đồn công an cũng không dám vô duyên vô cớ bắt người. Ngươi còn đừng nói, nghe nói có thể thượng tivi, lại còn có không nguy hiểm, báo danh người còn rất nhiều. Trương đại đội trưởng đem danh sách đưa cho hứa đạo diễn xem thời điểm, hắn nhịn không được phạm nổi lên nói thầm, "Lão huynh, ngươi không khó xử bọn họ đi. Có gì nhưng khó xử. Ai không nghĩ thượng tivi lộ cái mặt ta? Trương đại đội trưởng là lấy thượng vi nhị treo đoàn người. Hứa đạo diễn khỏe miệng quất thẳng tới, ngươi sẽ không sợ thực sự có người tới bắt bọn họ. Không có việc gì. Trương đại đội trưởng tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói, tiểu tam tử, không cùng ngươi đã nói đi. Hắn cùng chúng ta huyện trưởng nhận thức. Loại này việc nhỏ, chỉ cần lý huyện trưởng một câu là có thể thu phục. Cho nên trương đại đội trưởng mới như vậy tự tin. Hứa đạo diễn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. nhà ngươi tiểu tử này tảng đến đủ thâm nha Cư nhiên một câu khẩu phong cũng chưa lộ rõ ràng trương hướng dương tuổi tác không lớn nhưng hắn một chút cũng không kiêu ngạo càng không có đem quan hệ lấy ra tới đạm sát thật đúng là rất ngoài ý muốn đứa nhỏ này tính tình cũng quá ổn đi chờ hứa đạo diễn tìm được trương hướng dương thời điểm còn thử thăm dò hỏi ta tưởng phỏng vấn các ngươi huyện huyện trưởng, ngươi có thể giúp đỡ sao trương hướng dương gãi gãi đầu có điểm nghĩ hoặc không phải phỏng vấn chúng ta thôn thì tốt rồi sao như thế nào còn phỏng vấn huyện trưởng a hứa đạo diễn đôi mắt chừng các ngươi thôn phát triển cũng không rời đi huyện trưởng mạnh mẽ duy trì a ta lấy một cái thôn vì thiết nhập điểm sau đó kéo dài toàn bộ hoài giang huyện không hào sao hắn phía trước không phải không nghĩ tới muốn phỏng vấn huyện trưởng nhưng những người này mỗi ngày vội vàng xuống nông thôn cơ hồ không thế nào đại ở văn phòng hắn chính là muốn tìm người đều tìm không thấy Trương Hướng Dương còn có thể nói cái gì, người này là hạ quyết tâm nha. Hán gật gật đầu, đáp ứng rồi, hành, ta ngày mai liền đi tìm Hán. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Hướng Dương liền đi huyện thành. Đáng tiếc chính là Lý học sinh căn bản là không ở nghe can sự nói, Lý học sinh xuống nông thôn, hắn đành phải để lại lời nhắn. Trương Hướng Dương sau khi trở về, liền đem việc này nói cho hứa đạo diễn. Hứa đạo diễn có chút thất vọng, hắn có thể hay không không tới A. này đó làm quan đều đem công trạng xem đến so cái gì đều quan trọng không trách hắn như vậy hoài nghi trương hướng dương nghĩ nghĩ vẫn là thành thật mà lắc đầu không phải hắn không nghĩ cấp hứa đạo một cái lời chắc chắn mà là bởi vì hắn cùng lý học sinh đã đã nhiều năm chưa thấy qua mặt ai biết lý học sinh còn có thể hay không chịu thấy hắn hắn vẫn là đừng nói mạnh miệng hứa đạo diễn chỉ có thể tiếc nuối mà xua xua tay hành đi không thành liền tính ngày thứ hai bọn họ cũng không có thể chờ tới lý học sinh hứa đạo diễn đã không ôm hy vọng tới rồi 15 hôm nay bọn họ bắt đầu cầm ca mê ra đến chợ thượng quay chụp rồi sau đó những cái đó đi dạo phố người thực mau liền phát hiện bọn họ sôi nổi xuống tới người phụ trách ở chợ ngõ nhỏ một đầu kéo tuyến đem sở hữu vây xem người đều ngăn ở bên ngoài quay chụp quá trình thực thuận lợi hứa đạo diễn giống như thấy được mới vừa kiến quốc khi cảnh tượng khi đó còn không có hạn chế kinh tế nơi nơi đều là tiểu thương người bán rong hắn đã từng hạ quá hương dạo quá ở nông thôn chợ so hiện tại náo nhiệt nhiều các loại sản phẩm đều có không giống hiện tại đa số chỉ là một ít nông sản phẩm cùng thô giáp thủ công phẩm bắc kinh kinh đô trung ý địa viện cùng chương hướng dương thuận buồm xuôi gió so sánh với hà phương chi liền phải phiền toái rất nhiều nàng công tác thượng gặp phiền toái Nguyên nhân gây ra là nàng mới vừa tiến vào đã bị phân phối đến lao chuyên gia thuộc hạ đương trợ lý. Bất quá nàng cũng không phải duy nhất trợ lý, còn có một cái là từ phía dưới tầng tầng tuyển đi lên nam trợ lý. Đối với Hà Phương Chi cái này còn chưa tốt nghiệp là có thể phân phối lại đây nha đầu, rất nhiều người đều là hâm mộ ghen tị hận. Phải biết rằng cái này nam trợ lý công tác 8 năm, ở dược phòng làm 3 năm, lại viết 2 năm ca bệnh. Độc lập chuẩn bệnh 3 năm mới được đến lần này cơ hội. Nàng một cái liền trung dược đều nhận không được đầy đủ học sinh cư nhiên như vậy dễ như trở bàn tay phải tới rồi lần này cơ hội. Có thể nào không cho nhân đố kỵ. Lao chuyên gia kêu vương Úc Kim, nghe nói trước kia cũng tao quá tội. Mấy năm trước mới từ ở nông thôn lao động cải tạo trở về. Hắn tính tình rất là lãnh đạm, đối ai đều không khách khí. Nhưng là hắn y dịch thuật tuyệt đối là thứ tốt. Nghe nói hắn tổ tiên ra không ít ngựa ý đi Hắn sở dĩ sẽ bị đà đảo, cũng là vì nguyên nhân này. Những người đó vì được đến hắn tổ truyền bí phương, lăng là đem hắn làm hại cửa nát nhà tan. Đáng tiếc người này tính tình phi thường cổ quái, tính tình giống con lửa giống nhau quật. Vô luận những người đó như thế nào cưỡng bức, thậm chí đem thân nhi tử giết hại ở trước mặt hắn, hắn cũng không có thể nói ra. Chờ người nhà của hắn đều đã chết, những người đó cũng đã không có uy hiếp hắn cân lượng. Nguyên bản tưởng đem hắn giết, xong hết mọi chuyện, nhưng ai thành tưởng, con số giúp đủ, Hắn cũng bởi vậy được cứu. Sửa lại án xử sai sau hắn tiếp tục làm hắn bản chức công tác. Làm người cũng càng thêm trầm mặc. trừ bỏ đi làm thời gian cùng người bệnh nói chuyện, hắn ngày thường đều là ít khi nói cười. Hắn đối trợ lý cũng là tương đương nghiêm khắc. Kỳ thật, bên ngoài thượng kêu trợ lý, cũng liền tương đương với là nửa cái đồ đệ. Rốt cuộc có thể nhìn đến hắn khai phương thuốc. cũng có thể tiếp xúc đến hắn nhìn đến người bệnh hai người tương kết hợp cũng có thể học được không ít đương nhiên cùng chân chính đồ đệ so sánh với thiếu cái chính miệng dạy dỗ cơ hội nhưng ai đều biết vương lão là không có khả năng lại thu đồ đệ bởi vì lúc trước hại hắn cửa nát nhà tan chính là hắn kia vài vị đồ đệ đã bị thương thấu tâm vương lão tự nhiên không chịu lại thu đồ đệ lần này mặt trên cho hắn tuyển hai cái trợ lý vương lão là rất không vừa lòng Nam trợ lý kêu mang thuần cổ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tư lịch là không tồi, làm người cũng coi như là kiên định, đáng tiếc hắn đối ý lý thuật nhiệt tình không đủ, làm người quá mức cũ kỹ, không hiểu đến biên báo. Nữ trợ lý chính là Hà Phương Chi, nếu đối mang thuần cổ, vương lão là không hài lòng nói, tiêu đối nàng chính là tương đương không hài lòng. Dược liệu nhận không được đầy đủ không nói, vẫn là cái tay mơ, hơn nữa nàng làm người thực thích tả hữu su nịnh. Hắn đã nhìn đến nàng rất nhiều lần cho người ta tặng lễ. Công tác không đến ba ngày, nàng liền cùng dự phòng, cốt thương khoa, làn gia khoa, thậm chí là trước đại người đều hơn chín. Một người tinh lực là hữu hạn, cho dù là lại người thông minh nếu đem tinh lực dùng ở này đó bất nhập lưu địa phương, kia nàng ở trung ý thì thượng lại có thể hoa bao nhiêu thời gian đâu. Từ nàng thái độ đi lên nói, hắn liền không hài lòng. Cũng bởi vậy, hắn đối nàng càng thêm nghiêm khắc. hôm nay muốn xem chính là cái nữ người bệnh vương lão liền làm nam trợ lý cùng hắn đứng ở mảnh bên ngoài sau đó chỉ huy hà phương chi đem người bệnh quần áo cởi ra cho hắn ấn huyệt đạo còn không có tốt nghiệp liền trực tiếp làm nàng cấp xem bệnh vương lão thừa nhận hắn là cố ý ai làm nàng mỗi ngày liền biết phản quan hệ đáp nhân mạch ấn cứu đôi huyệt hà phương chi làm người bệnh nằm thẳng vươn ra ngón tay ấn một chút người bệnh khe như mày vương lão cách mạnh hỏi ấn tới rồi sao Hà Phương Chi hồi hắn, thân tới rồi. Người bệnh nơi này có điểm đau. Vương Lão có chút kinh ngạc, những mày lại hỏi, cứu đuôi huyệt ở địa phương nào. Hà Phương Chi mặt không đổi sắc, ở tề thượng bảy tấc, kiếm đột hạ nửa tấc. Vương Lão chưa từ bỏ ý định lại hỏi, huyệt thiên trung. Cái này huyệt vị rất quan trọng, không thể quá dùng sức. Hà Phương Chi lực đạo nhẹ chút, nhưng ngay cả như vậy, người bệnh vẫn là rên rỉ một tiếng. Vương Lão lo lắng nàng động tay động chân. liền lạnh giọng dặn dò một câu nhẹ điểm ấn hà phương chi mí môi nhẹ giọng nói ta dùng lực đạo không lớn cái này huyệt khắp nơi bộ ngực trước ở giữa tuyến thượng bình đệ bốn cùng lúc ngực trung gian lời này mới ra khẩu vương lão liền sửa đúng nàng không phải ngực trung gian mà là hai nhũ đầu liền tuyến bên trong điểm hà phương chi xấu hổ đến mặt đều đỏ kia người bệnh tuổi cũng mới không đến bốn mươi nghe được một người nam nhân như vậy xích quả quả mà nói ra Sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thần sắc còn có chút tức giận, chống cánh tay muốn bỏ dậy. Hà Phương Chi vội đem người đẹp lại, nhẹ giọng trấn an nàng, ở bác sĩ trong mắt, người bệnh là chẳng phân biệt nam nữ. Hết thể lấy chữa bệnh vì chuẩn. Đại tỷ, ngàn vạn đừng lấy thân thể của mình nói giỡn. Nữ người bệnh lúc này mới nghẹn khí nằm trở về. Vương lão lại làm nàng ấn vài cái địa phương. Hà Phương Chi đều thành thành thật thật trả lời. Kiểm tra xong sau. vương lão lại cấp nữ người bệnh đem mạch khai phương thuốc hà phương chi mang đối phương ra cửa thuận tiện còn chi kỷ mà cấp đối phương chỉ lộ đối phương chiều nàng cảm kích nói cảm ơn chờ hà phương chi trở về phòng khám bệnh mang thuần cổ đang ngồi ở vương lão đối diện cái bàn trước sao chép vừa mới vương lão cấp khai phương thuốc hiện tại máy tính còn không phổ cập cho nên bọn họ dùng vẫn là nguyên thủy giấy photo. người bệnh lấy đi kia trương là dùng để bốc thuốc bọn họ này chương là lưu chữ lập hồ sơ dùng nhưng là bọn họ là có thể sao chép xuống dưới học tập vương lão nghiêng mắt thấy nàng thông minh không cần ở chính địa phương bạch mù tốt như vậy đầu óc hà phương chi nhún mày nàng đến từ cổ đại trong xương cốt là cái tôn sư trọng đạo người nhưng này mấy tháng thực tập tới nay nàng bị vương lão hiểu lý lẽ am lý nhằm vào không biết bao nhiêu lần đầu tiên là hắn viết những cái đó quỷ họa hồ giống nhau tự Làm nàng căn bản vô pháp phân biệt Nàng hướng hắn thỉnh giáo Hắn lại nói nàng cố ý chậm trễ hắn thời gian Bị huấn lúc sau Nàng chỉ có thể hướng dược phòng người thỉnh giáo Thỉnh nhân ra hỗ trợ Tự nhiên muốn đưa chút lễ Hắn thấy được Nghiêng mắt thấy nàng Tựa hồ đối nàng hành vi rất bất mãn bộ dáng Nhưng bất mãn lại như thế nào Nàng lại không có làm sai Phàm là nàng không hiểu địa phương Nàng liền khắp nơi hướng người thỉnh giáo Nàng không thích thiếu người Không thiếu được lại muốn đưa nhân ra đồ vật Vì thế hắn đối nàng càng không hài lòng Giống hôm nay như vậy châm trọc niệm mai Vẫn là đầu một hồi Xem ra hắn cũng biết quang ném đôi mắt hình viên đạn Đã không đủ để làm nàng cải thiện Nếu nàng không đánh trả Phỏng trừng giống hôm nay nói như vậy Còn sẽ từ hắn trong miệng ngày Hà phương chi chiều hắn sán lặng cười Ta còn là đầu một hồi Từ ngài trong miệng nghe được khen ta nói đâu Thật đúng là hiếm lạ Nàng che mặt rất có vài phần tiểu nữ nhi ngượng ngùng, ta mặt đều đỏ, thật là quá chịu chi hổ thẹn. Này, Vương lão tức giận đến miệng đều ngoai, hắn vừa rồi kia lời nói là khen sao? Hắn rõ ràng là châm chọc được không? Ngươi quả thực gàn bướng hồ đồ. Vương lão tức giận đến chụp hạ cái bàn, mí mắt luôn nhảy. Ngụy Thuần cổ bị hắn hoảng sợ, sao chép động tác đột nhiên im bặt, ngẩng đầu trộm ngắm Vương lão vài mắt, thấy đối phương đang ở nổi nóng. Hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía cợt nhà Hà Phương Chi. Hà Phương Chi chiều hắn phất phất tay, "Ngươi tiếp tục sao đi?" "Không chuyện của ngươi." Ngụy Thuần cổ gật gật đầu, "Tiếp tục bắt đầu sao?" Vương lão bởi vì mấy năm trước bị người chỉnh quá, tay bộ bị trọng thương, viết chữ lại không bằng trước kia tinh thế. Cũng may Vương lão trở về mấy năm nay, hắn thường xuyên đi dược phòng hỗ trợ, nghe dược phòng người cùng Vương lão xác nhận quá gần một năm phương thuốc, mới đem hắn tự cấp sơ đấu. hắn vì học tập vương lão y nghệ thuật cũng đi theo cùng nhau phân biệt đối phương phương thuốc vương lão nghe được nàng không chút để ý ngữ khí hư một tiếng ngươi liền không thể giống người ra học học đem phương thuốc hảo hảo sao chép một lần hà phương chi vào đầu chờ ngụy đồng chí sao xong ta lại sao hắn không phải được rồi hai người tế ở cùng trương cái bản giống bộ dáng gì vương lão tức giận đến mặt mũi trắng bệnh ngay sau đó lạnh mặt nếu ngươi như vậy nhàn không bằng ta tới khảo khảo ngươi. Hà Phương chi tâm một đột lại tới. ngài lao còn chưa đủ a vì đuổi kịp hắn tiết tấu, nàng mỗi ngày thức đêm đến linh thần, lại như vậy đi xuống, nàng thân thể đã có thể muốn chịu không nổi. nàng đạm đạm cười, ngài lao khảo ta nhiều như vậy hồi, ta vừa lúc cũng có vấn đề thỉnh giáo ngài. Vương Lão có điểm kinh ngạc, hành, ngươi hỏi đi. Hà Phương Chi liền đem kiếp trước nàng tỉ tỉ ở trong cung sở chung một loại độc nói cho hắn nghe, không chỉ có liền kết luận mạch chứng, thậm chí liền người bệnh khí sắc cùng với hô hấp tình huống đều kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra, rồi sau đó mới hỏi, xin hỏi loại này độc hẳn là dùng cái dạng gì Phương thuốc nhưng giải. Vương lão suy tư một hồi lâu, mới sắc mặt nặng nề mà nhìn nàng, ta nghe người ta nói ngươi nam nhân là diễn viên, ngươi nên sẽ không theo hắn cũng học được diễn kịch đi. Chúng ta này chú ý chính là thực tế tình huống. Ta không phải ở cùng ngươi nói nghệ thuật sáng tác. Hà Phương Chi bĩu môi, ta nói chính là rõ ràng chính xác. Nếu ngươi không tin, ta hiện tại liền đi dược phòng bút thuốc, đem cấp ngao ra tới, đút cho miêu uống. ngụy thuần cổ nghe được hai người cư nhiên rằng co đi lên, cũng không hảo trang nhìn không tới, vội ngẩng đầu chiều Hà Phương Chi đưa mắt ra hiệu, người này nên không phải là điên rồi đi, cư nhiên muốn chế độc. Vương lão bị nàng này kêu ngạo bộ dáng khí cười, hắn lạnh mặt, ngón tay ngoài cửa, hành. Ngươi hiện tại liền đi cho ta chế. Ra chuyện gì, ta cho ngươi bọc. Hà Phương Chi Chiều ngụy tuần cổ xử cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, ngay sau đó ra cửa phòng, thẳng đến dược phòng đi. Chờ tới rồi dược phòng cửa, lúc này mới nghĩ đến nàng muốn trước khai cái phương thuốc. Vì thế lại lộn trở lại tới. Vương lão nhìn đến nàng đi mà quay lại, như thế nào? Ra châu thổi không nổi nữa, hà phương chi đi đến trước mặt hắn, cầm lấy bãi ở trước mặt hắn mở, đi đến ngụy thuần cổ này trương cái bàn trước, cũng không cho ngụy thuần cổ nhường châu ngồi, trực tiếp không lưng nằm bò viết phương thuốc. nàng bay nhanh đem phương thuốc viết hảo, rồi sau đó đem bút cái che lại trở về, liền giấy mang bút toàn phóng tới vương lão trước mặt trên bàn, thông thả ung dung lại đi ra ngoài. đám người đi rồi, ngụy thuần cổ vội nói, vương lão kỳ thật nàng thực dụng câu. Ta nghe nàng nam nhân nói, nàng mỗi ngày buổi tối đều phải ngao đến 12 giờ mới ngủ đâu. Vương lão trong lòng dễ chịu điểm, nhưng như cũ có điểm không cao hứng, nếu nàng đem thời gian đều hoa ở học tập thượng, nguyên bản không cần thức đêm. ngụy thuần cổ được, hắn còn có thể nói cái gì? Hắn xem như đã nhìn ra, vương lão không phải chán ghét hà phương chi, mà là cảm thấy nàng còn chưa đủ nỗ lực, không nên đem thời gian đều lãng phí ở không cần thiết địa phương. Hà phương chi thực mau chảo hảo dược, đem gói thuốc đặt ở vương láo trước mặt, sau đó liền đi ra ngoài mua nấu dược liệu lầu điêu. Trung ý địa viện là có thể đại nấu chung dược, nhưng nàng xứng đây là độc dược. Nàng nấu xong, kia cái nồi này cũng liền phế đi. Cho nên nàng chỉ có thể chính mình bỏ tiền mua. Bởi vì trên tay công nghiệp khoán không đủ, vương lão cùng Ngụy Thuần Cổ còn giúp cùng nhau thấu. Nàng lấy lòng nồi lúc sau, lập tức đem dược liệu phao thượng bắt đầu nấu. bởi vì còn muốn tìm thực nghiệm động vật nàng làm ngụy thuần cổ giúp đỡ chăm sóc lầu niêu chính mình ra phòng khám bệnh mới vừa đi không vài bước hà phương chi vừa lúc ở hành lang đụng tới một cái tiểu nam hải hắn ước chừng sáu bảy tuổi béo thành một cái cầu này vẫn là nàng đầu một hồi nhìn đến như vậy béo tiểu hài tử xem hắn xuyên không tồi nghĩ đến là gia cảnh thực hảo chỉ là lúc này hắn bụ bâm khuôn mặt nhỏ thượng chính phát ra tàn nhẫn trên trán gân xanh banh thẳng một tay nhéo kia chỉ miêu mảnh khảnh cổ miêu bốn chân loạn đặng phát ra thuê thảm tiếng kêu, tựa hồ dây tiếp theo liền phải hồn về tây thiên bộ dáng hà phương chi trong đầu đầu một ý niệm chính là hùng hải tử nàng trải qua hắn bên cạnh thời điểm một phen nắm lấy cổ tay của hắn tiểu nam hải theo bản năng vông ra tay hà phương chi một cái tay khắc đem miêu tiếp được sau đó ôm vào trong ngực trầm giọng hỏi người đứa nhỏ này như thế nào có thể như thế hung ác Tiểu Nam Hải thấy chính mình miêu cư nhiên bị người cấp đoạt đi rồi, dôi tay liền phải đoạt. Hà Phương Chi lo lắng hắn còn sẽ đem miêu cấp bóc chết, chính là không cho. Tiểu Nam Hải phát ngoan, trong miệng mắng các loại thô tục Hà Phương Chi nghe xong mày nhằn chặt muốn chết, ở bị đối phương đá mười tới hạ lúc sau, nàng thừa dịp đối phương đá không đương thời điểm, vung ra chảo hắn tay, bay nhanh ôm miêu chạy. Ai? Tam miêu, người trả Tam miêu. Tiểu nam Hải tức giận đến ở phía sau truy. Người khác lùn lại béo, ở phía sau đuổi theo vài bước lúc sau, liền cùng ném. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Đang ở viện trưởng văn phòng vấn an lão bằng hữu lưu quốc nghệ nghe được tôn tử khóc náo thanh, cũng không rảnh lo nói chuyện. Lập tức chạy ra tới. Lưu quốc nghệ chạy nhanh đem tiểu tôn tử nâng dậy tới. Tiểu diệu, ngươi làm sao vậy? Viện trưởng tạ dư cùng cũng ra tới, nhìn đến hắn khóc thành như vậy. Ngươi miêu đâu? Vừa rồi không phải còn ôm miêu sao? Tiểu diệu lúc này tiếng khóc lớn hơn nữa, lao nước mắt, chỉ vào hà phương chi vừa rồi biến mất phương hương nói, ta miêu bị một cái hư nữ nhân đoạt đi rồi. Nàng vì cái gì muốn cướp ngươi miêu a? Tạ dư cùng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. kia miêu chính là nuôi trong nhà chủng loại, màu lông cũng giống nhau. Hẳn là sẽ không có người bởi vì thích liền đem miêu cấp cướp đi đi. Đáng tiếc không đợi tiểu diệu trả lời. lưu quốc nghệ tức giận đến chụp hạ tường tiểu diệu ngươi yên tâm ra ra nhất định giúp ngươi đem miêu tìm trở về tiểu diệu được câu này khẳng định lập tức không khóc túm hắn tay hướng phía trước chỉ kia đi mau nàng vừa rồi hướng bên kia chạy nếu là đi trưởng kia miêu nên sống lại a tạ dư cùng mặt một bức như thế nào nghe tiểu diệu ý tứ hắn không hy vọng kia miêu sống lại đâu đứa nhỏ này có vấn đề nha nay lại không giáo tương lai không chừng còn muốn gặp phải bao lớn sự đâu tạ dư cùng tưởng đem người cấp giữ chặn hảo hảo cùng lưu quốc nghệ nói chuyện hắn này tiểu tôn tử vấn đề giống như so với kia chỉ miêu càng nghiêm trọng a hắn túm lưu quốc nghệ đến bên cạnh nhỏ giọng nói ta cảm thấy nhà ngươi tiểu tôn tử có điểm không đủ thiện lương a bình thường hài tử sẽ không hy vọng chính mình sủng vật sống lại sao lưu quốc nghệ đen mặt ngươi nói gì đâu ta tiểu tôn tử hảo thật sự Ngươi không cần nghe bên ngoài người nói bậy. Nói hắn tay bị tiểu diệu manh túm hai bước. Tạ dư cùng thấy lưu quốc nghệ không tin, lại nghe đối phương ý tứ trong lời nói, giống như đứa nhỏ này đã phạm vào nhiều người tức giận. Hắn tưởng nhiều giải thích vài câu, đáng tiếc chính là hắn căn bản không đem lưu quốc nghệ giữ chặt. Đối phương đã mang theo tôn tử hùng hổ đi phía trước đi rồi. Đối hắn kêu to nửa điểm phản ứng cũng không có. Tạ dư cùng vội vàng theo đi lên, bồi đối phương cùng nhau tìm. Ba người một gian gian nhà ở bắt đầu tìm. Đáng tiếc tìm một vòng lúc sau không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể bất lực trở về. Đến nỗi vì cái gì hai người không có thể tìm được miêu, đó là bởi vì bọn họ tìm thời điểm, vừa vặn bị Hà Phương chi đụng tới. Sớn ba người không chú ý thời điểm, nàng trực tiếp lưu đến cửa thang lầu. Chờ đối phương đi rồi, nàng mới trở về phòng khám bệnh. Nhanh lên, dược đều ngao hảo, liền chờ ngươi. Vương Lão thấy nàng đi cái toa toilet cư nhiên muốn lâu như vậy, sắc mặt lại khó coi vài phần. Hà Phương chi vây vây tay, đem dược hướng bạch chén xứ đảo, sau đó đem tia dược cha ném đến rác rửa sọn, Lại đem một khác bao chung dược hướng trong phóng, này giải dược còn không có ngao đâu. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là hy vọng này chỉ miêu đã chết ta? Vương Lão bị nàng dối đến trên mặt nếp nhăn đều ra tăng vài đạo. Chờ giải dược ngao hảo lúc sau. hà phương chi mới đem vừa mới kia độc dược hướng miêu trong miệng uy này miêu quá nhỏ chúng ta chỉ uy một muỗng là được lại nhiều phỏng chừng nên cứu không trở lại ngụy thuần cổ tự nhiên không có ý kiến vương lão lại có điểm trần trờ dược lượng quá tiểu có thể hay không không có tác dụng a sẽ không hà phương chi rất có tự tin ba người mắt trông mong mà nhìn kia chỉ miêu miệng sùi bắp mép mỹ mắt gục xuống bốn con mềm nhún bò ngã xuống đất xem bộ dáng này thật là trúng độc hà phương chi bưng giải dược lại đây còn không có bắt đầu uy liền thấy vương lão lặp đi lặp lại đem miêu kiểm tra rồi một lần thậm chí còn tiến đến miêu bên miệng nghe khí vị rồi sau đó lẩm bẩm không nghĩ tới này mấy vị dược thêm lên dược hiệu sẽ nhiều như vậy đâu. rõ ràng là mấy thứ thuốc hay nhưng hỗn hợp ở bên nhau lại là độc dược nay hẳn là dược liệu tương khắc đi ta có thể uy sao Hà phương chi nhìn vương láo phát ngốc, lo lắng miêu chịu đựng không nổi, nhịn không được mở miệng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vương láo trong giây lát hoàn hồn, chiều nàng gật đầu, hành. Người đi đi. Hà phương chi cũng chỉ uy một muỗng giải dược, đợi nửa giờ, dược hiệu mới có tác dụng. Nguyên bản đủ rũ héo vỡ miêu đầu chậm rãi nâng lên, tứ chi cũng có sức lực. Lại một lát sau, cả người đều có tinh thần, chiều ba người quay tròn mà nhìn trong chốc lát. kia trong mắt tựa hồ lộ ra vài phần sợ hãi, nó trốn tránh ba người, sau đó nhảy lên cái bàn, theo chân tường nhảy bắn vài lần sau, thế nhưng từ cửa sổ bên kia trốn. Hà Phương Chi nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, hảo, tan tầm đã đến đến giờ, ta nên về nhà. nàng đem hai chén rượu đều đổ, rồi sau đó rửa rửa, tính cả kia lẩu niêu dùng túi bao lên, dẫn theo vừa rồi đảo dược cha rác rưởi mang cùng nhau ra phòng khám bệnh. thấy nàng cư nhiên đã quên cùng hắn lý luận. Vương Lão cư nhiên có điểm không thói quen, Ngụy Thuần Cổ không vội mà đi, hắn đem cuối cùng vài đoạn sao xong, nhìn Vương Lão đang ngẩn người, cười nói, nàng tính tình chính là như vậy, làm người khá tốt. Tuy rằng ngay từ đầu mọi người đều đối Hà Phương Chi rất có ý kiến, nhưng ở chung lúc sau, cảm thấy nàng làm người thực không tồi, thực nhiệt tâm, người cũng hào phóng, là cái đặc biệt hào ở chung. Hắn đối nàng cũng không có ngay từ đầu thành kiến. Tự nhiên cũng vui ở vương lão trước mặt giúp nàng nói vài câu lời hay. Hắn đem vương thuốc nhét vào vương lão túi văn kiện, chuẩn bị đi rửa tay. Vương lão hừ một tiếng, nhướng mày xem hắn, ngươi có phải hay không cũng thu nàng đồ vật? Ngụy thuần cổ là cái gì tính tình? Vương lão như thế nào sẽ không biết. Mới vừa tiến vào thời điểm, đối hạ phương chi còn hờ hững, lúc này mới bao lâu à? Cư nhiên sẽ thay nàng nói tốt. Này hai người tám phần có quỷ. xét thấy hai người đều từng người thành ra vương lão cũng sẽ không đem hai người hướng tư tình phương diện xả nhưng nếu là nói không quan hệ đánh chết hắn đều không tin ngụy thuần cổ xấu hổ mà gãi gãi đầu hàm hồ địa đạo cũng không tính đi ta mỗi lần đều mượn cho nàng bút ký nàng đưa ta điểm dương muối, cái này kêu lễ thượng vắng lai vương lão nặng nề mà nhìn hắn ta xem ngươi nhà, cũng bị nàng đưa tới mương đi nguyên bản cỡ nào giản dị một cái nam đồng chí a cư nhiên cũng có thể bị viên đạn bọc đường ăn mòn, kia nha đầu đạo hạnh thật là quá cao thâm. ngụy thuần cổ thu thập cái bàn, trong miệng lầu bầu một tiếng, giống như chỉ có một mình ta thu nàng đồ vật dường như. Ngài không cũng thu sao. Hắn nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng này nhà ở không lớn, hơn nữa cũng không có người khác, cho nên vương lão vẫn là nghe tới rồi. Xu mặt hỏi, ngụy thuần cổ, ngươi cho ta nói rõ ràng lâu, ta thu nàng thứ gì? Nay quả thực chính là bôi nhỏ, vương lão này tự xưng là chính nhân quân tử tính tình nào chịu được ngụy thuần cổ thấy vương lão một hai phải chính mình nói tựa hồ còn phi nói không được tư thế hắn hạ quyết tâm dậm dậm chân ngày mỗi ngày một ngày tam cơm đều ra sao đồng chí tử trong nhà mang lại đây vương lão ngốc nàng không phải nói là ta người bệnh cảm kích ta tặng cho ta sao ngụy thuần cổ chịu chịu khoe miệng lấy một bộ ngươi hảo thiên chân bộ dáng nhìn hắn vương lão bị hắn này giống như xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn có điểm xấu hổ ta đây cũng đưa tiền hắn tự nhiên sẽ không bằng bạch vô cớ liền thu nhân ra đồ vật cho nên hắn chính là làm hà phương chi đem tiền đưa cho đưa cơm người ngụy thuần cổ nhún vai bất đắc di nói nếu ngài nói như vậy ta đây không lời nào để nói cấp như vậy điểm tiền là có thể mua được như vậy tốt đồ ăn sao vương lão đây là không dính khói lửa phàm tục đi ngụy thuần cổ không đái bao lâu thu thập thứ tốt lúc sau hắn liền xoay người rời đi vương lão ngồi ở trên bàn trong đầu có hai thanh âm ở đánh nhau một cái ôn hòa điểm thanh âm nói này nữ đồng chí không tồi cư nhiên biết tôn sư trọng đạo xem hắn một cái lao nhân ra đáng thương cho nên cho hắn đưa một ngày tăng cơm một cái khác thanh âm hơi hiện khinh thường nữ nhân này thật là vô cùng bất nhập nàng trước làm ngươi ăn nàng cơm sau đó lại để cho người khác thọc ra tới như vậy ngươi liền sẽ hay nấy. về sau ngươi cũng ngượng ngùng lại măng nàng thật là quá âm hiểm hai thanh âm tranh chấp lên vương lão cũng không biết chính mình nên nghe cái nào hắn ồn nào đến sọ não đau nhịn không được xoa xoa cái chán ngày thứ hai vương lão nhìn đến hà phương chi đưa tới trước mặt hắn bữa sáng về sau ngươi đừng cho ta đưa cơm đi hà phương chi kinh ngạc một chút khô cằn địa đạo ngài đã biết ta vương lão ân một tiếng thuận miệng giải thích ngày hôm qua ngụy thuần cổ nói lộ miệng Hà Phương Chi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, này ngụy thuần cổ thật là hôn trướng, thu ta một vại dưa muối, miệng cư nhiên không bế khẩn. Xem ta không thu thập hắn. Vương Lão hơi hơi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng. Hà Phương Chi đem bữa sáng hướng trước mặt hắn một phóng, mở ra hộp cơm, nhanh ăn đi. Ngài lớn như vậy tuổi tắc phỏng trừng khai hỏa cũng khó khăn. Ta cũng không phải riêng cho ngươi làm, chỉ là nhân tiện. Lại nói ngươi cũng đưa tiền. vương lão cúi đầu nhìn này hai dạng ăn sáng một chén sữa đậu nành hai cái bánh bao đều mạo nhiệt khí nhanh ăn đi lạnh ăn đối với ngươi dạ dày không tốt hà phương chi thấy hắn mày nhăn chặt tựa hồ thực dối dám bộ dáng vội nhắc nhở nói vương lão nghĩ nghĩ vẫn là quyết định ăn rốt cuộc này đồ ăn là nàng riêng từ trong nhà mang về tới cấp ăn ăn hắn nếu là không ăn liền lãng phí nhiều năm cải tạo sinh hoạt cho hắn biết một đạo lý lương thực được đến không dễ ăn uống no đủ sau vương lão mới thấp giọng phân phó về sau ngươi đừng cho ta mang theo ta không nghĩ thừa ngươi tỉnh cảm giác như là hối lộ hà phương chi còn tưởng lại khuyên có thể thấy được hắn quyết tâm đành phải đáp ứng rồi hai người đang nói chuyện ngụy thuần cổ từ bên ngoài tiến vào hà phương chi lập tức tìm hắn tính sổ ta đưa ngươi một vại dưa mối đổ ngươi miệng ngươi cư nhiên còn đem bí mật của ta cấp thọc đi ra ngoài ngụy thuần cổ ngươi cũng thật hành a ngụy thuần cổ thấy nàng hùng hổ bộ dáng không tự giác mà sau này lui hai bước vội giải thích ta không phải cố ý nha đó là lời nói đổi lời nói nói lầu hà phương chi đổ ập xuống chính là một đồn mắng ngươi một đại nam nhân miệng cư nhiên như vậy thiếu ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo về sau ta không bao giờ đưa ngươi dưa muối không dưa muối ngụy thuần cổ sợ tới mức tâm đều đau đôi tay hợp tay xin tha, ai đại tỷ ta kêu ngươi đại tỷ thành không. ngươi tạm tha ta lần này ta cũng không phải cố ý muốn nói ta là muốn cho vương lão sư thích ngươi ta tâm là tốt nha ngươi liền xem ở ta là vì ngươi tốt phân thượng tha ta lần này thật sự hà phương chi ôm cánh tay đầu vặn hướng một bên tựa hồ ở suy xét việc này tính khả thi vương lão từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại khu khụ ngụy thuần cổ ngươi liền như vậy điểm tiền đồ áp vì điểm dương muối ngươi liền tiết tháo đều từ bỏ ngươi cốt khí đâu ngươi đại nam tử khí khái đâu bị cầu cấp ăn ngụy thuần cổ rụt rụt cổ nhỏ giọng bức bức ta làm gì ta hắn còn không phải là nói hai câu lời hay sao rốt cuộc hắn đối lý chính là vương lão tựa hồ không cho rằng ngươi so nàng đại kinh nghiệm cũng so nàng phong phú ngươi nên giống cái đại ca giống nhau mang theo nàng như thế nào còn trái ngược đâu ngụy thuần cổ chỉ chỉ hà phương chi Lại chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt một bước, ta mang nàng. Ta như thế nào không biết ta còn có cái này năng lực. Hắn là so Hà Phương chi có kinh nghiệm không giả, nhưng hắn có rất nhiều kinh nghiệm, lại không phải chỉ số thông minh. Nàng kia đầu góc liền cùng bọt biển dường như, có thể vô hạn hướng trong hút thủy. Nhưng hắn đâu? Mấy năm trước học tri thức đều quên hết. Hắn ôn tập tốc độ còn không bằng nàng tân học tốc độ. Người cùng người là vô pháp so. Hắn đối nàng bội phục đến vô thể lồi mà. Vương lão thấy hắn như vậy không cốt khí, vô lực mà vây vây tay, như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhân ra trăm năm ngộ không đến một hồi, ta một lần cư nhiên gặp được hai. Hắn hầm hư mà ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. ngụy Thuần Cổ cùng Hà Phương chi hai mặt nhìn nhau, chiều đối phương làm cái mặt quỷ, rồi sau đó nhìn nhỏ cười. ngụy Thuần Cổ thấy nàng cười, xem ra chính mình hắn dưa muối lại có rơi xuống. không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi vương lão thực mau phát hiện nhà ăn đồ ăn là thật sự khó ăn so với hắn trước kia ăn đến kém xa hắn đem đồ ăn đoan hồi phòng khám bệnh hướng tới ngụy thuần cổ hoán giận này đồ ăn như thế nào như vậy hàm a bởi vì không phải nhà mình cho nên này muối không cần tiền phải không ngụy thuần cổ ăn chính là trong nhà đưa lại đây đồ ăn tuy rằng hắn tức phụ nấu ăn tay nghề không ra sao hảo nhưng hắn có dưa mũi a Này nấm hương tương hương vị thật tốt ta, ăn một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Vương lão thấy đối diện ngụy thuần cổ một câu đều không nói, chỉ lo vùi đầu ăn cơm. Tò mò mà đứng lên, cách trung gian thư tưởng thăm thân mình ngắm hai mắt. Tố xào củ cải, nhìn cũng không có nhiều ít nước luộc, kia hương vị nhất định thật không tốt. Thấy hắn kia chiếc đua cũng sắc thật không chiều kia đồ ăn thượng kẹp, hắn lại đem tầm mắt rời về phía ngụy thuần cổ trong tầm tay kia bình nấm hương tương. Mâu đỏ đóng gói giấy pha lê vại trang bên trong là đen tuyển đây là gì ngoạn ý người ăn đến như vậy hương vương lão câu lấy cổ hướng kia bình khẩu nhìn lại bởi vì đều thành bùng trạng cho nên trong lúc nhất thời cũng không đoán được đây là cái gì ngoạn ý nhi ngụy thuần cổ thấy vương lão không biết khi nào đã đứng ở hắn bên cạnh bàn sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây hắn hỏi chính là dương muối. hắn theo bản năng liền dùng tay che lại bình khẩu cảnh giác mà nhìn vương lão vương lão cái kia khí nga chụp hạ bờ vai của hắn ngươi cái tiểu tử túi, ta là ngươi lãnh đạo ngươi đến nỗi giống để phòng cấp giường như để phòng ta sao ngụy thuần cổ cũng phản ứng lại đây chính mình có điểm quá chuyện bé xé ra to bắt tay từ bình khẩu dịch khai, chiều hắn cười hắc hắc thấy hắn tựa hồ muôn ăn, ngụy thuần cổ chịu đựng đau lòng dùng chiếc đua múc một chút phóng tới hắn trong chén đây là nấm hương tương nấm hương tương vương lão vừa nghe nước miếng liền chảy xuống tới Hắn thích gan nấm hương. Hắn ngồi vào vị trí thượng, nếm một chiếc búa, mùi hương hương vị thật sự thực tươi ngon. Hắn ánh mắt sáng lên, thứ này bao nhiêu tiền à? Ở đâu mua? Ngụy Thuần Cổ đem cái chai đặt ở trung gian một đống thư thượng, làm hắn xem sinh sản mà. Vương Lão cầm lấy vừa rồi đặt lên bàn kính viễn thị, ngắm liếc mắt một cái, nha, cư nhiên là thâm quyến. Thứ này như thế nào ngàn dặm xa xôi chạy đến Bắc Kinh tới? Ngụy Thuần Cổ đem nấm hương tương lấy về tới, hồi hắn, đây là Hà Phương Chi mang lại đây. La nàng bằng hưu khai nhà máy, nghe nói bán đến cũng không tệ lắm. Chợ đen như vậy một vại bán một khối tiền một vại đâu? Như vậy quý? Vương lão kinh ngạc một chút. Ngụy Thuần Cổ vẫy vây tay, nấm hương vốn dĩ liền quý a, hơn nữa như vậy quý đồ vật làm theo có người mua. Cũng không đủ cầu, nếu không phải thâm quyến bên kia từ bên này không vận may quá nhiều. Phòng Trừng có thể bán đến càng tốt. Vương lão trầm ngâm một lát, đột nhiên tò mò lên, "Gì? Kia nàng phía trước như thế nào chưa cho ta ăn cái này nha?" Ngụy Thuần Cổ cười nói, "Ngài liền thấy đủ đi. Nàng nói ngài dạ dày không tốt, đến muốn ăn mới mẻ điểm rau dưa. Ăn dưa muối, muối lại thương dạ dày." Vương lão lẩm bẩm nói, "Ta cảm thấy còn hảo a, muối cũng không phải rất lớn. Ta có thể ăn." Ngụy Thuần Cổ xối dục hắn. Nếu không ngài cùng nàng nói nói, ngài là lãnh đạo, ngài một mở miệng, nàng lập tức cho ngài đưa lại đây. Vương lão mặt nghiêm, thu hồi hiền từ tươi cười, kia không thành. Ta này không phải làm tiền sao. Kiên quyết không thể phạm cái này sai lầm. Ngươi cũng không cho nhắc lại việc này. ngụy thuần cổ lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, gật đầu phụ hoa, thành, ta bảo đảm không để cập tới. Dù sao lại không phải ta ăn những cái đó đồ ăn. vương lão thấy hắn cúi đầu tiếp tục mùi ngon ăn khởi cơm hắn liếm liếm môi nhìn mắt chính mình mầm khoai tây ti vì không đói bụng bụng chỉ có thể bức chính mình ăn xong đi liên tiếp mấy ngày vương lão phát hiện một vấn đề vương lão phiên phiên chính mình đánh đồ ăn ghét bỏ đến không được này nhà ăn đồ ăn như thế nào lần qua lộn lại liền này mấy thứ a ngày hôm qua rau xanh hôm nay khoai tây ngày mai củ cải tam dạng thay phiên tới cư nhiên liền đệ tứ dạng đều không có ngụy thuần cổ cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục ăn chúng ta nhà ăn đồ ăn đều là phía trên đưa lại đây nhà ăn có cái gì làm cái gì có thể có biện pháp nào vương lão đã lấy những người này không có cách bọn họ liền không biết đi theo mặt trên phản ứng sao ngụy thuần cổ thở dài thế nhà ăn giải thích như thế nào không phản ứng nhưng rau dưa công ty chỉ có này đó bọn họ có thể có biện pháp nào hơn nữa này còn tính tốt đâu Nghe nói có nhà máy chỉ cấp ăn hành tây. Vương lão ngạch cổ, ủy khuất địa đạo, ta tình nguyện ăn hành tây, tốt xấu có thể thay đổi khẩu vị. ngụy thuần cổ lập tức phản đối, hành tây thương dạ dày, chúng ta bệnh viện đại đa số đều là người bệnh, sao có thể ăn cái này nha? Hào đi, này lý do hoàn toàn không thành vấn đề. Vương lão yên lặng thở dài. hắn che lại chính mình này mảnh mai dạ dày, toàn thủy đều phải mạo cổ họng. không khỏi lại khát khao phía trước ăn những cái đó hảo đồ ăn hảo cơm nhưng tưởng tượng đến hà phương chi kia hành vi hắn liền rút lui có trật tự hà phương chi thẳng đến mau đi làm mới từ trong nhà đuổi tới bệnh viện chờ tới rồi phòng khám bệnh thời điểm vừa vặn dẫm lên điểm ngụy thuần cổ lo lắng vương lão tìm cha liền hỏi ngươi như thế nào mới đến a hôm nay có gì sự chậm chế sao hà phương chi xoa xoa ngực chờ khí bằng phẳng mới hồi hắn còn không phải ta kêu ba cái hải tử sao. Bởi vì bọn họ lao ba đáp ứng bọn họ bốn tháng liền trở về, nhưng đều qua mười ngày. Hắn cũng không có thể trở về. Ngụy thuần cổ lo lắng nàng nghĩ nhiều, vội an ủi nói, cử có lẽ là có việc trì hoãn, ngày mai nói không chừng là có thể đã trở lại. Hà Phương Chi kéo trương ghế ngồi xuống, không thể nào. Hắn lại lâm thời đi ra ngoài lục tiết mục, lúc này đi vẫn là hắn quê quán. phòng trưng còn có 3 tháng mới trở về ngụy thuần cổ cười cười kia cũng không biện pháp công tác quan trọng hà phương chi nhưng thật ra không sinh trương hướng dương khí nhưng nàng khí chính là hắn phía trước đem nói đến quá vẹn toàn nhưng hắn đi thời điểm đáp ứng hai tử muốn dẫn bọn hắn đi tiệm cơm ăn cơm tổng không thể nói không giữ lời đi ngụy thuần cổ cuối cùng minh bạch nàng hôm nay vì sao đã tới chậm vậy ngươi ý tứ là hà phương chi vô đuổi Ta quyết định cuối tuần dẫn bọn hắn đi ăn cơm. Ngụy thuần cổ chiều nàng dựng cái ngón tay cái, mang ba cái hải tử đi tiệm cơm ăn cơm, ngươi nghiêu. Nàng một cái thực tập sinh, tiền lương không đến 20, đi một chuyến quốc doanh tiệm cơm có thể ăn nàng nửa tháng tiền lương. Cũng chính là đau hải tử mới có thể mang đi. Giống hắn, tình nguyện đem hải tử đánh một đốn, cũng sẽ không lãng phí tiền. Vương Lão ở bên cạnh cắm một câu miệng, nhà ngươi muốn dưỡng ba cái hải tử. Như thế nào còn có tiền nhàn rỗi mua đồ vật hối lộ người khác ca? Cái gì kêu hối lộ người khác ca? Lời này sao như vậy khó nghe đâu. Hà Phương Chi giải thích, kia dưa muối là ta nam nhân bằng hữu đưa. Không đáng giá cái gì tiền. Ta đưa cho mấy cái bằng hữu, cảm ơn đại gia chiếu cố ta, giúp ta vội. Như thế nào đã kêu hối lộ đâu? Ngài Lao nói chuyện đến muôn chú y chứng cứ rõ ràng a, Vương lão bị nàng một nghẹn, tức giận địa đạo. Miệng lươi sắc bén. Ngươi học cái gì ý a, ngươi nên đi học pháp luật. Hà phương chi buông tay, này không gọi miệng lươi sắc bén, cái này kêu bảo vệ chính mình trong sạch. Hối lộ cái này từ từ bản chất tới nói, đã xúc phạm pháp luật. Ta trong sạch thanh danh, có thể nào bị người tùy ý vu hãm. Vương Lão kia kêu, kêu một cái khí Nga. Hắn bản thân liền không tốt lời nói, trực tiếp bị nàng đổ cái á khẩu không trả lời được. Không khí trong khoảng thời gian ngắn có điểm cương, Ngụy Thuần cổ vội ở bên trong nói chêm trọ cười. Thực mau, có người bệnh vào được. Ba người cũng thu hồi tâm tư, chuyên môn bắt đầu công tác. Thực mau tới rồi cuối tuần, Hà Phương Chi vừa vặn nghỉ ngơi, mang theo ba cái hải tử đến phụ cận quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Cái này quốc doanh tiệm cơm Ly Trung Ý Diệ viện không xa lắm, nàng trải qua thời điểm, còn riêng cấp ba cái hải tử giới thiệu, đây là mụ mụ công tác địa phương. Nếu về sau các ngươi có việc, có thể đến bên này tìm mụ mụ. Mụ mụ ở chuyên gia phòng mạch. Hồng Diệp cùng Hồng tâm đội nhìn chằm chằm kia bệnh viện môn đầu xem. Hồng Cần liền hoàn toàn không thèm để ý chỉ ghé vào mụ mụ trong lòng lực, nhìn trên đường người đi đường. Bốn người từ Trung Ý về viện môn khẩu trải qua, lại không chú ý tới một cái tiểu Nam Hải nhìn bốn người phương hướng, tránh thoát ra ra tay, hướng bên này chạy tới. Lưu Quốc Nghệ đang ở cùng người ta nói lời nói. Thấy tiểu tôn tử chạy, vội ở phía sau truy vấn, ngươi đi đâu? Tiểu Diệu cũng không quay đầu lại mà hồi hắn, ta tới cửa nhìn xem. Lưu Quốc Nghệ thấy hắn chạy đến cửa liền đình chỉ bước chân, cũng chỉ đương hắn tò mò, liền cũng yên tâm, tiếp tục cùng bằng hữu nói chuyện đi. Tiểu Diệu nhìn phía trước kia bốn cái bóng dáng, đặc biệt là cái kia tối cao cái nữ nhân chính là đoạt hắn miêu. Hắn nắm tiểu nắm tay, đột nhiên đuổi theo. Chờ Lưu Quốc Nghệ phản ứng lại đây thời điểm. Tiểu tôn tử đã không thấy bóng người. Hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hà Phương Chi mang theo ba cái nữ nhi đến quốc doanh tiệm cơm thời điểm, bên trong còn có mấy trương không bị tử. Hà Phương Chi chọn trương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, chiều ba cái nữ nhi nói, các người muốn ăn cái gì? Hồng Diệp giơ tay nhỏ, ta muốn ăn thịt kho tàu. Hồng Tâm cũng hưng phấn mà kêu ra tiếng, ta muốn ăn sườn heo chua ngọt. Hà Phương Chi nhắc nhở các nàng. Hai dạng đều là thịt heo, đổi một cái đi. Hai đứa nhỏ lướt nhau, ở bên kia lẩm nhẩm lẩm nhẩm thương lượng. Người phục vụ đã đi tới, các ngươi điểm cái gì đồ ăn. nay người phục vụ thái độ không thể nói hảo, nhưng cũng không tính rất kém cỏi Chỉ có thể nói không thân thiện. Thấy nàng lại đây, đang ở tranh chấp hai cái tiểu nhân đình chỉ giao lưu, sôi nổi nhìn về phía người phục vụ. Hồng Diệp sáng lấp lánh mà nhìn người phục vụ, Azi, ta tưởng thịt đồ ăn. Các người nơi này đều có cái gì thì ta? Người phục vụ nguyên bản có điểm không kiên nhẫn thần sắc, nhìn đến như vậy hiểu lệ phép hài tử, nhưng thật ra tới vài phần hứng thú. Nàng chỉ vào trên tường thực đơn, vừa định nói chính ngươi xem, nhưng nhìn như vậy điểm hài tử phỏng chứng biết chữ cũng không nhiều lắm, đành phải cho nàng nghiệm, có thịt heo, xương sườn, thận khế hoa, heo làm, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, lươi vịt, cá hoa vàng, cá trích. Hồng Diệp bay nhanh mà xem nói Hồng Tâm, vậy ấn ngươi nói, muốn sần heo chua ngọt. Hồng Tâm gật đầu ứng hảo. Hồng Diệp lập tức lại chiều phục vụ viên lặp lại một lần. người phục vụ lại đối với bên trong cửa sổ lặp lại một lần. Hồng Diệp lại hướng tới Hà Phương Chi nói, mụ mụ, ta muốn ăn thận khế hoa, được không? Như vậy điểm hài tử cư nhiên muốn ăn thận khế hoa. Hà Phương Chi cũng là trưởng kiến thức, nàng cười hỏi, ngươi nghĩ như thế nào ăn cái này? Không trách nàng có này nghi hoặc, mà là thận khía hoa cái này đồ ăn, nàng cùng lý thẩm cũng chưa đã làm. Hồng Diệp phồng lên khuôn mặt nhỏ, cách cái bàn chiều Hà Phương chi nói, ta ngồi cùng bàn vương tiểu hổ nói hắn ba mỗi lần ăn thận khế hoa đều không mang theo hắn. Còn nói thận khía hoa là đại nhân ăn. Tiểu hài tử ăn hội trưởng ba con mắt. Ta không tin, hắn nói ta nông thôn đến, cái gì cũng đều không hiểu. Hà Phương chi buồn cười, nhịn không được đậu nàng. Vậy ngươi ăn lúc sau, nếu dài quá ba con mắt làm sao bây giờ? Hồng Diệp một bộ xem ngốc tử biểu tình nhìn nàng, ngay sau đó ghé vào trên bàn cơm thở dài, mụ mụ ngươi ngu như vậy, rốt cuộc là như thế nào làm ba ba như vậy nghe ngươi lời nói. Ngươi phục vụ ở bên cạnh che miệng cười, bởi vì sợ Hà Phương Chi nhìn ra tới, nàng còn riêng quay đầu đi. Chỉ là nàng kêu bả vai một tùng một tủng bán đứng nàng. Hà Phương Chi không để ý tới người phục vụ, tay Chi cằm Nhàn nhạt quét mắt Hồng Diệp, còn muốn ăn cái gì? Hồng Diệp lập tức phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một đạo, ta muốn ăn thịt bò. Người phục vụ nhấp miệng, quay đầu hỏi, bò kho cùng thịt bò hầm khoai tây, các người muốn ăn loại nào? Hồng Tâm Bội nói, thịt kho tàu đi. Nàng nhấp nhấp miệng chiều Hồng Diệp nói, vừa rồi ngươi không phải muốn ăn thịt kho tàu sao? Dùng thịt bò thịt kho tàu hương vị càng tốt. Hồng Diệp đô đô miệng, tiểu đại nhân dường như gật đầu. thành đi liên tiếp điểm ba cái đồ ăn đều là hơn Hà Phương chi lại muốn hai cái tố ớt cay xào đậu tương cùng cả chua xào trứng người phục vụ thấy các nàng một cái đại nhân mang theo ba cái hải tử cư nhiên điểm năm cái đồ ăn nhắc nhở các nàng điểm nhiều như vậy ăn không hết làm sao bây giờ Hồng Diệp chỉ vào chính mình trên người căng phòng túi sách Hưng phấn mà nói không có việc gì chúng ta mang theo đóng gói hộp băng trở về người phục vụ gật gật đầu Báo giá cùng phiếu gạo liền đi làm sau bếp chuẩn bị. Hà Phương chi đem trên người phiếu gạo toàn móc ra tới, nhìn không. Một bữa cơm hoa rất bốn lượng phiếu gạo, phiếu thịt hoa rất nửa cân. Xem như bữa tiệc lớn đi. Về sau không cho nói ba ba nói chuyện không giữ lời. Các ngươi ba ba là công tác, không có biện pháp. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm đồng thời điểm đầu, cùng kêu lên hồi nàng, là, chúng ta sẽ không nói ba ba. Đồ ăn còn không có thượng. Bốn người nói nói cười cười thời điểm, đột nhiên một cái tiểu béo hài nhảy lại đây. Ha! Ta rốt cuộc bắt được đến ngươi. Tiểu diệu đứng ở bên cạnh bàn, chỉ vào hà phương chi trước mặt kêu to lên. Nay thình lình đột nhiên toát ra cái tiểu hài tử, đem đoàn người giật nảy mình. Hồng Diệp đối cái này đột nhiên toát ra tới tiểu nam hài một chút hảo cảm cũng không có. Thật sự là hắn quá không có lễ phép, nàng mẹ nói như thế nào cũng là hắn trưởng bối, liền tính không phải thân thích quan hệ. tiếng kêu a di bất quá phân đi nhưng hắn khen ngược không chỉ có không gọi người lại còn có chỉ vào nàng mẹ nó cái mũi nàng từ vị trí thượng đứng lên trứng mắt tiểu nam hải từ đâu ra dã hài tử như thế nào như vậy không có ra giáo mỗi khi nàng phạm sai lầm không lễ phép thời điểm nàng mẹ liền sẽ nói như vậy nàng nàng hiện tại cũng coi như là rất sống động mà ứng dụng tiểu nam hải chiều nàng làm cái mặt quỷ ngươi mới là dã hải tử Ta kêu tiểu diệu, nói xong, hắn cũng không để ý tới hồng diệp, ngược lại đẩy hà phương chi một chút, ai, ta miêu đâu, người đem ta miêu lộng chạy đi đâu. Đứa nhỏ này tuổi không lớn, cũng không có gì lực đạo, hà phương chi không chút sức mẻ, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, đã chết. Ta đem nó chôn tiểu diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã chết ta, đã chết hảo, tồn tại cũng là chịu tội, này nói được là nói cái gì. Hà Phương Chi vừa định giáo hấn hắn hai câu, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình thật là lo chuyện bao đồng. Đứa nhỏ này cùng nàng lại không có gì quan hệ, nàng làm gì muốn phí cái kia miệng lưỡi dậy hắn. Nàng quét hắn liếc mắt một cái, chúng ta đang ở ăn cơm. Người chạy nhanh về nhà đi. Tiểu diệu vẫn là đầu một hồi bị người như vậy không lưu tình mà đuổi đi. Hắn ngây người một cái trước mắt, ngay sau đó nhìn nhìn bốn phía, thấy đại gia hỏa đều nhìn hắn. Hắn đột nhiên một phen vớt lên trên bàn đũa hộp hung hăng hướng trên mặt đất ném, chiều bốn phía giống to, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem đem các ngươi tròng mắt đảo. Những người khác còn chưa bao giờ gặp qua có như vậy kiêu ngạo người đâu. Người phục vụ từ phía sau đi tới, vén tay háo, chỉ vào trên mặt đất, hung hăng mà trừng mắt hắn, ngươi cho ta đem chiếc đũa nhặt lên tới. Đương đây là nhà các ngươi A, tùy ý dương ai. Nếu tiểu rượu hung là chỉ hổ giấy. người phục vụ chính là chỉ thật lão hổ. Hắn sợ đến lui ra phía sau vài bước, ngạnh cổ, không, ta không nhặt. Người phục vụ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy không nói đạo lý hùng hài tử, nàng nhìn về phía Hà Phương Chi, sắc mặt không tốt, đây là nhà các ngươi. Không phải, không phải nhà ta. Hà Phương Chi lắc đầu, nàng cũng chính là từ trong tay hắn giải cứu một con tiểu miêu mà thôi. Người phục vụ yên tâm, trực tiếp vượt qua trên mặt đất chiếc búa. Dẫn theo Tiểu Nam Hải sau cổ áo, Tiểu Nam Hải chân nháy mắt bị nhắc tới tới, ngươi nhặt không nhặt. Tiểu Diệu còn chưa bao giờ gặp qua như vậy hung thần ác sát người, lập tức liền lớn tiếng khóc đi lên. Ngươi nhặt không nhặt. Không nhặt ta đếm ngông Người phục vụ lại hỏi một lần. Không nhặt, ta chính là không nhặt. Bạch bạch bạch. Liền đánh ba lượt ngông mỗi một chút đều là dùng đủ sức lực, Tiểu Diệu trướng đến sắc mặt đỏ bừng, như cũ quật cường đến không chịu nhặt. đúng lúc này Trong phòng bếp truyền ra một tiếng, ớt xanh xào đậu tương hảo. nay niên đại quốc doanh tiệm cơm đều là chính mình lấy đồ ăn. Hà Phương Chi nghe thế thanh tiêu sau, lập tức đi sau bếp bưng thức ăn. Chờ nàng trở lại khi, người phục vụ đã đem chiếc đuốt đều nhặt lên tới. Tiểu diệu chính vẻ mặt hung ác mà trừng mắt nàng. Hà Phương Chi đem đồ ăn đoan đến trên bàn. Tiểu diệu đột nhiên đứng ở trước bàn. Ngươi vì cái gì không cứu ta. Hà Phương Chi quay đầu xem hắn. Ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Ngươi liền miêu đều chịu cứu, vì cái gì không cứu ta? Tiểu diệu vành mắt đều đỏ, cái mũi cũng cũng lên men, nước mắt theo mắt mặt chảy tới bên miệng, hắn dùng tay háo hung hăng lao. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, bởi vì ta không phải người tốt ta. Tiểu diệu ngây người một cái trước mắt, rồi sau đó đột nhiên liên tiếp cu cu cu từ hắn trong bụng phát ra thanh tới. Hồng Diệp chỉ vào hắn bụng, ngưỡng mặt cười to, ngươi nói bụng. Ha ha ha. Hồng Tâm cũng nhếch miệng cười, chỉ là nàng cũng không có nhạc ra tiếng tới. Tiểu diệu tu quấn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta. Ta hắn tầm mắt chuyển hướng Hà Phương Chi, lại không phải cầu cứu, cũng không phải đáng thương, mà là nảy sinh ác độc mà trừng mắt nàng. Hà Phương Chi thu hồi tầm mắt, chiều Hồng Diệp nói, nhanh lên ăn đi. Mụ mụ buổi chiều còn có việc đâu. Hồng Diệp lập tức không náo loạn, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Ngay sau đó lại lục tục thượng vài món thức ăn, rồi sau đó Hà Phương Chi đem cơm thẻ cũng đoan lại đây. Hà Phương Chi trước cho mỗi người gắp một chiếc đũa đồ ăn, sau đó dặn dò các nàng, cơm nước xong, các ngươi muốn thành thành thật thật cùng Lý Thẩm Đãi ở nhà, mụ mụ muốn đi ra ngoài một chuyến. Được không? Ba cái hài tử đồng thời ứng thanh, hảo. Kế tiếp chính là ăn cơm thanh âm. Tiểu Diệu vẫn luôn đứng ở bên cạnh, mắt trông mong mà nhìn Hà Phương Chi. tựa hồ đang đợi nàng mở miệng làm hắn thượng bàn ăn cơm đáng tiếc chính là thẳng đến chờ đồ ăn đều mau ăn xong rồi nàng cũng không có cái này ý đồ hắn tức giận đến vừa định tiến lên quăng ngã mâm hà phương chi lại sớm có chuẩn bị duỗi cánh tay đem hắn ngăn trở thật khi ta là bùn tính tình a nàng tuôn tiểu nam hải cánh tay liền đem hắn xách đi ra ngoài rồi sau đó đem cửa đóng lại chờ hắn này sinh ác độc lại muốn vọt vào đi thời điểm Tìm hắn một vòng nô quốc nghệ rốt cuộc tìm tới, một phen ôm hắn tiểu thân mình, tiểu diệu, ngươi đã chạy đi đâu? Ra ra đều tìm ngươi một vòng, còn tưởng rằng ngươi ném đâu? Tiểu diệu nhìn đến cho hắn chống lưng người tới, chỉ vào tiệm cơm, hương phấn mà kêu to, ra ra, nơi đó có người khi dễ ta. Nô quốc nghệ vừa nghe có người khi dễ hắn, lập tức nhảy dựng lên, làm sao? Ai a cư nhiên dám khi dễ ta tôn tử. Tiểu diệu diếu võ dương Oai mà một lần nữa vào quốc doanh tiệm cơm. vừa lúc đụng tới Hà Phương Chi đóng gói hảo đồ ăn. Đang chuẩn bị mang theo ba cái hải tử ra tới. Nên diện liền cùng này hai người đối thượng. Tiểu diệu chỉ vào Hà Phương Chi. Ra ra, chính là nàng khi dễ ta. Nô quốc nghệ nhíu lại mi. đem này một đại tam tiểu tử trên xuống dưới đánh giá một hồi. Chắp tay sau lưng, biểu tình nghiêm túc địa đạo. Ta nói vị này đồng chí. Ngươi một cái đại nhân khi dễ một cái tiểu hải tử, không tốt lắm đâu. Hà phương chi buông tay, ánh mắt quét hạ những người khác, nơi này mọi người đều có thể vì ta làm chứng, ta không có khi dễ ngươi tôn tử. Hắn muốn đem ta điểm đồ ăn ké trên đất, ta chỉ là ngăn cản hắn mà thôi. Một cái ngồi vào nghiêng đối diện nam nhân gật đầu phụ họa đối. Chúng ta cũng thấy được, ngươi này tiểu tôn tử cai quản quản. Như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên như vậy hốn. trưởng thành còn phải. Lại có người cũng phụ hoa lên, cũng không phải là sao. Nhà ta kia hài tử không nghe lời, ta đều là liều mạng mà đánh. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp cư nhiên loạn cả lên. Nô quốc nghệ nguyên bản muốn tìm nàng tính sổ, nhưng cư nhiên bị như vậy người đồng thời thảo phạt, như thế hắn bất ngờ. Người phục vụ cũng đã đi tới, nhà ngươi tiểu tôn tử mới vừa tiến chúng ta tiệm cơm thuật đem chiếc đua toàn cấp ném tới trên mặt đất đi, ta làm hắn nhặt. Hắn cũng không chịu. Ngươi như vậy quán hải tử không thể được a. Tiểu diệu chỉ vào người phục vụ lại bắt đầu cáo trạng, nàng vừa rồi đánh ta. Đánh ta tam hạm ông. Ta hiện tại còn đau đâu. Lưu Quốc nghệ đau lòng, chỉ vào người phục vụ, hắn vẫn là cái hải tử, ngươi không thể hảo hảo nói sao. Ngươi phục vụ nghẹn khí, ta khi nào không cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Là hắn vẫn luôn không nói đạo lý. Này nếu là gác trước kia, chính là bị người phê đấu mệnh. cái này từ nhưng xem như sợ lưu quốc nghệ tâm bệnh hắn trừng mắt như trong mắt giống nhau đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng ngươi nói cái gì ta nói cái gì nhà ngươi hải tử mặc kệ hảo chạy đến chúng ta tiệm cơm tới thai họa ngươi còn có lý đúng không nô quốc nghệ cho dù lại vênh báo, khá vậy chỉ là ở buồn chuyên nghiệp vênh báo. ngày thường hắn mang tôn tử đi nhà người khác bái phỏng nhân gia có cầu với hắn tự nhiên nơi trốn nhường hắn tôn tử Đa số cũng đều là khen hắn tôn tử. Nhưng bên ngoài những người này lại không quen biết hắn, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nô quốc nghệ lại lần nữa đã trải qua một lần bị người chỉ chỉ trỏ trỏ Nhật tử. Hắn buồn bực mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, đều câm miệng cho ta. Những người khác đều trợn tròn mắt, sôi nổi trừng mắt hắn, ta ngày con mẹ ngươi lao đông tây. Ngươi cái gì thái độ A? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi hảo hảo quản giáo ngươi tôn tử. người cư nhiên như vậy hoành tới a ai sợ ai a cuối cùng lưu quốc nghệ mang theo tiểu tôn tử bị mọi người đàn trào ra tiệm cơm thật sự là quá dã man như thế nào sẽ có như vậy thô lỗ người liền không thể hảo hảo nói chuyện sao cư nhiên mắng chửi người tiểu diệu nhìn đỡ đầu gối đại thở dốc ra ra lại quay đầu lại xem xét từ tiệm cơm ra tới hả phương chi bốn người hắn mí môi lại lần nữa theo đi lên mụ mụ Cái kia Nam Hải vẫn luôn đi theo chúng ta đâu. Hồng Tâm trộm hướng phía sau nhìn thoáng qua, rồi sau đó túm một chút Hà Phương Chi tay háo. Hà Phương Chi không có quay đầu lại, túi đầu chiều Hồng Tâm cười cười, không cần phải xen vào hắn. Hồng Tâm nga một tiếng, Hồng Diệp thấy hai người đang nói lặng lẽ lời nói, vội thò qua tới tệ ở hai người trung gian, nói gì đâu, cũng mang lên tà bái. Hà Phương Chi sờ sờ nàng đầu, người gần nhất rất có tiến bộ, muốn tiếp tục bảo trì. Hồng Diệp đôi mắt nháy mắt biến lượng, trong miệng lại khiêm tốn nói, còn được rồi. Hồng Tâm quay đầu lại nhìn mắt theo ở phía sau Tiểu Diệu. Thấy hắn theo sát không thà có điểm kỳ quái. Bốn người thực mau tới rồi trong nhà, Hà Phương Chi giữ cửa khóa lại, ngăn cách Tiểu Nam Hải bước chân. Chạy nhanh về nhà đi. Hà Phương Chi vội vã đi gặp bằng hưu, trải qua hắn bên người thời điểm thuận miệng nói một câu. Tiểu Diệu nhấp miệng. tập kia hắc bạch phân minh mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng bóng dáng thẳng đến nàng biến mất ở đầu ngõ hắn mới thu hồi tầm mắt hắn cao mày dịch đến vừa mới cái kia cửa xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến hồng diệp cùng hồng tâm đang ở mái hiên phía dưới cùng một cái đại thẩm dĩu rít mà nói cái gì đột nhiên hồng tâm đột nhiên im bặt chạm vào một chút hồng diệp cánh tay tỷ tỷ, ngươi trông cửa ngoại có phải hay không có người hồng diệp ngồi xổm xuống thân mình Đích sắc nhìn đến một đôi giày. Nàng chạy nhanh chạy đến cạnh cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xem. Lúc này Tiểu Diệu nhìn đến các nàng đi tới, vội lui ra phía sau vài bước. Hồng Diệp từ kẹt cửa đem hắn nhìn vừa vặn, kinh ngạc vô cùng. Này Tiểu mập mạp như thế nào theo tới? Hồng Tâm đô đô miệng, ai biết được? Hồng Diệp xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài kêu, ngươi theo chúng ta làm gì? Tiểu Diệu lại cái gì cũng chưa trả lời, xoay người chạy. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm hai mặt nhìn nhau, đứa nhỏ này rốt cuộc cái gì thật xấu. Tiểu Diệu chạy ra ngõ nhỏ nên diện liền gặp phải Lưu Quốc Nghệ. Nguyên bản Tiểu Tôn Tử chạy đi thời điểm, hắn lập tức đuổi kịp, nhưng đi theo đi theo liền cùng ném, hắn tại đây một mảnh vòng một hồi lâu. Người chạy cái gì nha? Lưu Quốc Nghệ không biết Tiểu Tôn Tử tâm tư, ngồi xổm xuống thân lôi kéo hắn tay hỏi. Tiểu Diệu nhấp cái miệng nhỏ, nước mắt Đại Viên Đại Viên đi xuống rớt. Lưu Quốc Nghệ nhìn đến Tiểu Tôn Tử khóc thành như vậy, cho rằng hắn là đau lòng chính mình, vội ôm hắn an ủi. Tiểu Diệu đừng khóc, da da không đau, đều là da da không tốt, không có thể cho người chống lưng. Tiểu Diệu không có phủ nhận, chỉ là cúi đầu không chịu nói chuyện. Lưu Quốc Nghệ ôm trong chốc lát, nghe được hắn bụng lại thầm thì kêu lên, vội đem người bưng ra, thế hắn lau đôi mắt. Đã đói bụng đi. Chúng ta đi ăn cơm. Lưu Quốc Nghệ nói xong. Cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp lôi kéo hắn tay hướng quốc doanh tiệm cơm phương hướng đi rồi. Lại qua mấy ngày, Lưu Quốc Nghệ đưa tôn tử đến nhà trẻ lúc sau, đến kinh đô quảng bá tivi nghệ thuật đoàn đi một chuyến. Hắn mới vừa ngồi vào chính mình vị trí thượng không bao lâu, liền thấy lãnh đạo vội vội vàng vàng đi tới, đánh hắn mặt bàn, mau cùng ta lại đây, mặt trên tới tân nhiệm vụ. Lưu Quốc Nghệ không chút nghĩ ngợi liền tính toán tự tuyệt, đoàn trưởng, nhà ta tiểu tôn tử. Đoàn trưởng vội giơ tay đánh gây hắn nói, Lưu Lão, ta ngày thường đối với ngươi không tồi đi. Lưu Quốc nghệ trong lòng châm xuống, đây là tính toán dùng thân tình thế công. Lưu Lão, ngươi nói trong nhà có tiểu tôn tử, cho nên năm trước, ta cho ngươi thả một chỉnh năm giả, năm nay, há nay mới thôi, ta không làm ngươi chụp một cái phiến tử. Chính là lần trước, ngươi đáp ứng ta đi chụp cái kia phân sản đến hộ ta lập mã khiến cho người khác tiếp nhận. Nói tới đây, Đoàn trưởng tay phải chụp tay trái, nôn nóng đến không được, nhưng lúc này không giống nhau, a lúc này là mặt trên phái xuống dưới khẩn cấp nhiệm vụ. Cần thiết làm chúng ta đoàn chụp cải cách mở ra địa ảnh. Lại còn có muốn ở quốc khánh cùng ngày chiếu phim. Lưu Quốc Nghệ trong lòng nhảy khởi vô danh hỏa, ngươi này không phải nói nhảm sao? Nay Ly Quốc khánh còn không đến năm tháng, ngươi làm ta như thế nào cho người chụp? Ta liền cảnh mà cũng chưa tuyển đâu. Đoàn trưởng một phen nắm lấy hắn tay, Cho nên nói à, ngươi phải nắm chặt đã thời gian không đợi người. Hắn trên mặt tất cả đều là nôn nóng, bên miệng càng là nổi lên vết bỏng rộp lên. Đoàn trưởng ngày thường giúp quá chính mình rất nhiều vội, cũng xác thật là cái hảo lãnh đạo. Lưu Quốc nghệ cũng rất muốn đáp ứng, nhưng tưởng tượng về đến nhà tôn tử, hắn vẫn là cắn răng cự tuyệt. Đoàn trưởng, không phải ta không nghĩ chủ, mà là ta tôn tử thật sự. Đoàn trưởng hung hăng tâm, cắn răng một cái, vỗ chính mình ngực. Còn không phải là ngươi tôn tử sao? Chỉ cần ngươi giúp ta chụp Ngươi tôn tử giao cho ta. Ta cho ngươi chiếu cố hảo. Nhà ta có ba cái cháu trai cháu gái đâu. Cũng có thể cùng hắn chơi đến một khối đi. Lưu lão, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi giúp ta lần này. Chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây, sáu tháng cuối năm, ngươi gì sự đều không cần làm. Ngươi thậm chí đều không cần tới trong đoàn. Hắn trong thanh em mang theo vài phần khóc nước nở. Làm lưu quốc nghệ thực không đành lòng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đồng ý, kia. Vậy được rồi. Đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền đi, khi đi lên dặn dò hắn, ngươi chạy nhanh đi liên hệ ngươi dùng đến thuận tay người. Sáng mai liền xuất phát đi. Vẫn là chạy nhanh đi thôi, bằng không chính hắn đều phải đổi ý tưởng tượng đến lưu quốc nghệ kia gây chuyện thị phi tôn tử. Hắn có thể dự cảm kế tiếp nhà bọn họ muốn ra đại sự. Trên thực tế, Đoàn trưởng tiên đoán là chính xác. Tiểu diệu nghe nói ra ra muốn đi công tác, nhưng thật ra không khóc không náo, còn cùng ra ra phất tay cáo biệt. Chờ lưu quốc nghệ vừa ly khai, hắn đôi tay bối ở sau người, thiện mặt học điện ảnh cái kia bụng vệ Nhật Bản Thái quân chỉ cao khí ngẩng mà hướng đoàn trưởng trong nhà đi. Hắn tiến vào sau liền giày đều không đổi, trực tiếp ngồi vào trên sofa, chỉ vào đang ở chơi món đồ chơi ô tô Đại Nam Hải, ngươi, đi cho ta lấy quả táo. Đối diện nam Hải đã 12 tuổi, tuổi này hài tử lòng tự trọng nhất cường, ghét nhất bị người sai xử, cảm giác như vậy hạn chế hắn tự do. Cha mẹ còn như thế, càng không cần phải nói tiểu diệu một cái thí đại điểm hài tử. Hắn chiều tiểu diệu mắt trợn trắng, chiều đối phương huy nắm tay, còn dám sai xử ta, để ý ta nắm tay. Tiểu diệu tự biết đánh không lại hắn, nhìn đến đoàn trưởng từ ngoài cửa vào được, vội che lại đôi mắt, trang khóc dôi chân, ta phải về nhà. Ta không cần ở chỗ này, đều khi dễ ta. nay thanh tán dương đối là như chấn thiên lôi giống nhau nổ vang, đem trong nhà người tất cả đều đưa tới. trừ bỏ đoàn trưởng, những người khác tất cả đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn đoàn trường đại tôn tử. Đại quân, ngươi sao lại thế này? Đệ đệ như vậy tiểu, ngươi nhường hắn điểm. Đoàn trưởng phu nhân ôm tiểu rượu tiểu thân thể, lập tức chỉ trích khởi nhà mình đại tôn tử. Đoàn trường đại nhi tử cũng giáo hơn chính mình nhi tử. Đại quân, ngươi còn như vậy khi dễ đệ đệ, về sau ba bà ba không bao giờ cho ngươi mua món đồ chơi. Đoàn trưởng con dâu cả thấy công công sắc mặt không tốt, giả ý rồi nói, ngươi đứa nhỏ này, có phải hay không chơi món đồ chơi quá mê mẩn nhà, đệ đệ tưởng chơi, ngươi liền cho hắn sao. Đại quân vẻ mặt tuyệt vọng, nay còn cái gì cũng chưa hỏi, liền tự động cho hắn an tội danh, hắn khóc không ra nước mắt, mắt trông mong mà nhìn ra ra, hy vọng hắn có thể cho chính mình chủ trì công đạo. nhưng đoàn trưởng có thể chủ trì công đạo sao. Cần thiết không thể A tuy rằng hắn biết tiểu diệu là cái dạng gì hài tử, nhưng hắn có thể đánh vẫn là có thể hấn, chỉ có thể quán, bằng không lưu lao biết, còn có thể tha hắn. Hắn rời đi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở tiểu diệu trên người, như vậy giả khóc tiết mục cố tình người trong nhà còn đều tin. Hắn cũng coi như là phụ. Gì hắn chức nghiệp cũng không có làm người trong nhà đi theo cùng nhau thơm lấy A. Hắn chiều nhà mình lão bà tử nói, tiểu diệu thích ăn kẹo sữa, ngươi dẫn hắn đi bách hóa đại lâu mua đi. Đoàn trưởng phu nhân lập tức gật đầu, nam tiểu diệu tay liền đi ra ngoài, theo ta đi đi, ta mang ngươi đi mua kẹo sữa ăn. Tiểu diệu lập tức không trắng khóc, xoa nhẹ hạ đôi mắt, chiều đoàn trưởng phu nhân vui sướng điệu đạo, hảo, chúng ta chạy nhanh đi. Đoàn trưởng phu nhân trên mặt tươi cười cứng lại, lông mày khóa khẩn, có chút không vui, vừa định cùng hắn giảng đạo lý. Liên thấy đoàn trưởng đoạt ở nàng phía trước nói, mau đi đi, đừng chậm trễ. Đoàn trưởng phu nhân đem ánh mắt dừng ở đoàn trưởng trên người, thấy hắn nhỏ đến không thể phát hiện mà lắc đầu, phu thê nửa lời người. Như vậy điểm ăn ý vẫn phải có, chẳng sợ nàng hiện tại đầy mình nghi vấn, cũng chỉ có thể nuốt hồi trong bụng, nắm tiểu rượu tay ra bên ngoài đi. Chờ hai người đi rồi, đại quân mới kêu rên một tiếng ngã vào trên sofa. Này cái gì thế đạo a hắn một cái trang khóc tiểu thí hải cư nhiên còn có thể được đến khen thưởng. Đoàn trường nặng nề mà nhìn hắn, nói cái gì đâu. Đó là ra gia đồng sự tôn tử. Là nhà của chúng ta khách nhân. Hắn còn so ngươi tiểu, ngươi muốn cho hắn. Đại quân cái chán tích hắn, đầy bụng ủy khuất. Ra ra, này không phải nhường sự, kia hải tử quá không lấy chính mình đương người ngoài, mới vừa tiến vào liền sai sử ta đi cho hắn lấy quả táo. Nhà chúng ta có sao? A. Đoàn trưởng sụ mặt, nhà ta không có, ngươi có thể cho ngươi ba mẹ mua A. Ha. Đại quân đẳng đến từ trên sofa nhảy dựng lên, đem trong tay món đồ chơi ô tô hướng trên bàn một phách, trứng mắt đoàn trưởng, đây là khách nhân sao? Đây là nhà ta tổ tông A ra ra, ngài nên không phải là lao hồ đồ đi. Nói cái gì đâu? Tiểu tử thúi. Đoàn trường đại nhi tử thấy nhà mình nhi tử cư nhiên nói ra đại nghịch bất đạo như vậy nói lập tức tún chặt nhi tử cánh tay, đối với nhi tử đổ ập xuống chính là một đôn mắng. Hán thức phụ cũng cảm thấy việc này giống như có điểm không thích hợp nhi, tiểu diệu đứa bé kia thân phận giống như không bình thường A công công cư nhiên như vậy sủng hắn. Mắt thấy công công tựa hồ là sinh khí, nàng lập tức đem nhi tử hống xuất ra môn. Ngươi hôm nay không phải đi tìm người đồng học chơi sao. Mau đi đi. Đi sớm về sớm. Đại quân tránh thoát hắn ba tay, thở phì phì mà chạy ra khỏi ra môn. Đám người đi rồi, đoàn trưởng đại nhi tử thấy hắn ba sắc mặt vẫn là kém như vậy, vội đỡ hắn ngồi xuống. Ba, đại quân quá kỳ cục, về sau ta nhất định đối hắn nghiêm thêm quảng giáo. Ngài đừng nóng giận. Đoàn trưởng gật gật đầu, tiểu diệu là ngươi lưu thúc thúc tôn tử, ngươi lưu thúc thúc lần này xuống nông thôn lấy cảnh, ta chính miệng đáp ứng hắn giúp hắn đem tôn tử chiếu cố hảo. Ta mặc kệ tiểu diệu ở nhà chúng ta làm cái gì? Tóm lại, các ngươi không thể đánh, không thể mắng. Đoàn trưởng đại nhi tử cùng nhà mình tức phụ liếc nhau, đều có chút thạch hóa. Có nghe hay không? Đoàn trưởng thấy hai người chậm chạp không trả lời, mặt tối sầm, hét lớn một tiếng. Sợ tới mức hai người lập tức gật đầu nói tốt. Đoàn trưởng chắp tay sau lưng đi ra ra môn. Chờ tới rồi buổi tối, đoàn trưởng phu nhân chất vấn đoàn trưởng, ngươi làm gì ngăn đón ta? kia hài tử rõ ràng là ở trang khóc. Đoàn trưởng không thể nề hà dưới, chỉ có thể đem tiểu diệu sự tình nói cho chính mình tức phụ, cuối cùng còn cảm khái, lưu Lão cũng là không biện pháp, Nhi tử con dâu nhân hắn mà chết. Hai người chết thời điểm, tiểu diệu vừa mới mới vừa sẽ đi đường, cái gì cũng đều không hiểu. Hắn sợ người khác khi dễ tiểu diệu. Đoàn trưởng phu nhân vẻ mặt không ủng hộ, nhưng như vậy quán hài tử không phải chuyện này, á như vậy tiểu liền biết nói dối gặt người. Trưởng thành còn phải A. Đoàn trưởng thở dài, thân mình hướng trong chăn hoạt, đầy mặt bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta không cùng lưu Lão phản ứng quá A chính là vô dụng A lưu Lão quyết tâm muốn che chở tiểu tôn tử. Ai nói cũng không chịu nghe. Ta có thể có biện pháp nào. Đoàn trưởng phu nhân trầm mặc. Ngay cả đoàn trưởng phu nhân cũng chưa nghĩ đến tiểu Diệu cư nhiên sẽ như vậy có thể gây chuyện. Trong nhà ba cái hài tử, đại quân, tiểu quân cùng hồng quân, đều bị hắn khi dễ quá. Đoàn trưởng phu nhân đang ở nhà bếp nấu ăn, liền nghe nhà chính tiểu diệu thanh âm vang lên, thầm mãi mãi, đại quân lại khi dễ ta. Đoàn trưởng phu nhân sắt rau tay một đốn, nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mà thở dài, rồi sau đó hướng cửa hô to một tiếng: Đại quân, ngươi nhường điểm đệ đệ. Nhà chính tiểu diệu đắc y rào rạt mà chiều đại quân vươn tay nhỏ, nhanh lên cho ta đi. Bằng không ta chạy đến nhà bếp cửa đi cáo trạng. Đại quân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, hắn dơ lên trên tay món đồ chơi liền phải trụ tiểu rượu trên đầu ném, ngươi quả thực không nói lý. Tiểu quân vội đem người giữ chặt, ca, ngươi đã quên ngày hôm qua bị ta ba đánh một đốn sự, ngươi mông còn muốn hay không? Chúng ta vẫn là chớ chọc hắn đi. Đại quân thiếu chút nữa đem chính mình hạ môi cắn xuất huyết tới, cao cao dơ lên tay chậm rãi bông, đầu vặn hướng một bên. Tiểu quân thấy thế, lập tức thưởng thức cụ đoạt lại đây, chiều tiểu rượu trong tay phóng. ta ca cho ngươi ngươi cũng không thể cùng ta ba cáo trạng tiểu diệu túi đầu khẻ món đồ chơi bĩu môi kiếp nhưng nói không chừng món đồ chơi đều cho hắn hắn cư nhiên còn không đáp ứng đại quân cùng tiểu quân sắc mặt đều có điểm khó coi đại quân nghẹn khí ngực phình phình chịu đựng đau lòng nhìn hắn thô tay thô chân mà khẻ chính mình tân xe dịp kéo kẹt một thanh âm vang lên xe dịp bánh xe cư nhiên ngạnh sinh sinh bị tiểu diệu cấp bẻ rớt đại quân hốc mắt nháy mắt đỏ Trong lòng hỏa rốt cuộc gáp lực không được, một phen đoạt lại chính mình món đồ chơi, cho ta. Hắn lật qua xe dịp, lúc này mới phát hiện kia bánh xe một cái hoành côn cư nhiên là bị hắn cấp bẻ gãy, đã tu không hảo. Phẫn nộ đã không đủ để hình dung đại quân giờ phút này tâm tình, hắn có thể cảm giác được chính mình tâm đang nhỏ máu. Đây là hắn tích cóp gần hơn nửa năm mới mua tới món đồ chơi mới a, cư nhiên liền như vậy bị cái này ngang ngược vô lý tiểu phá hài ngạnh sinh sinh cấp hối. Hắn tức giận đến đem tiểu diệu tốn lại đây, hung hăng mà đấm hắn tam hạ. Hắn đánh thật sự không có kết cấu, một lần là đấm ở ngực chỗ, một lần là cánh tay chỗ, còn có một lần hình như là trên mặt. Tiểu diệu ở đệ nhất hạ thời điểm liền doãn đốc, phản ứng lại đây sau liền phát ra kinh thiên địa quỷ thần khiếp khóc đều, ra ra, ta muốn ra ra, ta phải về nhà. Đoàn trưởng phu nhân mới vừa đem đồ ăn hạ nổi, đang ở phiên xào đầu, liền nghe thế sao quỷ khóc sói gào thanh âm. nàng mệt mỏi xoa xoa cái chán trong lòng đem nhà mình lão nhân cấp mắng đến chết khiếp liền tính lưu lão thân phận lại cao hắn cũng không thể đem nhà mình đại tôn tử hướng chết hô a này đều bị khi dễ thành cái dặn gì nàng không ngừng phiên xảo trong nồi đồ ăn trong lòng nôn nóng không thôi chờ thịnh nổi thời điểm mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây vừa rồi kia tiếng khóc hình như là tiểu diệu a không xong nàng cũng không rảnh lo thịnh dư lại đồ ăn Đem tưởng vây một giải, vội vội vàng vàng mà ra bên ngoài hướng. Làm gì đâu. Như thế nào khóc đi lên. Đoàn trưởng phu nhân vọt vào nhà chính, chỉ nhìn đến hai đứa nhỏ. Nàng một phen tiến lên ôm tiểu diệu, trứng mắt tiểu quân, có phải hay không ngươi khi dễ đệ đệ à. Tiểu quân vội lui ra phía sau hai bước, liên tục xua tay, không có không có, ta không có khi dễ hắn, là đại ca. Người ca đâu. Đoàn trưởng phu nhân đôi mắt quét mắt nhà chính. không thấy được đại quân bóng người, đã chạy đi đâu. Tiểu quân chỉ vào cửa phương hướng, hắn sợ ta ba đánh hắn, nói đi đồng học ra ở. Đoàn trưởng phu nhân đành phải tiếp tục hống tiểu diệu, thế hắn mặt nước mắt, đừng khóc, đều là ca ca không đúng, chờ hắn về nhà, ta nhất định làm hắn ba đánh hắn cho người hết giận. Đây là liền hỏi đều không cần hỏi sự tình trải qua, dù sao vô luận có phải hay không tiểu diệu sai, cuối cùng có hại đều là nhà bọn họ hải tử. Hỏi không hỏi còn cần thiết sao Nàng không hỏi Nhưng tiểu quân không làm Hắn còn trông cậy vào hắn mãi có thể ở hắn ba trước mặt nói tốt đâu Nghĩ đến đây Hắn có chút nôn nóng Cũng không rảnh lo dẫn lửa thiêu thân. Vội nói Mãi là tiểu diệu đem đại ca kia chiếc xe dịp bánh xe cấp bẻ gãy Đại ca mới đánh hắn Đoàn trưởng phu nhân nhìn mắt trên mặt đất đã rơi phá thành mảnh nhỏ xe dịp Đây là có chuyện gì Như thế nào quăng ngã thành như vậy Tiểu quân nhìn mắt tiểu diệu bóng dáng, tiểu ý tứ không cần nói cũng biết, chính là tiểu diệu quăng ngã. Đoàn trưởng phu nhân gần xanh thằng nhảy, nhà mình đại tôn tử như vậy bảo bối này chiếc xe dịp tiểu diệu đứa nhỏ này cư nhiên nói quăng ngã liền cấp quăng ngã. Nàng tức giận đến cắn chặt môi dưới, rất muốn đem trong lòng ngược hùng hài tử cấp đẩy ra, nhưng lý trí nói cho nàng không thể. Nàng đành phải nhẹ nhàng đẩy ra, ôn nu hương hắn, tiểu diệu, ngươi không thích cái này xe đồ chơi sao. Tiểu diệu gật gật đầu, không thích. Đoàn trưởng phu nhân có chút tâm tắc, chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, vậy ngươi vì cái gì còn muốn chơi. Tiểu diệu rảo ngón tay, túi đầu. Đoàn trưởng phu nhân không có thể được đến hắn trả lời, nhưng tâm lý cũng đã có đáp án. Đứa nhỏ này thích đoạt nhân ra đồ vật, sau đó hủy diệt. Như thế nào có thể như vậy hư? Nàng tức giận đến nhắm hai mắt lại, thật vất vả mới đem trong lòng hỏa cấp ngăn chặn, sau đó đứng lên. Hướng nhà bếp đi. Tiểu quân cùng tiểu diệu nhìn nàng bóng dáng, đồng thời nhăn tiểu mày. Buổi tối, người trong nhà đều đã trở lại. Tự nhiên cũng biết đại quân chạy tới đồng học gia sự. Đoàn trường đại nhi tử thấy hắn ba ôm cánh tay ngồi ở sofa, sắc mặt hắt trầm đến giống muốn bài trừ mực nước tới, đành phải dẫn đầu lên tiếng. Ba, ta ngày mai liền đi đem kia tiểu tử thúi cấp kêu trở về, cấp tiểu diệu một cái công đạo. Hắn tức phụ lôi kéo hắn vào áo. không vui mà trừng mắt hắn. Người này lô hai đứa sao? Rõ ràng phạm sai lầm chính là tiểu diệu, dựa vào cái gì muốn đánh nàng nhi tử. Đoàn trường nhìn mắt bên người lão bà tử, đứng lên, chiều đại nhi tử vây vây tay, không cần, khiến cho hắn đói chết ở bên ngoài tính. tìm trở về cũng là trò trong nhà gây chuyện. Đoàn trường đại nhi tử thấy hắn ba cư nhiên liền lời này đều nói đến, sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh. Ba, đại quân là có sai. nhưng là hắn vẫn là cái hài tử, ngài đừng như vậy tàn nhẫn a. Hắn tức phụ lại là ánh mắt sáng lên, công công ý tứ chính là làm đại quân bên ngoài trốn hai ngày, chờ việc này qua đi. Này ngốc tử, có phải hay không ngốc ga nàng tức giận đến tún hắn nam nhân tay háo, liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Đoàn trường đại nhi tử lại không tiếp thu đến tức phụ ánh mắt, mà là túi đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi làm gì đâu, ta đang theo ta ba nói chuyện đâu. chẳng lẽ ngươi không nghĩ đại quân thật muốn làm hắn đói chết ở bên ngoài a hắn tức phụ tức giận đến muốn mắng người rồi lại không dễ làm mặt nói toạc đoàn trưởng cảm thấy này đại nhi tử thật là không cứu hắn vung tay háo tử hừ một tiếng hướng trong phòng đi rồi người một nhà đồng thời nhìn về phía hắn bóng dáng tiểu diệu nhìn hắn bóng dáng mày hơi hơi nhăn lại miệng nhấp thành một cái tuyến đoàn trưởng phu nhân ở đại nhi tử cùng con dâu cả trên mặt lưu luyến trong chốc lát Thở dài một hơi, mau đi ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi làm đâu? Nói xong, nàng cũng xoay người về phòng. Dư lại bốn người gặp người đi rồi, con dâu cả lôi kéo đại nhi tử hướng phòng ngủ đi. Tiểu quân quét mắt ở vào bóng ma chỗ tiểu diệu, lặng yên không một tiếng động mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó cũng đi rồi. Tiểu diệu ôm hai tay, nhìn mắt bên ngoài đen như mực thiên, hốc mắt nước mắt đánh chuyển. Hắn lại quật cường đến trứng mắt. không cho nước mắt rơi xuống dưới. Phong ngủ chính trong phòng, đoàn trưởng Phu nhân hầm hừ mà cầm chính mình gối đầu hướng đoàn trưởng trên người ném, ngươi chạy nhanh đem người cho ta trình đi. Đứa nhỏ này lưu tại nhà của chúng ta chính là cái tai họa. Đoàn trưởng tâm tình cũng không tốt. Tuy rằng hắn sáng sớm liền có chuẩn bị tâm lý, nhưng ai thành tưởng, tiểu diệu càng ngày càng quá mức. Ngay từ đầu chỉ là nói dối gạt người, hiện tại cư nhiên liền nói dối đều không cần. Trực tiếp chính là ngang ngược vô lý. Cố tình hắn còn không thể hấn. Ngươi là không thấy được kia xe dịp bị quăng ngã thành cái dạng gì. Còn có hắn nói được kia gọi là gì lời nói. Không thích, còn một hai phải đoạn. Đứa nhỏ này có phải hay không đầu góc có bệnh ai nhà ai hài tử giống hắn như vậy độc nha. Đoàn trưởng phu nhân đã nhịn thật nhiều thiên, Một ngày so với một ngày làm giận, nàng che lại ngực. Ngươi chạy nhanh đem người lộng đi. Hắn lại lưu tại nhà của chúng ta. Ta chỉ sợ liền 60 đều quá không được. Đoàn trưởng vội ngồi lại đây cho nàng thuật khí, một tiếng cũng không cổ họng, cũng không chịu đáp ứng. Đoàn trưởng phu nhân thấy hắn trầm mặc, tức giận đến đẩy hạ hắn cánh tay. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a ngươi không phải ở trong đoàn thực có thể sao? Như thế nào liền cá nhân đều tìm không thấy đâu? Đoàn trưởng nặng nghề mà thở dài, ta đều đã đáp ứng lưu già rồi, ngươi hiện tại làm ta đổi ý, nếu là đứa nhỏ này ném nhưng làm sao bây giờ? Này trách nhiệm chúng ta gánh không dậy nổi a Như thế nào sẽ ném đâu. Làm ngươi phía dưới đồng sự giám sát chặt chẽ một chút không phải chơi. Đoàn trưởng phu nhân nóng nảy Ngươi tốt như vậy tính tình người đều bị hắn khí thành như vậy. kia những người khác còn không bằng ngươi đâu. Đến lúc đó nếu rỗi tay đánh hắn, hắn lại cùng lưu lão một cáo trạng. Ngươi nói ta còn có thể đem người lưu lại sao. Đoàn trưởng ủ rũ cục đôi. Ngươi một cái đoàn trưởng ngươi còn sợ hắn. Đoàn trưởng phu nhân nghiêng đầu thân mình, có điểm không tin. Đoàn trưởng vây vây tay, ta là đoàn trưởng không giả. Nhưng chúng ta quốc gia lớn như vậy, đoàn văn công, nghệ thuật đoàn nhiều như vậy. Bằng gì mặt trên sẽ đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho ta à, còn không phải xem lưu lão mặt núi Nhân ra là tại đây một khối là cái này. Đoàn trưởng dựng cái ngón tay cái. Đoàn trưởng phu nhân đủ rũ. Chiêu đoàn trưởng mắt trợn trắng, đem người đẩy ra. Xúc lên chân nằm đi xuống. Mà phong ngủ phụ, con dâu cả mới vừa vào nhà liền cùng nam nhân nhà mình giảng công công lời ngầm. Ngươi choáng vắng nhà, ta ba là làm đại quân ở bên ngoài nghỉ mấy ngày. Tạm thời đừng làm cho cùng tiểu rượu giang thượng. Ngươi như thế nào liền điểm này nhãn lực thấy đều không có đâu. Đại nhi tử vẻ mặt mộng bức, thiệt hay giả. Ta ba nhiều phúc hậu một người a, sao có thể sẽ chính lời nói phản nói. Con dâu cả tức giận đến ninh hắn một chút. Ngươi cái này ba như thế nào đương? Liền cha mẹ chồng đều biết che chở đại quân, như thế nào ngươi liền cùng choáng váng giống nhau? Một hai phải đánh ta nhi tử đâu? Hắn không phải ngươi nhi tử a? Ngươi không đau lòng hắn a? Đại nhi tử thấy tức phụ sinh khí, vội xin tha, ta như thế nào không tức giận? Nhưng ta ba không phải nói sao, vô luận tiểu diệu làm chuyện gì, chúng ta đều phải nhường tiểu diệu. Ngươi đã quên việc này lạc. Con dâu cả vẻ mặt tuyệt vọng. Như thế nào sẽ có như vậy một cây gân người đâu. Trách không được công công không cho hắn tiến nghệ thuật đoàn đâu. Liên tính tình này, cũng chỉ có thể đi tham gia quân ngũ. Nàng tức giận đến bỏ lên trên giường ngủ. Đại nhi tử lòng nóng như lửa đốt mà từ bên kia bỏ lên trên giường. Sau đó xốc lên chăn để ép đi lên. Nhưng ai thành tưởng, lại bị hắn tức phụ một chân cấp đá ra chăn. Tiện đà quăng ngã cái mông ngồi sổng. Nha chính, tiểu diệu đứng lên, hướng chính mình phòng đi. Thực mau liền phát hiện phòng nhỏ môn bị khóa trái. Hắn đẩy hai hạ không đẩy ra, lại ngồi trở lại đến trên sofa, ôm cánh tay vai ngã vào trên sofa. Ngày thứ hai sáng sớm, chờ đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân lên, liền nhìn đến tiểu diệu cư nhiên liền như vậy ngủ ở trên sofa, hoảng sợ. Đoàn trưởng lập tức đem người kêu lên, tiểu diệu. Ngươi như thế nào ngủ ở nơi này a Tiểu diệu mơ mơ hồ hồ khai một cái mắt phủng, muốn lên. Lại phát hiện chính mình tứ chi vô lực. Ai, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại còn không phải mùa hè, ngươi thứ gì cũng chưa cái, liền nằm ở trên sofa, nhưng đừng đông lạnh chứ nha. Đoàn trưởng phu nhân cũng không rảnh lo sinh tiểu diệu khí, dối tay tham hướng hắn cái chán. Ai nha? Năng thật sự a đây là phát xuất nha. Đoàn trưởng phu nhân lập tức chiều phòng ngủ phụ kêu, đại quốc gia, mau ra đây, tiểu diệu sinh bệnh. Không trong chốc lát. Đại quốc liền từ trong phòng lao tới. Đoàn trưởng tức giận đến một cái tắt chụp đến Đại quốc trên vai. Đứa nhỏ này ở trên sofa ngủ cả đêm, các ngươi hai vợ chồng sao lại thế này? Đại quốc có chút ý khuất, hắn tối hôm qua bị tức phụ kéo về phòng, chính mình tìm giường chăn tử, liền như vậy ngủ. Ai có thể nghĩ vậy Hải tử cư nhiên sẽ ở bên ngoài nằm một đêm đâu? Đoàn trưởng đi nhanh hướng tiểu phòng ngủ đi, muốn đẩy cửa, lại phát hiện căn bản đẩy không khai. Hắn hỏa khí lớn hơn nữa, chỉ vào đại quốc, ngươi nhìn một cái ngươi dạy hảo nhi tử, cư nhiên đem tiểu rượu cấp quan đến ngoài cửa đi. Đoàn trưởng phu nhân thấy hắn bắt đầu hấn nhi tử, vội đánh gây hắn, trước đừng nói nữa, chúng ta trước cứu đứa nhỏ này quan trọng. Nếu là thiêu chón váng, chúng ta như thế nào cùng lưu lão giao đại A? Đoàn trưởng lúc này mới nhớ tới, vội chỉ huy nhi tử, mau đem người bối đến bệnh viện. Đứa nhỏ này không thể có một đinh điểm sơ suất. Bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Đại quốc lập khắc đem hải tử bế lên tới, hắn liền dày đều không rảnh lo đổi, liền như vậy ôm ra bên ngoài chạy. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân cũng lập tức đổi kịp. Đại quốc ôm hải tử một hơi chạy hai dặm mà mới rốt cuộc tới rồi đệ nhất bệnh viện. Các ngươi nhà này trường sao lại thế này, Hai tử đều đốt thành như vậy mới đem người đưa lại đây. Hộ sĩ sở soạn đầu, năng đến độ nấu trứng gà. Nàng lập tức cấp khai dược. Sau đó mới ở đại quốc dưới nách tắc nhật kế. Đại quốc đi giao phí, lại đi dược phòng cầm dược, hộ sĩ lại đây cấp hải tử quải thủy. Bác sĩ lại đây dặn dò hắn, đứa nhỏ này muốn lưu viện quan sát, hải tử quá tiểu, các ngươi cả đêm cũng chưa phát hiện. Cũng không biết thiêu đã bao lâu. Đại quốc nghe hắn nói muốn lưu viện quan sát đã dọa tròn váng, bác sĩ, đứa nhỏ này. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân cũng đuổi lại đây, bác sĩ. Đứa nhỏ này tình huống như thế nào? Ba, mẹ, bác sĩ làm chúng ta nằm viện. Đại quốc trực tiếp nói cho bọn họ. Đoàn trưởng trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi bác sĩ, vì cái gì muốn lưu viện quan sát, hắn sẽ lưu lại gì chứng sao? Bác sĩ mở miệng giải thích, này nhưng nói không tốt. Cũng không biết thiêu bao lâu, như vậy điểm hài tử nếu thiêu đến lâu lắm, rất có khả năng sẽ thiếu ngốc. Đương nhiên cũng có rất lớn xác suất sẽ không có việc gì. Này đến căn cứ mọi người thể chất. Đoàn trưởng sợ tới mức tâm đều đã quên nhảy, chân cũng đứng không yên, đại quốc lập khắc đem người đỡ ổn. Ba, ba, ngươi không sao chứ. Đoàn trưởng phu nhân đỡ vô đoàn trưởng phía sau lưng, lão nhân, ngươi đừng nội, có lẽ việc này có chuyển cơ đâu. Ta xem tiểu diệu kia hải tử lớn lên rất rắn chắc. Hẳn là sẽ không thiếu ngốc. Đoàn trưởng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bác sĩ, phải không? Bác sĩ thấy đoàn trưởng phu nhân liên tiếp mà cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn đành phải hàm hồ địa đạo, thân thể hảo, kia đương nhiên sức chống cự liền hảo. Dù sao các ngươi cũng đừng nóng đội, vẫn là lưu viện quan sát hai ngày đi. Đoàn trưởng một lòng bất ổn. Chờ bác sĩ đi rồi, đoàn trưởng cũng không đi làm, đại quốc cũng không hồi bộ đội, cùng đoàn trưởng phu nhân cùng nhau đổi ở hài tử bên người. Chờ tới rồi buổi chiều, tiểu diệu nhiệt độ cơ thể hoàn toàn hàng xuống dưới. Đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt tiểu diệu cái chán. Tiểu diệu, ngươi muốn ăn cái gì, ra ra cho ngươi mua. Tiểu diệu há miệng thở dốc, ta muốn ăn thịt gà cháo. Hảo, hảo, ta trở về làm ngươi thẩm mãi mãi làm. Nghe thần trí hắn thực rõ ràng, đoàn trưởng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không có thiêu ngốc liền hảo. Qua hai ngày, tiểu diệu rốt cuộc có thể xuất viện. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân cũng chưa tới. Bởi vì một cái muốn đi làm, một cái ở nhà nấu cơm. Phụ trách tiếp hắn xuất viện người là đại quốc. Nhưng ai thành tưởng, hắn đi xử lý xuất viện thủ tục thời điểm, Tiểu Diệu cư nhiên không thấy. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, ở bệnh viện nơi nơi tìm. Mà lúc này Tiểu Diệu ở nơi nào đâu? Hắn ở theo dõi, hắn thấy được phía trước cái kia đoạn hắn miêu nữ nhân. Hà phương chi giữa chưa đều là về nhà ăn cơm. Các nàng bệnh viện rời nhà rất gần. Nàng mỗi lần đều là đi cùng về nhà. Nhưng ai thành tưởng trải qua đệ nhất bệnh viện thời điểm, cư nhiên bị tiểu diệu cấp thấy được. Hắn một đường theo đuôi Hà Phương Chi tới rồi ra. Nhìn nàng vào ra môn. Ở đóng cửa thời điểm, Hà Phương Chi thấy được hắn. Nàng ninh mày kỳ, ngươi như thế nào lại theo dõi ta? Tiểu diệu nhấp môi nhìn nàng. Hà Phương Chi muốn đóng cửa, hắn lại đi nhanh từ kẹt cửa trung tế tiến vào. Ai, ngươi này tiểu hải tử. Ngươi như thế nào xông vào? Nay không phải nhà ngươi, ngươi hồi chính mình ra a. Hà Phương Chi muốn điên rồi. Nay hung hài tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là an vạ nàng đúng không? Không, đây là nhà của ta. Tiểu Diệu ở sân nhìn lướt qua sau, quay đầu lại sửa đúng nàng. Hà Phương Chi đều phải bị hắn khí cười, đem cửa đóng lại, sau đó nhìn hắn. Người đứa nhỏ này thật là so thổ phỉ còn bá đạo A bước vào nhà ai môn chính là nhà ai người, đúng không? Tiểu Diệu nghiêng đầu, nhìn kỹ hạ nàng ngũ quan, tựa hồ là tưởng đem nàng ghi tạc trong đầu, rồi sau đó mới mở miệng nói, ta cho phép ngươi cho ta mẹ. Hà Phương Chi trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cái gì? Là nàng nghe lầm sao? Cái gì kêu cho phép ngươi cho ta mẹ? Đầu năm nay còn có chính mình tìm mẹ nó. Hà Phương Chi cho rằng đứa nhỏ này là tưởng cho chính mình tìm cái mẹ kế, vì thế không lương đối thượng hắn đôi mắt, cùng hắn giải thích, người muốn tìm mẹ, ta cũng không ngăn cả người, nhưng là người muốn trước minh bạch một việc, a Di đã kết hôn, có chính mình bảo bảo, cho nên tuyệt đối sẽ không tái giá. Minh bạch sao? Cấp một cái hùng hài tử đương mẹ, nàng la ngại chính mình mệnh giải quá sao? Tiểu diệu lắc đầu, thành thật trả lời, không rõ. Hà Phương Chi từ nghèo. Đầu một hồi cảm thấy chính mình tài ăn nói giống như cũng chẳng ra gì. Nàng quay đầu chiều trong phòng hô một tiếng, lý thẩm. Lý thẩm ôm hồng cẩn từ trong phòng ra tới, nhìn đến trong viện đứng cái tiểu Nam Hải, có điểm đốc, đây là ai a? Hà Phương Chi tiếp nhận nàng trong lòng ngực hồng cẩn, phóng tới trên mặt đất, sau đó phất phất tay, ngài cùng hắn câu thông đi. Làm hắn về nhà. Ta còn muốn vội vàng trở về đi làm đâu, nhưng không công phu cùng hắn rong dài. Lý thẩm còn muốn đuổi theo hỏi, lại thấy Hà Phương Chi vô cùng lo lắng mà hướng nhà bếp đuổi, nhìn dáng vẻ, nàng sắc thật đói đến không được. Hà Phương Chi nhiệt hảo đồ ăn sau, đoan đến nhà chính. Lúc này mới phát hiện, cái này kêu tiểu rượu Nam Hải đã ngồi vào nhà bọn họ nhà chính trên ghế. Lý thẩm thấy nàng lại đây, lau nước mắt cùng hắn giải thích, Phương Chi, đứa nhỏ này không cha không mẹ, thật sự quá đáng thương. Hắn còn có cái ra ra. Phi thường đau hắn. Hà Phương Chi ăn màn đầu, mở miệng nói. Lý thẩm ngẩn ngơ, quay đầu đi xem tiểu diệu, người đứa nhỏ này, ngươi có ra ra, ngươi như thế nào không nói sơm a? Tiểu diệu nhấp nhấp miệng, ta chỉ có ra ra. Lý thẩm lại hỏi, vậy ngươi ra ra đâu? Tiểu diệu nhìn mắt đang ở ăn cơm Hà Phương Chi, nuốt khẩu nước miếng, đi ra ngoài, đi nơi khác. Lý thẩm ninh mày, kia hắn trước khi đi, có phải hay không đem ngươi giao cho hắn bằng hữu lạc? Ngươi như thế nào chạy ra? Ta muốn mụ mụ. Nàng thực thích hợp khi ta mẹ. Tiểu diệu nhìn mắt Hà Phương Chi, thực nghiêm túc điệu đạo. Lý thẩm nhìn mắt không hề có phản ứng Hà Phương Chi. Theo lý thuyết Phương Chi loại này không có sinh nhi tử nữ nhân hơn phân nửa là muốn nhận đứa con trai hoặc là chiêu cái tới cửa con rể. Nhưng ai làm hướng dương không vui đâu. Nhân gia liền hiếm lạ khuê nữ. Cho nên nói hai người bọn họ thật đúng là không thiếu hài tử. Lý thẩm sơ sơ tiểu diệu mặt, hiền tư địa đạo, ngươi lại muốn mụ mụ, cũng không thể tùy tiện nhận mẹ ơi. Ngươi gì A-di có ba cái hài tử, không cần lại nhận hài tử. Tiểu diệu cố chấp mà nhìn Hà Phương Chi, lắc lắc đầu, ta chỉ cần nàng khi ta mẹ. Lý thẩm nháo không rõ, Hà Phương Chi ăn cơm động tác một đốn, quay đầu lại xem hắn, vì cái gì? Ta thiếu ngươi nha. Này ngữ khí thực sự không thể nói hảo. bởi vì ngươi đem kia chỉ miêu đoạt đi rồi tiểu diệu nhìn nàng nghiêm trang mà nói ra chính mình lý do hà phương chi một bộ ngươi là tiểu hải tử ta không cùng ngươi nói chuyện biểu tình lý thẩm ngẩn ngơ nhìn xem cái này nhìn sang cái kia cái gì miêu a kia chỉ miêu cũng giống ta giống nhau không cha không mẹ tồn tại dù sao là chịu tội ta tưởng đưa nó đi gặp nó ba ba mụ mụ nhưng nàng đem miêu đoạt đi rồi tiểu diệu tuổi tuy nhỏ Nhưng thật ra mồm miệng rõ ràng. Chỉ là hai cái người nghe cũng chưa có thể lý giải hắn lời nói lo dịp. Hà Phương Chi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hỏi hắn, ta đoạt kia chỉ miêu, cho nên ta liền phải tiếp thu ngươi. Tiểu diệu gật đầu, ân. Kia chỉ miêu là của ta, ngươi muốn miêu, phải một ta. Nay thần lo dịp, Hà Phương Chi không nghĩ hiểu được, nàng ghét bỏ mà quét hắn liếc mắt một cái, ta có ba cái nữ nhi. Mỗi cái đều so ngươi ngoan so ngươi hảo. Ta làm gì muốn ngươi cái này tiểu thai a. Đây là trói lọi khinh thường, không chỉ là lời nói, hơn nữa nàng biểu tình, ánh mắt của nàng đều xích quả quả địa biểu hiện ra tới, nàng ghét bỏ hắn. Tiểu diệu sắc mặt nhất thời liền trắng, nắm mập mạp tiểu nắm tay, ta thức tốt. Ông nội của ta thực thích ta. Hắn nói ta là bảo bối của hắn, là trên đời vật báo vô giá. Lý thẩm muốn cười, nhưng nàng ngạnh sinh sinh cấp nghẹn lại. Hà Phương chi lại là nửa điểm cũng không nhẫn, ôm bụng trực tiếp cười phun, ai ra, ngươi đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ngươi ra ra cùng ngươi là quan hệ huyết thống. Hắn chỉ có ngươi như vậy một cái thân tôn tử, hắn không thương ngươi, hắn đau ai. Nhưng ta cùng ngươi không quan hệ. Ta bằng gì muốn thương ngươi đâu. Tiểu diệu sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị nàng lời này đã kích tới rồi, đặc biệt là câu kia ta cùng ngươi không có quan hệ lời nói. Hắn năm tiểu năm tay. Lại lần nữa sửa đúng nàng, ngươi là ta mụ mụ Hà Phương Chi thở dài, vừa rồi vẫn là thông chi, hiện tại trực tiếp đổi thành trần thuật. Hà Phương Chi buông chiếc búa, đứng lên, được, ta ăn no. Lý thẩm, phiên toái ngươi đem hắn đưa tới đồn công an, làm công an giúp hắn tìm hắn ra ra bằng hưu. Ta đi làm. Nói xong, nàng liền xem đều không xem tiểu diệu liếc mắt một cái, xoay người ra nhà chính, thực mau ra sân. Tiểu Diệu nhìn nàng bóng dáng, quay đầu lại hỏi Lý Thẩm, đồn công An là địa phương nào? Lý Thẩm thu thập trên bàn chén đua hồi hắn, chính là có thể giúp ngươi tìm được ngươi ra ra bằng hưu địa phương. Tiểu Diệu sợ tới mức thân mình run lên, ta không đi. Ta muốn lưu tại mụ mụ ra. Lý Thẩm thấy hắn như vậy sợ hãi, cho rằng có ẩn tình, vội đem hắn kéo tới, vì cái gì không đi ngươi ra ra bằng hưu ra à? Có ca ca khi dễ ta. Ta không nghĩ đi. Tiểu rượu mở to cặp kia đen như mực mắt to, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Ta không nghĩ ngủ ở trên sofa, ta không nghĩ đi bệnh viện. Lời này làm lý thẩm nghe xong một trận chua sót. Cứ nhiên làm như vậy điểm hài từ ngủ sofa, này ra ra tìm chính là nhà nào a? Nàng nhìn mắt tiểu rượu bụng, ôn nhu hỏi, người đói bụng sao? Đói bụng, ta bụng hảo đói. Tiểu rượu manh gật đầu. Không cần cầm món đồ chơi từ ngoài phòng đi tới. Không cần tuổi con nhỏ, còn không ký sự, tuy rằng trước đó vài ngày gặp qua tiểu diệu, nhưng này sẽ đã hoàn toàn quên mất. Nàng từ bên ngoài đi vào tới, đem trong tay sắt lá hết xanh hướng trước mặt hắn ruôi, tiểu ca ca, cái này cho ngươi chơi. Tiểu diệu nhấp nhấp miệng, đối thượng nàng đồng tình ánh mắt, cũng không biết chạm được hắn nào căn thần kinh, hắn quay đầu xoay người, vẻ mặt ngạo tiểu, ta mới không chơi. Lý thẩm thấy hai đứa nhỏ chơi đến khá tốt, thu thập chén đua đi ra ngoài. Hồng Cần thấy hắn không chơi, liền tìm cái ghế ngồi xuống, đem sắt lá hết xanh đặt ở trên bàn, dùng sức vặn vẹo kia dây cót, rồi sau đó buông ra tay, kia hết xanh tung tăng nhảy nhót đến nhảy lên. Hồng Cần vô bàn tay nhả ga đến không được. Nàng tươi cười thập phần đáng yêu, tiểu diệu nghiêng đầu xem xét liếc mắt một cái nàng non nớt khuôn mặt nhỏ, nhấp nhấp miệng. Hồng Cần mắt thấy hết xanh liền phải nhảy ra mặt bàn, lập tức chạy tới rũi tay đi chán. Tiểu diệu bước đi qua đi. Đem ếch xanh đoạt lại đây, chiều trên bàn cơm một ném, khinh thường mà nhìn nàng, như vậy ấu chị món đồ chơi, cũng chỉ có giống ngươi như vậy tiểu thí hải mới có thể thích. Này sắt lá hết xanh là thiết làm, ném tới trên bàn cơm nhưng thật ra không hư. Nhưng là hồng cẩn lại mạc danh không thích hắn. Vô luận tiểu diệu như thế nào đậu nàng nói chuyện, hồng cẩn cũng không chịu cùng hắn giảng. Chờ tiểu diệu nghẹn một bụng khí, lý thẩm bưng chén lớn vào được, nhanh ăn đi. nhưng đừng đem bụng cấp đói lả. Này hương vị rất thơm, tiểu rượu hít hít cái muối, thứ gì a Lý thẩm đem chén lớn hướng trên bàn cơm một phóng, rồi sau đó cấp tiểu rượu dọn một cái ghế, cho ngươi làm chén mì. Sợ ngươi đói quá mức, ta cũng không xào rau, ở bên trong thả điểm rau xanh, mặt trên rót điểm trong nhà làm thịt vụn, ngươi nếm thử, hương vị ăn rất ngon. Tiểu rượu chiều nàng cười, cảm ơn ngài. Lý mãi mãi, như vậy lễ phép hài tử. Lý thẩm tự nhiên thực thích, đem hắn ấn đến trên ghế, nhanh ăn đi. Một chén mì bị tiểu rượu ăn cái tinh quang, hắn dùng mu bàn tay lau miệng, đánh cái no cách, miệng giống lau mật. Lý mãi mãi, ngày này thịt vụn làm cũng thật hảo. Là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất thịt vụn. Lý thẩm thu thập chén đũa, này đã có thể nói sai lâu. Nay thịt vụn không phải ta làm cho, là hồng cẩn mụ mụ làm. Người A-di tay nghề hảo đâu. Tiểu rượu nhấp nhấp miệng. Nàng là ta mụ mụ, không phải a di. Lý thẩm tươi cười cứng lại, cầm chén đũa thả lại đi, dọn cái ghế ngồi vào hắn đối diện, chuẩn bị cùng hắn giảng đạo lý, tiểu diệu à, này mẫu tử duyên phận cũng không phải là ngươi nói cái gì chính là cái gì. Không cần mụ mụ có ba cái hài tử, nàng sẽ không nhận ngươi đương nhi tử. Tiểu diệu trong mắt nháy mắt nổi lên một tầng sương mù, hắn liều mạng chớp đôi mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Lý thẩm nhìn tâm nắm đến lợi hại, Nhưng nàng lại đau lòng, cũng không thể che lại lương tâm nói dối lừa hắn nha. Hắn là hài tử có thể hồi nháo, nàng lại không phải. Lý thẩm nghĩ nghĩ, cho hắn ra cái không phải biện pháp biện pháp, người nhà. Nếu thật sự thích ngươi A-di có thể ở cuối tuần thời điểm, cùng ngươi ra ra tới nhà của chúng ta chơi. người A-di cuối tuần nghỉ ngơi một ngày. Tiểu diệu nhấp nhấp miệng, hãy còn chưa từ bỏ ý định, ta có thể cho ông nội của ta cùng nàng nói, ông nội của ta nhưng lợi hại. hắn là cái đặc biệt có năng lực người lý thẩm vỗ đùi thở dài tiểu diệu a nhận thân việc này ngươi với ai nói cũng chưa dùng người a di người này ai đều nói không thông nàng nói không nhận vậy tuyệt đối sẽ không nhận người ra ra tới cũng không được tiểu diệu dường như bị nàng lời nói gặp một vạn điểm thương tổn nếu là cái dạng này lời nói kia hắn như thế nào làm mụ mụ thích hắn đâu lý thẩm thấy hắn thấp không hề răng làm hắn tiêu hòa đi Một lần nữa nhặt lên trên bàn chén đua đi ra ngoài. Vừa rồi lý thẩm ở thời điểm, hắn còn nghẹn không khóc, nhưng đám người đi ra ngoài, hắn rốt cuộc nhịn không được, nước mắt theo mắt mặt chảy xuống, hắn vươn tay háo lau đem nước mắt. Hồng cần liếc xéo hắn một cái, chu chu môi. Nhà chính im ắng, chỉ có sắt lá hết xanh tung tăng nhảy nhót thanh âm, nhưng tiểu diệu bị đả kích tàn nhẫn, có chút phiền lòng y táo, ngươi có thể hay không đi bên ngoài chơi à? Ta không. Đây là nhà của ta, ta tưởng ở đâu chơi liền ở đâu chơi. Hồng cẩn dầu cái miệng nhỏ, chọn cầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Câu kia đây là nhà của ta thật sâu đau đớn tiểu diệu tâm, hắn từ trên ghế nhảy dựng lên, một phen đẩy ra đang đứng ở bên cạnh bàn chơi hết xanh hồng cẩn. Hồng cẩn trực tiếp bị hắn đẩy cái ngã sấp. Ngươi là cái người xấu. Ta muốn nói cho lý thẩm, ngươi khi dễ ta. Nói xong, nàng lập tức ra bên ngoài chạy. Tiểu diệu lại trước nàng một bước, ngăn cản nàng bước chân, không được đi. Ngươi là cái mật báo tinh sao, chuyện gì đều phải nói cho đại nhân. Ta không. Ta liền phải đi. Ta không cần ngươi đại ở nhà của chúng ta, ngươi không phải cái hảo hải tử. Hồng cần hướng ra ngoài hô to, lý mãi mãi. Tiểu diệu lập tức bóp nàng mặt, không cho nàng đậu. Hồng cần lay hắn tay, dùng chân đá hắn. Đáng tiếc tuổi thượng trên lệnh tạo thành nàng này một chân liền cùng cao ngứa không có gì khác nhau. Tiểu diệu, ngươi làm gì vậy? Lý thẩm tẩy hảo chén đũa mới từ nhà bếp ra tới, còn đứng ở trong sân liền nhìn đến nhà chính cửa hai người đang ở đánh nhau. Nàng nhất thời liền chạy lên rồi. Tiểu diệu vội đem người cấp bông ra, rũ đầu, một bộ trung thực bộ dáng Lý mãi mãi, ta không phải cố ý nàng, muốn đuổi đi ta đi. Ta không nghĩ đi. Nàng liền đá ta Hồng cần thấy hắn cư nhiên nói dối Đối hắn quan cảm càng không hảo Ngươi gạt người là ngươi trước đuổi đi đến ta Nói ta chơi hết xanh xảo ngươi Lý thẩm thấy hai đứa nhỏ bên nào cũng cho là mình phải Có điểm nốc Nàng đành phải đem hai người tách ra Tiểu Diệu Ta mang ngươi đi đồn công an một chuyến đi Phỏng trưng nhân ra nên sốt ruột Tiểu Diệu tún môn xuyên Vẻ mặt hoảng sợ Ta không cần Ta không đi Nhìn hắn này phó sợ hãi bộ dáng, Lý Thẩm lại có chút không đành lòng, vậy ngươi ra ra khi nào trở về a? Hắn nói sẽ ở 9 tháng nhất hào trở về. Tiểu diệu lần này nhưng thật ra không có nói dối. Lý Thẩm thở dài, vậy được rồi. Bằng không ngươi trước cùng Lý Thẩm đi nhà ta, chờ tới rồi 9 tháng 1, ta đem ngươi đưa đi đồn công an. Đến lúc đó ngươi ra ra cũng sẽ không sốt ruột. Ta không cần, ta muốn ở chỗ này. Tiểu diệu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Lý thẩm khó khăn, tiểu diệu à, ta chỉ là nhà này bảo mẫu, không phải chủ nhân, ngươi gì A-di không cho phép ngươi lưu lại nơi này, ta cũng không biện pháp, ngươi minh bạch sao. Tiểu diệu cái hiểu cái không, hắn nhấp nhấp miệng, nếu ta một hai phải lưu lại nơi này, nên làm cái gì bây giờ. Lý thẩm hơi suy tư hạ, vậy ngươi liền phải thảo ngươi gì A-di thích. Nghĩ đến đây, nàng biểu môi. Ta nhìn giữa chưa ngươi gì a di đối với ngươi thái độ, ta xem không diễn. Vì cái gì? Tiểu diệu nóng nảy, lý thẩm thở dài. Ngươi gì a di thích hiểu chuyện lại hiếu thuận hải tử, hiểu chuyện lại hiếu thuận. Tiểu diệu ở trong miệng phân biệt rõ mấy lần những lời này. Lúc chặn vạng, không trung thành màu cam hồng, như là bị lửa đốt quá giống nhau. Hồng tâm cùng hồng diệp tay nắm tay từ trường học nhảy nhót mà về đến nhà. Hai người đẩy cửa ra liền nhìn đến Hồng Cẩn đứng ở nhà bếp cửa. thường lui tới hai người trở về thời điểm, nàng luôn là chạy như bay chiều hai người phát lại đây, lúc này lại là không hề động tĩnh Hồng Cẩn, ngươi làm sao vậy? Hồng Diệp thực mau nhận thấy được Hồng Cẩn trên mặt tựa hồ có điểm không cao hứng bộ dáng. Hồng Cẩn ngừng đầu, Hồng Diệp lúc này mới chú ý tới nàng trên mặt có hai cái ngón cái đại hồng dấu vết. Ngươi làm sao vậy? Hồng Diệp lập tức nóng nảy. Người mặt sao lại thế này? Ai đánh? Lý thẩm vội xua tay, không có việc gì, không có việc gì, tiểu diệu cũng không phải cố ý, ta đã nói qua hắn. Hồng tâm ôm hồng cần bả vai, nhìn lý thẩm, thanh âm có điểm lãnh, tiểu diệu là ai? Hồng diệp cũng căng thẳng mà nhìn lý thẩm. Lý thẩm chiều lòng bếp thêm đem hỏa, người nương giữa chưa từ bên ngoài mang về tới. quái đáng thương? Không cha không mẹ, trong nhà chỉ có cái ra ra, đi nơi khác. Đem hắn giao cho bằng hữu, nhưng kia người nhà chỉ biết khi dễ hắn. Hồng Diệp vẻ mặt không ủng hộ, hắn đáng thương cũng không thể khi dễ ta mội mội a trong thiên hạ không đạo lý này. Hồng tâm đi theo phụ họa, chính là không đạo lý này. Hắn ở đâu đâu, ta tìm hắn đi. Hồng cần lôi kéo hai vị tỷ tỷ tay, chỉ hướng nhà chính phương hướng, hắn quá xấu rồi. Ta không thích hắn. Tỷ tỷ, các ngươi đem hắn đuổi đi đi. Lý mãi mãi không đành lòng. nàng mới không cần nàng không thích hắn mới không cần hắn lưu tại nhà nàng hơn nữa hắn còn muốn cùng nàng đoạt mụ mụ liên càng chán ghét hồng diệp cùng hồng tâm đem trên tay mu bàn tay hướng trong viện một ném hùng hổ mà hướng nhà chính hướng rồi sau đó hai người đồng thời thạch hóa hồng tâm hoán một hồi lâu mới hỏi ngươi là làm gì tiểu diệu cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục múa may trong tay cây trổi quét rác ra các ngươi lại không phải mắt mù Hồng Diệp tức giận đến tưởng chịu hắn một đốn. Hồng Tâm nhanh chóng giữ chặt nàng cánh tay, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cho chúng ta ra quét rác, ngươi khi dễ ta mội mội sự liền như vậy tính. Tiểu diệu gắt gao nhéo cây trổi một đầu gậy gộc, chịu đựng lửa giận, thấp hèn mà chiều hai người nói, ta cho các ngươi xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Hồng Diệp bóp eo phản bác hắn nói, kia rõ ràng chính là bị ngươi véo đến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lớn như vậy người bằng gì khi dễ ta mội mội a nàng mới bao lớn á ngươi không biết xấu hổ sao. Tiểu diệu cũng tới khí, ta đều đã xin lỗi, các ngươi còn muốn làm gì nha. Hồng Diệp phết miệng, nha, ngươi không chẳng a? Ngươi cái gì đức hạnh, ngươi cho rằng chúng ta không biết nột. Khoảng thời gian trước, ở quốc doanh tiệm cơm, ngươi đem chúng ta trên bàn chiếc đua toàn bộ té trên đất, còn tưởng đem nhà của chúng ta hoa như vậy nhiều tiền mua thịt đồ ăn toàn cấp ném tới trên mặt đất. Ngươi nên sẽ không cho rằng đôi ta đều đã quên đi. Nhắc tới việc này, tiểu diệu rất có vài phần không được tự nhiên, đều là chuyện quá khứ, các ngươi còn để nó làm gì. Chắc không được mọi người đều nói nữ hải tử tâm nhãn tiểu, hạt mẹ điểm sự tình, các ngươi cư nhiên nhớ lâu như vậy. Hồng Diệp vén tay háo, ngươi có ý tứ gì? Ta chính là tâm nhãn tiểu làm sao vậy? Ta còn theo như ngươi nói, ta chính là tâm nhãn tiểu, ngươi chạy nhanh cút cho ta ra nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Tiểu diệu đem cây trổi hướng bên cạnh một ném, đặt ngông ngồi dưới đất, an vạ không đứng dậy, không được. Ta không đi. Hồng Diệp chiều Hồng Tâm sử cái ánh mắt, hai người phân công hợp tác, Hồng Diệp ôm hắn nửa người trên, Hồng Tâm nâng hắn chân, thập phần gian nan đến đem người hướng bên ngoài nâng. Lý thẩm từ nhà bếp nghe được động tĩnh, chạy ra xem, hai người đây là làm gì đâu. Hồng Diệp thở hồn hện, hự hự địa đạo, ngài không thấy được sao. Chúng ta muốn nganh hắn đi ra ngoài. Lý thẩm không đành lòng, vội tiến lên khuyên hai người. Hồng Diệp hồng tâm, đứa nhỏ này quái đáng thương. Chúng ta vẫn là thu lưu hắn cả đêm đi. Hồng Diệp buông ra tay, vỗ bảng tay đứng lên. Lý mãi mãi, đứa nhỏ này khi dễ ta muội muội, Chúng ta liền không thể đương không biết. Ai biết hắn khi nào lại muốn khi dễ nàng. Nếu ngươi đồng tình hắn, kia hảo. Chờ ta mụ mụ trở về, ta xem nàng nói như thế nào. Hà Phương chi có thể có ý kiến gì. Nàng trước khi đi thời điểm đều nói làm chính mình đem người đưa đến đồn công an. Cuối cùng, Tiểu Diệu vẫn là bị Hồng Diệp cùng Hồng Tâm ném văng ra. Thậm chí hai người còn giữ cửa cấp khóa trái. Tiểu Diệu ở bên ngoài không cam lòng mà gõ cửa, trong miệng không ngừng xin tha. Lý Thẩm nghe thập phần lo lắng, gấp đến độ một đầu góc hãn, đứa nhỏ này thật sự thực đáng thương. Hồng Diệp hừ một tiếng, hắn đáng thương. Hắn đáng thương cũng là hắn xứng đáng, loại người này không ai thích. Lý thẩm có điểm sinh khí, người đứa nhỏ này như thế nào có thể một chút đồng tình tâm đều không có đâu. Hồng Diệp ướt ngược khẩu, nhìn Lý thẩm đôi mắt, trong thanh âm lộ ra không dung người cự tuyệt thái độ. Ta vui, Lý mãi mãi, ta mụ mụ nói, ngươi chỉ phụ trách nhà của chúng ta việc nhà, không thể can thiệp nàng giáo dục Ngài cũng không nên bao biện làm thay. Ngươi! Lý thẩm chán nản, ninh mày! Ngực tức giận đến phình phình. Hồng Diệp lại cũng không sợ nàng, nhặt lên trên mặt đất cặp sách, về phòng đi. Hồng Tâm đi tới, ngửa đầu nhìn về phía Lý Thẩm, mỉm cười nói, Lý nãi nãi, tỷ tỷ của ta nói chuyện khả năng có điểm quá thẳng. Bất quá ta mụ mụ nói, không cần tùy tùy tiện tiện liền loạn phát thiện tâm, cũng không cần tùy tùy tiện tiện liền đem trách nhiệm hướng chính mình dỗi thượng ôm. tỷ tỉ, tỉ của ta trước kia đã cứu Lan Tâm tỷ, bị ta mụ mụ phạt một tháng. Mỗi ngày chỉ ăn nửa chén cháo cùng nửa cái màn thầu. Ai nói đều không nghe. Ta mụ mụ thực nghiêm khắc. Nếu nàng biết ngươi không đem hắn đưa đến đồn công an, mà là đem hắn lưu tại nhà chúng ta, khẳng định sẽ đối với ngươi có ý kiến. Lý thẩm tâm một đột, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm nàng đôi mắt, thật sự a. Hà Phương Chi nhìn như vậy hòa khí một người, nguyên lai tâm như vậy ác sao. Thật sự, không tin ngươi chờ coi. Hồng tâm gật gật đầu. Nắm hồng cần tay, nhặt lên chính mình cặp sách hướng nhà chính đi. Lý thẩm nhìn bị chụp đến bùm bùn cửa gỗ, nghĩ đến hồng tâm nói, nàng rốt cuộc là không dám đem khóa mở ra. Hà phương chi về đến nhà thời điểm, thiên đã hoàn toàn vượng xuống dưới, thời tiết càng ngày càng ấm áp người bệnh cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù là chuyên gia hảo cũng so ngày thường nhiều gấp đôi. Vương Lão như vậy nghiêm túc tính tình, tự nhiên sẽ không bởi vì người bệnh nhiều, liền nhanh hơn khám và chữa bệnh tốc độ. Vẫn là trước sau như một chậm Nàng đánh xuống tay đèn tin, cẩn thận hồi ước hôm nay tiếp xúc đến người bệnh. Hôm nay là nàng lần đầu đi theo vương lão cùng nhau bắt mạch, học khám bệnh. Rất nhiều địa phương đều không bằng vương lão lão luyện. Xem ra nàng còn có phải học đâu. Tới rồi cửa nhà, nàng đánh hạ môn, bên trong có người lại đây. Mụ mụ, người đã về rồi. Mở cửa người là Hồng Diệp. Hà Phương chi ử một tiếng, từ nàng bên cạnh đi vào. Hồng Diệp lại câu đầu ra bên ngoài xem, Hà Phương Chi quay đầu thấy nàng không theo kịp, ngươi xem gì đâu. Hồng Diệp đem cửa đóng lại, trong lòng thầm nghĩ, kia tiểu hài tử hẳn là về nhà đi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đem khóa treo lên. Hà Phương Chi vào nhà chính, thấy Hồng Cẩn không ở nhà chính, nghĩ đến đã trở về phòng ngủ, Hồng Tâm cùng Hồng Diệp còn ở làm bài tập. Lý Thẩm đang ở bên cạnh đóng đế giải. Hà Phương Chi ngồi vào cái bàn bên kia, cho chính mình đổ ly trà nóng mới nhớ tới hỏi lý thẩm đúng rồi giữa trước cái kia tiểu hài tử đưa đi đồn công an sao lý thẩm nhìn đỏ mắt diệp thiếu chút nữa đem chính mình ngón tay chắt phá hồng diệp vội nói mụ mụ kia tiểu hài tử tự mình đi rồi hà phương chi nghe ra nàng ý tứ trong lời nói nhữ lại mày quét mắt lý thẩm đối phương bị nàng xem đến có điểm chốt dạ theo bản năng túi đầu hà phương chi đem đầu rời về phía hồng diệp cười hỏi ngươi cũng nhìn đến hắn hồng diệp gật gật đầu ân hắn không khi dễ các ngươi bà đi hà phương chi tưởng tượng đến kia hùng hải tử véo miêu khi hung ác dạng liền hối hận giữa trưa vì chạy trở về đi làm không có làm lý thẩm đem kia hải tử sớm một chút đưa trở về ai biết hắn có thể hay không khi dễ hồng cần đâu hồng diệp gãi gãi đầu không có ta lớn như vậy hắn làm sao dám khi dễ ta lại nói hắn ra ra cũng không ở nhưng không ai cho hắn chống lưng. Hà Phương Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui mừng mà vô vô nàng bả vai, hảo hải tử. Lý thẩm đem kim chỉ bông, ta đi cho người nhật cơm. Hảo, cảm ơn Lý thẩm. Hà Phương Chi gật đầu. Trải qua Hồng Diệp bên người thời điểm, Lý thẩm chiều Hồng Diệp cảm kích cười. Hồng Diệp gật gật đầu, ngồi vào tự mình vị trí thượng. Nhìn trong nhà ba cái hải tử, Hà Phương Chi có điểm tâm phiền ý loạn. cũng không biết cái kia tiểu Nam Hải có hay không về nhà. Hắn đi lạc một ngày, kia người nhà phỏng trừng cũng nên cấp điên rồi. Nghĩ đến đây nàng rốt cuộc ngồi không yên, từ trên ghế đứng lên, mụ mụ đi ra ngoài một chuyến. Lý thẩm bưng đồ ăn tiến vào, nhìn đến nàng vô cùng lo lắng ra bên ngoài đuổi, Ngươi đây là đi đâu? Hà Phương Chi cùng nàng giải thích, ta đi đồn công an hỏi một chút kia Hải tử có hay không trở về. Lý thẩm trong lòng lột bột một tiếng, kia Hải tử như vậy ngoan cố. nên sẽ không thật sự không trở về đi. Hà Phương Chi tới cục cảnh sát thời điểm, chỉ có một trực ban công an ở. Nghe được nàng khẩu thuật một phen sau, công an phiên phiên mất đi ký lục, xác thật có người ở chúng ta này đăng ký quá. Hiện tại sắc trời cũng đã chậm, trực ban công an chỉ có ta một cái, chờ ngày mai ta làm đồng sự đi nhà hắn hiểu biết tình huống. Hà Phương Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, phiền thoái, nói xong việc này, Hà Phương Chi lưu lại nhà mình địa chỉ liền xoay người rời đi đồn công an. Ngày thứ hai là thứ bảy, Hà Phương Chi ăn xong cơm sáng liền đi làm đi. Vừa đến Trung Ý Diệ viện phòng khám bệnh, Hà Phương Chi liền nhìn đến Ngụy thuần khổ ngồi vào án thư, bả vai một tùng một tủng, chỉ một quyền đầu để ở bên miệng liều mạng cưỡng chế tới rồi bên miệng ý cười. Hà Phương Chi nhịn không được đầu hắn, ngươi đây là phát tài, vẫn là ngươi tức phụ cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Ngụy Thuần Cổ nghe được nàng thanh âm, nhìn mắt đang xem báo chí Vương Lão, lập tức đối nàng xử cái ánh mắt. Hà Phương Chi ngầm hiểu, đây là muốn đi ra ngoài nói nhỏ ý tứ. Nàng vừa định xoay người đi ra ngoài, liền nghe Vương Lão cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, liền ở chỗ này nói đi. Rốt cuộc không cần lại nhịn, Ngụy Thuần Cổ lập tức buột miệng thoát ra. Vương Lão muốn mang chúng ta đi Quảng Đông một chuyến. Hà Phương Chi đầy mặt khó hiểu, đi Quảng Đông làm gì? Nói lên nguyên nhân. Nguy thuần cổ liền không cao hứng như vậy, hán tiểu tâm nhìn trộm vương lao ánh mắt, hướng tới Hà phương chi hạ giọng, đêm qua, dược liệu sưởng lại đây đưa dược liệu, rất nhiều đều múc mèo, căn bản là không thể dùng. Viện trưởng tức giận đến nổi trận lôi đình, đem việc này báo thước dược cục, nhưng bệnh viện không thể vẫn luôn không có dược A, cho nên viện trưởng khiến cho vương lao đi Quảng Đông bên kia giúp đỡ chọn mua. Nghe nói bên kia cái gì đều có bán, tiệm bán thuốc tử cũng khai không ít. Hà Phương Chi còn chưa nói lời nói, Vương lão bang đến một tiếng đem báo chí chụp đến trên bàn, kia trương nếp nhăn mọc lan tràn mặt tất cả đều là ngưng xương, dược liệu là cứu người tánh mạng đồ vật, những người này cư nhiên như thế làm, quả thực đáng giận. Hà Phương Chi ninh mày, đầy mặt khó hiểu, bào chế dược liệu công nhân đều là làm quán này đó, như thế nào sẽ lớn mật như thế? Vương lão hừ một tiếng, tay căng cái bàn đứng lên, còn có thể bởi vì gì chỉ sợ kia dược liệu xưởng đổi thành không hiểu hành người bái thật sự là hồ nháo ngụy thuần cổ cùng hà phương chi liếc nhau đều có chút vô lại hà phương chi thử thăm dò hỏi chúng ta lần này cần đi nhiều ít thiên a vương lão thở dài này ai biết ta nghe nói thâm quyến đó là tư nhân nhà máy ích lợi vào đầu chỉ sợ cũng sẽ làm ra loại này xấu xa sự ta phải ở kia chấn cửa ải mang các ngươi đi là vì cho các ngươi học tập Đừng tưởng rằng là cái dược liệu là có thể dùng. Nếu dược liệu múc meo hoặc là chú lô sâu đục kia dược hiệu liền sẽ biến thấp, cơ hồ cung cấp với không có. Ta muốn mang các ngươi phân biệt cái gì mới là hảo dược liệu. Về sau các ngươi trong lòng cũng có cái số. Hai người toàn gật đầu xưng là. Ở Hà Phương Chi rời đi ra môn nửa giờ thời điểm, ba cái hài tử cùng nhau chạy ra ra môn, nói muốn tìm Lan Tâm cùng Lan Anh tỉ tỉ chơi. chỉ là ba lượng hài tử mới ra ra môn liền nhìn đến bên cạnh hẻm nhỏ nhảy ra một bóng người ba cái hài tử hù nhảy dựng cho rằng chó hoang đâu định tinh vừa thấy nguyên lai là tiểu diệu trên đầu của hắn còn dính hai căn thảo xem ra tối hôm qua hẳn là ngủ ở liều tranh hồng diệp đem hai cái mội mội hộ ở sau người nhìn hắn ngươi tối hôm qua vì cái gì không trở về nhà tiểu diệu tiến lên một bước sắc mặt thập phần khó coi hồng diệp hù nhảy dựng ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn dám khi dễ ta muội muội để ý ta đánh ngươi nói nàng vây vây nắm tay tiểu diệu ôm bụng đáng thương vô cùng mà nhìn các nàng ta đã đói bụng hồng diệp lôi kéo hai cái mội mội lui ra phía sau hai bước xù mặt nói ngươi đói quan chúng ta chuyện gì ngươi đi tìm ngươi ra ra a tiểu diệu nhấp miệng ông nội của ta đi nơi khác kia cũng không liên quan chuyện của chúng ta hồng diệp một tay nắm hồng tâm một tay lôi kéo hồng cẩn xoay người chạy tiểu diệu đi theo ba người phía sau chạy vài bước chính là hắn đã đói bụng đến thầm thịt kêu, thật sự chạy bất động đành phải ngừng lại hắn đành phải lộn trở lại đi vừa vận đụng tới lý thẩm bưng một cái bồn tráng men ra tới bắt thủy lý thẩm đem thủy hướng trên đường một bát kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt nhìn tiểu diệu ngươi như thế nào còn không có trở về a có phải hay không tìm không thấy kia người nhà ở đâu a Ta mang ngươi đi đồn công an đi. Tiểu Diệu nghiêng đầu nhìn mắt sân. Nhìn hắn này phó biểu tình, Lý Thẩm thở dài một tiếng, đừng nhìn, ngươi gì a Di đi làm. Tiểu Diệu có chút thất vọng, trong miệng oán giận thượng, nàng như thế nào luôn đi làm A. Ông nội của ta mỗi ngày đều không đi đi làm. Mỗi ngày đều đưa ta đi trường học. Trả lại cho ta làm tốt ăn. Lý Thẩm dở khóc dở cười, thật là cái hài tử, nàng thở dài một tiếng, cùng hắn giải thích. Nàng không đi làm, trong nhà hài tử ai dưỡng a Tiểu diệu nhíu lại tiểu mày, cho nên nàng là bởi vì sợ tiêu tiền, cho nên mới không chịu muốn ta. Lý thẩm nghĩ nghĩ, cũng có phương diện này nguyên nhân đi. Tiểu diệu nghiêng đầu, chờ ta trưởng thành, ta nhất định kiếm rất nhiều rất nhiều tiền dưỡng nàng. Đứa nhỏ này thật là nhận người đau, lý thẩm sờ sờ đầu của hắn, kia chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Tiểu diệu bẻ đầu ngón tay tính một hồi lâu, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện. Hắn ly lớn lên còn sớm đâu. Hắn rảo ngón tay, có điểm khổ sở. Bụng lại huyên thuyên kêu lên. Lý thẩm rốt cuộc không đành lòng, đành phải nấu hai cái hồng thử cho hắn ăn. Tối hôm qua là xem hắn đáng thương, cho nên mới cho hắn hạ chén mì. Hôm nay liền không được, cho nên chỉ có thể đổi thành khoai lang đỏ. Tiểu rượu vẫn là lần đầu ăn khoai lang đỏ đâu, ăn đến đặc biệt thơm ngọt, đôi mắt đều sáng, thứ này cũng thật ăn ngon. Ông nội của ta như thế nào chưa từng có cho ta ăn qua. Lưu quốc nghệ ở lao động cải tạo thời điểm cơ hồ ăn đều là khoai lang đỏ, dạ dày cũng bị thứ này lộng hỏng rồi, cho nên sửa lại án xử sai sau, hắn chưa bao giờ ăn khoai lang đỏ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không làm tiểu rượu ăn. Lý thẩm thở dài lên, vậy ngươi ở nhà đều ăn chút cái gì a? Nói lên ăn ngon, tiểu rượu đó là thuộc như lòng bàn tay, nói về tới cẳng là thao thao bất tuyệt. Cơ hồ đều là ăn cơm thẻ, màn tàu, thịt kho tàu, thịt bò nạm hầm khoai tây, xào trứng gà thật nhiều thật nhiều đâu. Đúng rồi, còn có Bắc Kinh vịt nướng, ông nội của ta thường xuyên ta đi ăn. Lý thẩm nhìn hắn bụ bấm tiểu thân thể, chắc không được dưỡng đến như vậy béo đâu. Ngươi ra ra thật đúng là đem ngươi trở thành kim ngật đáp. Ăn xong khoai lang đỏ, tiểu Diệu đứng lên, Triều lý mãi mãi nói, lý mãi mãi, ta đi trước. Lý mãi mãi đứng lên đưa hắn. Vẫn là trở về đi. kia người nhà nếu lại làm ngươi ngủ sofa, ngươi liền ồn ào. Nếu kia ra hải tử lại khi dễ ngươi, ngươi liền chạy. Tiểu diệu nhấp nhấp miệng, thần xác phức tạp mà lên tiếng. Ra ngõ nhỏ, tiểu diệu đột nhiên tưởng ra ra, cũng không biết ra ra hiện tại ở đâu. Có hay không tưởng hắn. Hắn đi tới đi tới, bất chi bất giác đi tới chính mình ra. Nhà hắn chìa khóa đặt ở cửa cái kia đại thạch đầu hạn. Tiểu rượu bẻ ra đại thạch đầu mở ra cửa phòng, nhìn trong nhà này gian nhà ở bài trí, trong lòng càng muốn ra ra. Hắn ngồi ở ăn cơm trên bàn, nhớ tới ra ra hống hắn uy hắn cơm tình cảnh. Hắn nằm ở trên giường, nhớ tới ra ra cho hắn kể chuyện xưa tình cảnh. Hắn đi đến thư phòng, nghĩ đến ra ra ngồi ở án thư trước, hắn ghé vào ra ra trên lưng, nắm hắn dâu tình cảnh. Hắn tầm mắt chậm rãi chuyển qua kệ sách thượng, một cái vương bức hộp sát, Mặt trên là màu lam đồ án. Hắn ôm cái này hộp sát, lau đem nước mắt, xoay người ra thư phòng. Chỉ là không đợi hắn khóa lại cửa phòng, liền thấy trong viện vọt vào ba cái tiểu hải tử. Này ba cái hải tử trưởng bối đều là ở Lưu Quốc Nghệ thủ hạ làm việc. Lần này cũng đi theo Lưu Quốc Nghệ cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì cha mẹ nghiêm lệnh năm thân muốn bọn họ nhường tiểu diệu, bằng không về nhà liền phải gặp cha mẹ đòn hiểm. Tiểu diệu ngày thường tiêu ngạo. Bọn họ đã sớm không quan nhìn. Lần này lưu quốc nghệ không ở, cha mẹ cũng không ở, bọn họ rốt cuộc có cái báo thủ cơ hội. Cầm đầu một cái đại nam Hải trên mặt là khiêu khích tươi cười. Tiểu diệu, ngươi không phải đi đoàn trưởng ra sao? Như thế nào lại đã trở lại? Tiểu diệu nhấp miệng, ôm hộp sát, cảnh giác mà sau này lui hai bước. Một khắc nam Hải giúp hắn đáp, còn có thể vì sao a hắn thảo người ngại bái? Nhất nhỏ gây tiểu nam hài vội không ngừng mà phụ họa Chính là Chúng ta trong viện ai không chán ghét hắn ỉ vào hắn ra ra Hắn này thường nhưng không thiếu khi dễ chúng ta Hai vị đại ca Chúng ta nhanh lên động thủ đi Bằng không đoàn trưởng một nhà tìm tới Chúng ta đã có thể ăn không hết gói đem đi Kia hai cái đại vừa nghe có lý Cũng không trăng bức Nắm nắm tay hướng tiểu diệu bên này đi Kia còn nói nhảm cái gì A chúng ta hôm nay có thủ báo thủ Có đoan giải oan. Tiểu diệu ôm hộp sắt. Một tiếng cũng không cổ họng, tùy ý ba người nắm tay dừng ở trên mặt hắn cùng trên người. Đánh trong chốc lát, kia ba người cảm thấy hắn một chút cũng không phản kháng, có điểm không thú vị, được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ba người không lưng, rối cổ hướng viện ngoại xem, thấy không ai, giờ chân chạy. Bên ngoài liệt dương cao chiếu, ánh nắng tươi sáng, lại là vừa mới mới buổi sáng 10 giờ con cảnh. Lý thẩm nhìn đứng ở cửa hà phương chi, ngươi như thế nào đã trở lại. Hôm nay nghỉ ngơi. Hà Phương Chi từ nàng bên cạnh người đi vào, vừa đi vừa giải thích, ta muốn đi Quảng Đông đi công tác. Trở về lấy chút tắm rửa quần áo. Đúng rồi, ba cái hải từ đâu? Lý Thẩm nghe nàng muốn đi công tác, tính toán chính mình nên làm chút cái gì thức ăn làm nàng trên đường mang theo, các nàng đi dương láo sư ra. Chỉ có ta một người ở nhà. Hà Phương Chi nghĩ nghĩ, ta đây liền không cùng các nàng cáo biệt, đỡ phải các nàng nhìn đến ta khóc nháo không thôi. Lý Thẩm tưởng tượng cũng là, xe lửa muốn ngồi mấy ngày mấy đêm, ta làm điểm bánh nướng áp chảo cho ngươi mang lên đi. Hà Phương Chi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần. Hiện tại thiên cũng dần dần nhiệt, bánh cũng không thể phóng. Ngươi giúp ta lấy vại nấm hương tương cùng thịt vụ là được. Đến lúc đó chúng ta đi múc cơm ăn. Lý Thẩm lập tức đi nhà bếp lấy. Hà Phương Chi hồi chính mình phòng ngủ thu thập hảo quần áo, lại đem Lý Thẩm lấy hai vại dưa muối nhét vào ba lô. Trước khi đi thời điểm không quên dặn do Lý Thẩm, nhớ rõ làm ba cái hài tử đúng hạn ngủ, dựa theo đi học. Không cần đến chê không cần về sớm. Hảo, ta nhớ kỹ. Lý Thẩm đưa nàng ra cửa. Hà Phương chi đi rồi không trong chốc lát, đại môn lại lần nữa bị góp vang. Lý Thẩm cho rằng ba cái hài tử đã trở lại, vội chạy tới mở cửa, lại không nghĩ rằng nhìn đến chính là bị tấu đến mắt sưng mũi tím tiểu rượu hắn tay che lại cái mũi. Ngón tay trung gian còn ẩn ẩn lộ ra màu đỏ. Lý thẩm tâm nhảy dựng, lập tức đau lòng thượng, ai ra, ngươi làm sao vậy? Cái mũi bị ai đánh? Tiểu rượu bấm mũi, ngưỡng đầu, đem vẫn luôn ôm vào trong ngực hộp sắt hướng nàng trong tay tắc. Lý mãi mãi, ngươi giúp ta lấy cái này. Lý thẩm nhìn hộp sắt thượng còn có máu tươi in lại đi ngón tay cái ấn, cũng không rảnh lo hỏi cái này hộp là thứ gì, vội dẫn hắn đến nhà chính. Cầm điểm đông, cuốn cuốn nhét vào hắn trong lỗ mũi. Tiểu Diệu lúc này mới không cần ngửa đầu. Lý thẩm đánh chút thủy lại đây cho hắn rửa tay, nhìn sạch sẽ nước giếng bị hắn huyết nhiễm hồng, nàng cái môi đều toan, có phải hay không cũng người nhà lại đánh ngươi. Ta tìm bọn họ đi. Không mang theo như vậy khi dễ người. Ngươi mới 6 tuổi đại, bọn họ cũng quá không phải đồ vật. Tiểu Diệu xoay chuyển trong mắt, thế nhưng cũng không phủ nhận, không cần, ta không đi. Bọn họ nếu là khởi sướng tàn nhẫn tới, liền ngài cũng một khối tấu đâu. ta sợ. Lý thẩm ôm hắn, đôi mắt đều trừng lớn vài phần, hắn dám. Quả thực không vương pháp. Đây chính là Bắc Kinh Thành, hiện tại cũng không con em bất kỳ, bọn họ không dám như vậy kiêu ngạo, cùng lắm thì ta đi tìm công an. Công an, tiểu diệu tâm hoảng hốt, đầu diêu thành chống bỏi, không cần. Nhà bọn họ là ông nội của ta lãnh đạo. Nếu bọn họ sinh khí, tìm ta ra ra phiền thoái, làm sao bây giờ? Lý thẩm nghe thực hụt hẫng. kia cũng không thể tùy ý bọn họ khi dễ ngươi nha. Ai? Ngươi nói được cũng có đạo lý. Ngươi ra ra rốt cuộc ở nhân gia thuộc hạ kiếm ăn. Nhưng không phải đến nhường bọn họ sao? Tiểu diệu nhấp nhấp miệng, túi đầu không nói chuyện. Vậy ngươi sao chỉnh A? Tiểu diệu đem tầm mắt rừng ở đặt ở trên bàn cơm hộp sát thượng. Lý mãi mãi. nơi này là ta tích có tiền. Nếu ta đem này tiền đều cấp gì a di nàng có thể hay không đồng ý ta ở nơi này? lý thẩm mở ra hộp sắt chỉ thấy bên trong cư nhiên có không ít tiền ngươi gì a di không ở nhà kia ba cái tiểu nhân cũng không thể đồng ý ngươi ở tại này nếu không ngươi liền cùng ta trụ một phòng đi Chờ kia hai đứa nhỏ đi học hồng cần ngủ trưa ngươi trở ra hít thở không khí tiểu diệu nghe được đầu một câu trong lòng dâng lên vô hạn thất vọng vậy được rồi lý thẩm đem hộp sắt thượng thiền ngươi thu hảo hai người đang nói chuyện đại môn lại bị chụp vang Lý thẩm bưng buồn đem thủy hướng trong viện kia khối đất trồng rau thượng bác, làm tiểu diệu hồi nàng phòng cất giấu. Lại không nghĩ, nàng mở cửa sau lại thấy đến một người tuổi trẻ cô nương cùng một cái cao lớn thô cạnh nam nhân, xin hỏi các ngươi tìm ai. Tuổi trẻ cô nương đầu tiên tự báo ra môn, là cái dạng này, ta là chúng ta chúng ta ánh sáng mặt trời khu công an, nhà các ngươi ngày hôm qua có người đi công an báo an nói, có cái kêu tiểu diệu hải tử đi lạc, chạy đến nhà các ngươi. Xin hỏi hắn sau lại đã tới sao? Lý thẩm nhéo và tháo tay cứng đờ, nàng nhìn mắt nàng phía sau nam nhân. Tuổi trẻ công an bội nói, vị này chính là chịu tiểu diệu ra ra gửi gắm tạm thời chiếu cố hắn nam đồng chí. Lý thẩm rất muốn cùng hắn xảo một trận, nhưng tưởng tượng đến tiểu diệu ra ra ở nhân gia thuộc hạ làm việc, nàng khí lại tiêu một nửa, chỉ là trong miệng lại là không buông tha người, vậy các ngươi cũng thật không địa đạo. Ta nghe tiểu diệu nói các ngươi làm hắn ngủ sofa. con tùy ý trong nhà hài tử khi dễ hắn. Đại quốc sắc mặt đỏ lên, túi đầu nhận sai, là ta quản giáo vô phương, làm tiểu diệu chịu ủy khuất. Lý thẩm hư một tiếng, đem đầu nghiêng hướng một bên, hiện tại biết sai rồi, chậm. Hắn từ nhà của chúng ta chạy ra đi thời điểm, trời đã tối rồi, ta nào biết hắn đi đâu. Các ngươi chính mình đi tìm đi. Tuổi trẻ công an còn muốn nói nữa, Lý thẩm đem hai người ra bên ngoài anh, chạy nhanh đi thôi. Nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Nói đại môn một quan, trực tiếp phản cảm thượng. Tuổi trẻ công an có chút không vui, gõ cửa hô to, ta là công an, thỉnh ngươi hiệp trợ công tác của ta. Đại tỷ tỷ, các ngươi ở cửa nhà ta làm gì đâu. Hồng Diệp mang theo hai cái mội mội đã trở lại, nhìn đến này hai người có điểm kinh ngạc. Tuổi trẻ công an thấy nàng là nhà này, vội cúi đầu hỏi nàng, nhà các ngươi ngày hôm qua có phải hay không tới cái tiểu Nam Hải. Tiểu Tiểu Diệu. Đúng vậy. Ta buổi sáng còn nhìn thấy hắn đâu. Hồng Diệp gật đầu, hướng bên cạnh ngõ nhỏ chỉ. Hắn tối hôm qua tại đây ngủ một đêm, cùng ta nói đã đói bụng. Sau đó đâu? Sau đó ta liền đi rồi nha. Hắn là cái hư hài tử, còn khi dễ ta muội muội, ta mới không cho hắn ăn nhà của chúng ta đổ vật đâu. Hồng Diệp dầu cái miệng nhỏ, lời lẽ chính đáng mà nói. Đại quốc nghĩ nghĩ. có thể hay không vừa rồi cái kia lao thái thái cấp tiểu rượu đồ vật ăn tuổi trẻ công an cũng đang có ý này lại thấy ngõ nhỏ một khác đầu chạy tới một bóng người hai tử cha hắn có người sáng nay ở phàn lê đại viện gặp qua tiểu rượu tuổi trẻ công an phỏng chừng hắn là không có thể muốn tới ăn cho nên hồi chính mình ra lấy tiền đại quốc cất bước liền ra bên ngoài chạy tuổi trẻ công an cũng theo đi lên nhật tử đảo mắt lại qua một ngày hôm nay giữa trưa Hai đứa nhỏ đi học, Hồng Cẩn cũng đi nghỉ trưa. Hàng xóm gõ cửa, Lý Thẩm lại đây mở cửa. Đây là ta từ chúng ta quê quán mang đến hạch đào tô, thỉnh ngài nếm thử. Hảo, cảm ơn ngài. Lý Thẩm nghĩ nghĩ, chờ một chút. Nàng trở về nhà bếp, lấy một vại thịt vụn, đây là nhà mình làm, cũng thỉnh ngài nếm thử. Hàng xóm khách khí một phen cũng nhận lấy. Tiểu rượu ở bên cạnh xem đến mùi ngon, các ngươi đưa tới đưa đi, không phải sao. Lý thẩm đem cửa đóng lại, đem hạch đào tô mặt trên thẳng kết mở ra, lấy ra một khối đưa cho hắn, cái này têu lễ thượng vắng lai. Nếu ngươi tưởng với ai giao hảo, tặng lễ sẽ có vẻ rất có nhân tình mùi vị. Tiểu Diệu ăn hạch đào tô, đưa tiền không phải càng tốt sao. Có thể mua chính mình muốn đồ vật. Lý thẩm cười ha ha, kia nhưng không thành. Đưa tiền nói liền quá khách khí, hơn nữa càng như là hối lộ, không ai sẽ thu. Tiểu Diệu nhấp nhấp miệng. Cho nên gì a Di nhất định cũng sẽ không thu tiền của ta, đúng hay không? Lý thẩm giật mình, nhìn hắn nghiêm túc đôi mắt, thật sự không đành lòng lừa gạt đứa nhỏ này, nàng gật gật đầu, ngươi dì a Di hẳn là sẽ không thu. Tiểu diệu thất thần đem trong tay hạch đào tô ăn xong. Lý thẩm đem dư lại hạch đào tô phong tới nhà chính cao trên bàn. Tiểu diệu về phòng sau đem hộp sắt tiền toàn đảo ra tới số một lần, chờ Lý thẩm tiến vào thời điểm, hỏi nàng, Lý mãi mãi. Ta đều tích cốc 180 đồng tiền. Ta tưởng mua đồ vật cấp gì Azi, ngươi có thể giúp ta già già chủ ý sao? Nếu hắn cũng mua đồ vật đưa cho gì di nàng nhất định cảm thấy hắn có nhân tình vị, cũng sẽ không cự tuyệt đi. Lý thẩm nhìn bị hắn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề tiền, tiểu diệu, kiếm tiền không dễ dàng. Hơn nữa ngươi mua đồ vật, ngươi gì di chưa chắc sẽ thích, vậy ngươi tiền không phải mất trắng sao? Tiểu diệu vẻ mặt quật cường. Ta đây liền mua cái đại. Hơn nữa vẫn là nàng yêu cầu. Lý thẩm than khẩu khất, hành đi, ngươi tưởng xài bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi tham khảo tham khảo. Tiểu diệu đem tiền hướng nàng trước mặt đẩy, đem này đó tiền toàn hoa rớt. Lý thẩm sờ sờ đầu của hắn, ngươi đưa ngươi gì a di cũng chỉ là muốn cho nàng thích ngươi. Ân tiểu diệu muộn thanh nói. Lý thẩm yên lặng thở dài. Đành phải thế hắn ra chủ ý, ngươi nơi này tiền có thể mua đồ vật có rất nhiều. Ta cảm thấy nhất thực dụng đồ vật, hẳn là xe đạp, ta nghe nói hiện tại xe đạp ngã, chỉ cần 100 nhiều là có thể mua được. Nhà bọn họ chỉ có chiếc nam sĩ xe đạp, nhưng không có kiểu nữ. Cho nên người A-di mỗi lần đều là đi bộ đi làm. Tiểu diệu ánh mắt sáng lên, truy vấn, 100 nhiều ít ta. Lý thẩm lần trước mua đồ ăn thời điểm, nghe xong mấy lô thai, nhưng thời gian dài, nàng cũng nhớ không rõ, liền nói. Ta đi bách hóa đại lâu giúp ngươi hỏi một chút, phỏng chừng ngươi này tiền hẳn là đủ. Hảo. Lại qua mấy ngày, Lý Thẩm rốt cuộc hỏi ra tới, ai ra, kia xe đạp còn muốn một trường xe đạp khoán cùng 8 trương công nghiệp khoán đâu. Làm sao? Tiểu diệu nghĩ nghĩ, lại trở về tranh nhà mình, đi lấy ra già trang phiếu cái kia vợ. Đem bên trong phiếu tất cả đều lấy ra tới. Lý Thẩm từ giữa chọn trương xe đạp khoán cùng công nghiệp khoán. Cùng tiểu diệu cùng nhau đến bách hóa đại lâu chọn chiếc kiểu nữ xe đạp phi các bài, nhan sắc vẫn là ít có màu đỏ dự. Này nhan sắc vui mừng, người gì a gì nhất định thích. Lý thẩm nắm xe đạp chiều bên cạnh cười đến mặt mày hớn hở tiểu diệu nói. Một vòng sau, Hà Phương chi từ Quảng Đông trở về, nàng đi thời điểm, mang đồ vật cũng không nhiều, trở về lại là bao lớn bao nhỏ, bên trong tất cả đều là cấp 3 cái hải tử lễ vật Hồng Diệp cùng Hồng tâm vội vàng thí xuyên chính mình quần áo mới, Hồng cẩn vội vàng đùa nghịch chính mình món đồ chơi mới. Linh linh linh một tiếng xe đạp tiếng chung đem ba người bừng tỉnh. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Hồng Diệp vén tay háo lao ra nhà chính. Ai ai, Hồng Diệp, ngươi đừng như vậy không có lễ phép. Lý thẩm vội đem xe đạp đình hảo, dối tay đem người ngăn lại. Hà Phương chi nhíu mày nhìn ba người, cũng từ trong phòng đi ra, đây là làm sao vậy? Lý thẩm thiền mặt thò qua tới, chỉ vào tiểu diệu nói, đứa nhỏ này chính là tưởng cùng ngươi nhiều thân cận thân cận, hắn tránh điểm tiền, cho nên mua đồ vật trở về hiếu kính ngươi. Hà phương chi nhíu lại mày, vô công bất thụ lộc, ta như thế nào có thể thu hắn hiếu kính. Lý thẩm, ngươi việc này làm được quá thái quá. Lời này mang theo vài phần trách cứ, lý thẩm có điểm năng kham. Tiểu diệu đi tới, mắt trông mong mà nhìn hà phương chi. Ta biết ngài không nghĩ làm ta nhận ta đương nhi tử, nhưng ta muốn hôn gần người, ngươi cùng trong lòng ta mẫu thân lớn lên giống nhau như lúc. Hà phương chi chỉ là nhìn hắn, cũng không nói lời nào, tiểu Diệu bị nàng xem đến da đầu phát mao, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tầng hơi nước, hắn quật cường đắc dụng tay háo lao, mắt trông mong mà nhìn hắn. Hà phương chi ít hầu có một ít ngơ ý, như vậy như tiểu thú giống nhau ánh mắt, nàng đã từng cũng nhìn đến quá. Kiếp trước. kia chỉ bị nàng thân thủ chấm dứt miều chính là như vậy đáng thương vô cùng ánh mắt. Nàng trong lòng rụt một chút, hơi hơi nhíu mày, rời đi tầm mắt, chỉ đạm thanh nói, ta không thích người như vậy âm ngoan người. Tiểu diệu tún nàng tay háo nước mắt chấm rớt, bù bấm khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nước mắt, ta sửa. Ta sửa. Ta đều nghe ngươi. Ngươi có thể hay không rất tốt với ta một chút. Hà phương chi xoa xoa ngạch, ở như vậy ánh mắt hạ Nàng kia nguyên bản lãnh ngạnh vô cùng tâm địa thế nhưng bị mở ra một cái chỗ hồng, chính là cũng gần chỉ là một cái chỗ hồng. Ta đây muốn khảo nghiệm ngươi, nếu ngươi thông qua, ta mới có thể làm ngươi tới nhà của chúng ta. Nếu không chẳng sợ ngươi kia ra ra tới cũng không được. Tiểu diệu vội gật đầu không ngừng, ta sẽ nỗ lực. Trên mặt hắn hiện lên như chút được gánh nặng tươi cười. Hắn cao hứng, ba cái nữ nhi lại không cao hứng. Lôi kéo mụ mụ tay một hai phải nàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hà Phương Chi làm lý thẩm đem tiểu rượu mang đi ra ngoài, sau đó cùng ba cái hải tử giảng đạo lý. Hà Phương Chi ngồi ở trên ghế, từ lá trà vại nhéo một nắm, hướng trong chén trà vại nước sôi, rồi sau đó nhìn về phía ba người, các ngươi không phải không thích hắn sao. Ta cảm thấy các ngươi có thể dạy hắn làm người đạo lý. Đứa nhỏ này không cha không mẹ, ra ra lại vẫn luôn quán. Nếu các ngươi đem trên người hắn hư tật xấu cấp bẻ chính, cũng là làm chuyện tốt. cớ sao mà không làm đâu? Mẹ, không phải ngươi dạy, mà là chúng ta giáo. Hồng Diệp chỉ vào tự mình, không thể tưởng tượng hỏi. Hà Phương chi đem trong ly thủy đảo rớt, một lần nữa đào nước cấm, quét nàng liếc mắt một cái, mẹ ngươi ta mỗi ngày đi làm, nào có công phu giáo nàng. Ta ngày thường quản giáo các ngươi là có thể đem ta mệt chết. Các ngươi làm ta nghỉ ngơi một chút đi. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm cho nhau liếp nhau. Mẹ, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nói còn chiều nàng kính cái quân lễ. Hà Phương chi sửng sốt một hồi lâu mới nghĩ vậy là các nàng từ điện ảnh học được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, hành đi. Nhưng là giáo dục muốn tuần tự tiệm tiến, không thể lấy lăn lộn làm vui. Muốn cho hắn biết chính mình sai ở nơi nào, sau đó tăng thêm sửa lại. Hồng Diệp manh gật đầu, vỗ tự mình tiểu ngực bảo đảm. Mẹ. Ngươi yên tâm đi, ta đều 11 tuổi, ta biết đúng mực. Hành. Hà Phương chi uống một miệng trà, nhìn mắt dựa vào cạnh cửa xe đạp, đột nhiên cảm khái một câu, ngươi còn đừng nói, ta dưỡng các ngươi ba cái lớn như vậy, các ngươi tiền tiêu vặt cũng tích cốc không ít, nhưng ta trước nay cũng không thu đến quá các ngươi chẳng sợ nhỏ tí kẹo lễ vợ, từ điểm đó đi lên nói, các ngươi còn không bằng tiểu diệu đâu. Hồng Diệp cùng Hồng Tâm liếp nhau, khuôn mặt đỏ bừng, hồng cẩn xem xét hai người liếc mắt một cái ôm lấy hà phương chi cánh tay lấy lòng khoe mẽ mụ mụ chờ ta trưởng thành ta nhất định cho ngươi lấy lòng thật tốt nhiều xe đạp hà phương chi xoa nàng phát đỉnh hảo mụ mụ liền chờ chúng ta hồng cẩn hiếu kính việc này nói tốt lúc sau hà phương chi liền đem tiểu rượu kêu lên tới ngươi về sau muốn nghe hai cái tỉ tỉ nói cũng không cho khi dễ hồng cẩn bằng không a di sẽ không làm ngươi tới cửa cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi sẽ không theo ngươi nói một lời biết không tiểu diệu mắt trông mong mà nhìn nàng có chút khó có thể tiếp thu không phải ngươi dạy ta sao hà phương chi cùng hắn bẻ xả đạo lý ta ngày thường muốn đi làm không có thời gian a các nàng đều là tỷ tỷ ngươi giáo ngươi cũng là giống nhau hơn nữa các nàng cùng ngươi tuổi kém không lớn không có ngăn cách càng có thể nói đến khai a tiểu diệu túi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới gật đầu nói thanh hảo Hà Phương Chi làm hắn cùng hai cái tỷ tỷ cùng nhau học tập đồ vật. Nàng đi đến Lý Thẩm trước mặt, ngài cùng ta ra tới một chút. Nàng biểu tình thực nghiêm túc, Lý Thẩm đột nhiên cảm thấy Hồng Diệp kia lời nói là đúng, Hà Phương Chi không phải không biết giận người. Lý Thẩm có chút thấp thỏm mà đi theo nàng phía sau. Hai người đi ra sân. Hà Phương Chi quay đầu lại nhìn mắt, thấy không có Hải tử cùng ra tới mới nói, Lý Thẩm, ta mấy ngày nay không ở nhà. Đứa nhỏ này có phải hay không vẫn luôn liền đãi ở nhà của chúng ta. Lý thẩm lao đem nước mắt, trong lòng một đột, kia ra hải tử đem hắn đánh đến mắt sưng mui tím, hắn không chịu trở về, ta có thể có cái gì biện pháp. Nói nữa, liền tính ta đem hắn đưa trở về, hắn cũng có thể tìm tới a Hà phương chi xoa xoa giữa mày, việc này không phải như vậy làm. Chúng ta dù sao cũng phải làm hắn khán hộ người biết đứa nhỏ này ở nhà chúng ta đi. Bằng không kiêng người nhà đến có bao nhiêu sốt ruột ta hắn mấy ngày nay có phải hay không vẫn luôn liền giấu ở ngươi kia phòng đâu. Lý thẩm gật gật đầu. Trừ bộ đệ nhất vãn, tiểu diệu là ngủ ở viện muôn ngoại, lúc sau đều là cùng nàng ngủ một phòng, tế một trưng giường Việc này không có lần sau. Hà Phương Chi biểu tình thập phần nghiêm túc, ngự khí cũng không thể nói hảo. Ngươi ở nhà của chúng ta làm ba năm cũng coi như là cẩn thận, chúng ta cũng thực cảm kích ngươi. Chính là ngươi thiết không thể lại làm loại này hồ đồ sự. Nếu là nhân gia biết ngươi cư nhiên giấu kín hài tử, đây chính là phải bị hình phạt. Phán. Hình phạt. Lý thẩm sợ tới mức đôi mắt đều tròn tròn, nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp. Hà Phương chi không biết này, niên đại pháp luật có phải như vậy hay không. Nhưng lý thẩm hành vi cùng tiếp trước những cái đó mẹ mình không có gì hai dạng. Nàng trầm khuôn mặt, lần này ta khấu ngươi hai tháng tiền lương, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lại có tiếp theo, ta này cũng vô pháp lưu ngươi. Lý thẩm sợ tới mức chân đều mềm, đỡ tưởng hoãn một hồi lâu, mới rốt cuộc có điểm sức lực. Hà Phương Chi cũng không dám trì hoãn, sợ thu lưu tiểu diệu kia hộ nhân ra trở đến quá nóng lòng. Thừa dịp hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi, nàng riêng đi tranh đồn công an. Đoàn trường một nhà đã sớm ở đồn công an đăng ký qua, lại bởi vì hai nhà ly đến gần, cho nên bọn họ đi chính là cùng phiến khu đồn công an. Nghe nàng miêu tả, công an thực mau phiên tới rồi đoàn trưởng cái kia đăng ký tin tức. Thực mau gọi điện thoại thông chi bọn họ. Đoàn trưởng nhận được công an điện thoại nói tiểu diệu có tin tức, lập tức mã bất đỉnh để mà đuổi lại đây. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân vừa vào cửa, liền khắp nơi tìm tiểu diệu bóng dáng. Tìm một vòng cũng không phát hiện người của hắn ảnh, bọn họ mới đem tầm mắt dừng ở công an trên người. Công an tiếp đón bọn họ ngồi xuống, các ngươi hai vị mau ngồi xuống đi. kia hải tử tại đây vị đồng chí trong nhà đâu. Đoàn trưởng thấy Hà Phương Chi ăn mặc hào phóng khéo léo, lớn lên thật xinh đẹp, nhưng thật ra không có hoài nghi nàng là bọn buôn người, chỉ tưởng có ẩn tình, xin hỏi là ngươi thu lưu hắn. Hà Phương Chi nhìn đến đoàn trưởng tiến vào thời điểm, trong mắt liền hiện lên một tia tinh quang, nàng nhấp miệng chiều hai người cười cười, việc này nói ra thì rất dài. Ta trước kia ở Trung Ý Diệ viện gặp qua kia hải tử một mặt, từ trong tay hắn đã cứu một con mèo, Hắn liền ăn vạ ta, một hai phải nhận ta đưa mẹ. Từ nhà các ngươi chạy ra liền đến nhà của chúng ta đi. Nhà ta kêu bảo mẫu không hiểu chuyện, nghe kia hải tử nói các ngươi khi dễ hắn, cư nhiên vẫn luôn đem hắn lưu tại trong nhà, cũng chưa cho đưa về tới. Ta cũng là hôm nay buổi trưa mới biết được việc này, này không, ta liền tới đây đăng ký. Đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó lại có điểm lo lắng địa đạo, hắn chưa cho nhà các ngươi thêm phiền thoái đi. hà phương chi thở dài phiền thoái nhưng thật ra không thêm chính là ta lo lắng các ngươi đi mang hắn chưa chắc sẽ cùng các ngươi đi đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân liếc nhau đột nhiên nghĩ đến vừa mới nàng lời nói ngươi là nói hắn hiện tại đem ngươi trở thành mẹ nó hà phương chi cười cười hắn có cái này ý tưởng nhưng là ta có ba cái hài tử cho nên liền cấp cự tuyệt ngài nhị vị nhất định sốt ruột trở đi nếu không đi trước nhà ta nhìn xem hài tử đi Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân đang có ý này, vội gật đầu. Hảo, hảo, chúng ta chạy nhanh đi xem. Nay hơn một tháng tới nay, chúng ta là ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được. Sợ đứa nhỏ này bị mẹ mìn cấp lộng đi, hắn ra ra tuổi như vậy đại. Chúng ta vẫn luôn gạt, sợ hắn phát hiện người không thấy. Mấy ngày nay chúng ta một nhà ở Bắc Kinh trong thành khắp nơi tìm kiếm. Nhưng đem chúng ta hai vợ chồng cấp sầu đã chết. Đoàn trưởng sơ sơ chính mình đã trở nên hoa dâm đầu tóc, trong lòng một trận chua sót. Hà Phương Chi cười trấn an nhị vị, ai nói không phải đâu. Cho người khác ra xem hải tử xác thật không dễ dàng. Trên vai gánh nặng cũng càng trọng. Ngươi vị này tiểu đồng chí nói được thật sự quá đúng. Đoàn trưởng phu nhân đối Hà Phương Chi phi thường có hảo cảm, lại nói tiếp đó là thào thao bất tuyệt. Càng là đem tiểu rượu ở nhà làm những cái đó sự như triệt để dường như toàn cấp nói ra. Đoàn trưởng ở bên cạnh thẳng chọc nàng cánh tay. Mụ ra này, nói lên lời nói tới không chơi không có. Đoàn trưởng phu nhân không vui, nàng đương nhiên biết nhà mình lão nhân thọc nàng là làm nàng đừng nói. Nhưng hắn cũng không nghĩ, tiểu diệu đều ở nhân gia trụ đã lâu như vậy, tiểu diệu cái dạng gì phẩm tính, tiểu hà đồng chí còn không còn sớm sẽ biết. Ai, ngươi thọc ta làm gì? Tiểu diệu đều ở tiểu hà đồng chí ra ở hơn một tháng, nhà của chúng ta phát sinh sự. Nàng khẳng định cũng đều trải qua qua Chúng ta còn có cái gì nhưng giấu Đoàn trưởng sắc mặt khó coi Có chút xấu hổ Biết là một chuyện Nhưng ngươi thọc ra tới Lại là mặt khác một chuyện hắn hướng tới Hà Phương chi hỏi Tiểu Hà đồng chí Ngươi là làm gì đó nha Hà Phương chi chỉ vào mặt sau đường phố Ta ở Trung Y Lì Viện đương trợ lý Còn không có chuyện chính thức Đoàn trưởng rất cảm kích nàng hỗ trợ Ta ở Trung Y Lì Viện cũng có nhận thức người Muốn hay không ta giúp ngươi? a không cần không cần. Ta là mới tốt nghiệp, chờ tốt nghiệp lúc sau mới có thể chuyển chính thức. Hà Phương Chi vậy vây tay, lập tức cự tuyệt. Đoàn trưởng phu nhân chụp hắn một chút, giận hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi, làm trò cười đi. Nhân gia tiểu Hà đồng chí vừa thấy chính là thông minh lanh lợi cô nương, nào yêu cầu ngươi giúp đỡ giật dây bắc cầu A. Hà Phương Chi trong lòng ám đạo, nàng là không cần, nhưng nàng nam nhân muốn A. Đúng rồi, các ngươi viện trưởng tên gọi là gì tới? Đoàn trưởng đột nhiên hỏi. Chúng ta viện trưởng kêu tạ dư cùng. Là cái đặc biệt hòa ái người. Đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng kiên định không ít. Ba người thực mau tới rồi trong nhà. Mới vừa tiến ra môn, liền thấy ba cái tiểu nữ hài chính xếp hàng ngồi ở nhà chính trên ghế, tiểu rượu chính cầm cái phích nước nóng đổ nước. Đoàn trưởng phu nhân tâm run lên. lo lắng đứa nhỏ này dùng nước gấm tới nhân ra sợ tới mức lập tức tiến lên một bước còn chưa tới nhà chính liền thấy hắn đem khen ngược chén đôi tay nâng lên tới tay chân nhẹ nhàng đoan đến hồng diệp trước mặt hồng diệp tỷ, thỉ, ngài thỉnh uống trà. hồng diệp kiều tay hoa lan cái miệng nhỏ ở chén khẩu nhấp một chút ra vẻ rụt rè mà tạp đi hai hạ ân có điểm năng ngươi phóng tới ta trong tay thời điểm cũng không có nói tình ta khấu một phân Tiểu diệu chịu đựng đau lòng, đáng thương vô cùng địa đạo, khấu một phân liền một phân đi. Nói xong, hắn đem đệ nhị ly đoan đến hồng tâm trước mặt, còn riêng thử hạ chén vách tường độ ấm, hiện tại uống vừa và tốt. Hồng tâm nhìn hắn một cái, dơ lên chén vòng uống hết, được rồi, lần này cuối cùng đảo đúng rồi. Tiểu diệu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau đem mồ hôi trên trán, lại bắt đầu đoàn đệ tâm ly. Hồng cần tiếp nhận hắn đưa qua chén, ở nàng tay run thời điểm. Theo bản năng đem đôi tay hướng phía dưới ruôi, một chén trà một lần nữa rơi xuống trong tay hắn, chỉ là thủy lại bắn ra một bộ phận. Hồng cẩn chiều hắn hử một tiếng. Hồng Diệp từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn ngươi, luyện nhiều như vậy thứ, ngươi vẫn là như vậy động tay động chân, ngươi phải chờ ta tiểu muội tiếp ổn, mới có thể buông tay a đoan cái trà đều có thể đoan thành như vậy, ngươi còn tưởng hiếu thuận ta mẹ. Ngươi nhưng thật ra thực sẽ nói mạnh miệng nha. Tiểu Diệu nắm nắm tay tưởng đánh người. Chỉ là còn chưa tới trước mặt, Hồng Diệp liền ngạnh cổ, không có sợ hãi địa đạo, ta chính là ta mẹ nó thân sinh nữ nhi. Ngươi nếu là đánh ta, để ý ta hướng ta mẹ mật báo. Ngươi nha, về sau cũng đừng trông cậy vào có thể thân cận ta mẹ. Tiểu Diệu còn không có huy hạ nắm tay liền như vậy buông xuống, hắn nâng lên kỷ trà cao thượng phích nước nóng tiếp tục bắt đầu đảo nước cấm. Hà Phương chi ho nhẹ một tiếng, Tiểu Diệu, Ngươi xem ai tới. Tiểu diệu nghe được Hà Phương Chi thanh âm, trên mặt lập tức thay sán lạn tươi cười. Chỉ là không đợi kia tươi cười nở rộ, liền thu trở về, hắn xác mặt trầm vài phần, thanh âm càng là có điểm lãnh, các ngươi như thế nào tới. Hà Phương Chi tiếp đón đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân vào nhà. Theo sau mới bắt đầu gian dậy tiểu diệu, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Đây là ngươi ra gia bạn tốt, cũng là trưởng bối của ngươi. ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép tiểu diệu còn chưa nói cái gì đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân đều từ đối phương trong mắt nhìn đến hoảng sợ ta ông trời bọn họ như thế nào liền đã quên vị này tiểu hà đồng chí căn bản không quen biết tiểu diệu a nàng sao có thể sẽ đem tiểu diệu đương tổ tông giống nhau cung phụng hà phương chi chiều tiểu diệu xử cái ánh mắt nhanh lên cho ngươi chu ra ra cùng thẩm mãi lại xin lỗi tiểu diệu nhấp miệng đứng nửa ngày cũng không núp ních Không nghe lời nói, ta đây Hà Phương Chi mặt cũng trầm đi xuống, bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Tiểu Diệu đương nhiên có thể nghe hiểu nàng kia dư lại nửa thanh lời kịch, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, bọn họ quá giả, quá dối trá, ta không thích bọn họ. Hà Phương Chi hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, hai vị này lão nhân vừa thấy liền rất quan tâm tiểu Diệu, sao có thể dối trá? Liên tưởng đến tiểu Diệu phía trước việc xấu loang lổ, nàng lạnh mặt, cái gì quá giả, dối trá? Rõ ràng chính là ngươi còn tuổi nhỏ tâm địa ác độc. Ngươi nếu là không phục quản giáo cũng thành, vậy ngươi về sau đừng đăng nhà Tam môn. Tiểu diệu trừng mắt nàng, thẳng đến đôi mắt đều chừng toan, cũng không có thể đổi lấy nàng mềm lòng. Nàng còn không phải mẹ nó, cho nên nàng sẽ không đau lòng hắn. Tiểu diệu rốt cuộc ý thức được điểm này. Hắn tâm bất cam tình bất nguyện mà đi tới, chiều hai người cúc một cùng, thực xin lỗi, là ta sai rồi. Ngươi sai ở nơi nào? Hà Phương Chi cao mày, thấy hắn cư nhiên không nói lý do liền biết hắn là ở đánh gần cầu. Tiểu Diệu nghĩ nghĩ, ta không nên cố ý đem đại quân món đồ trời quăng ngã hư. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân vẻ mặt hổ thẹn, hai người trên mặt đều có chút hồng. Đặc biệt là đương Tiểu Diệu chỉ vào bọn họ cái mũi mắng bọn họ dối trá thời điểm, bọn họ mặt đều tao đỏ. Còn có đâu? Hà Phương Chi không có xem này hai người biểu tình, ngược lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệu đôi mắt hỏi. Tiểu diệu một ngốc ngốc mà lắc đầu, còn có cái gì? Lý thẩm ở bên cạnh nhắc nhở hắn, ngươi một mình chạy ra, này nhiều nguy hiểm a! Tiểu diệu lúc này mới phản ứng lại đây, ta không nên không nói cho các ngươi liền chạy ra, hại các ngươi lo lắng. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân đồng thời liếc nhau, hai người trong mắt chỉ còn lại có ngạc nhiên. Đồng thời trong lòng lại có điểm tư tâm, đứa nhỏ này nếu như vậy nghe tiểu hà đồng chí nói, không bằng liền đem hắn lưu lại đi. như vậy nhà bọn họ cũng có thể thiếu điểm phân tranh chính là như vậy lại tựa hồ quá phiền toái nhân ra tiểu hà đồng chí rốt cuộc nhân ra không có nghĩa vụ giúp ngươi xem hài tử hà phương chi thấy hai người vẫn luôn ở đánh mắt đi mày lại cho nhau xô đẩy dường như đều đang đợi đối phương mở miệng hà phương chi lược tưởng tượng tưởng liền minh bạch nàng nhẹ giọng khụ khụ chu thúc thúc thẩm a di tiểu diệu đứa nhỏ này tính tình có điểm quái cả người đều là tật xấu Chỉ sợ ở ngài ra thời điểm không thiếu cho ngài thêm phiền thoái. Bất quá cũng may hắn nguyện ý nghe ta nói, cho nên ta kiến nghị làm hắn lưu tại nhà của chúng ta một đoạn thời gian, chờ hắn ra ra trở về, các ngươi trực tiếp tới nhà của ta lấy người, các ngươi hai vị xem thành sao. Vừa dứt lời, trong phòng người đôi mắt đều sáng. Đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân là được như ước nguyện, rốt cuộc vì trong nhà có thể thanh tĩnh mà cao hứng. Tiểu diệu trong lòng cũng ngọn, Bởi vì gì a di rốt cuộc luyến tiết hắn? Lý thẩm đó chính là thánh mẫu lòng đang quay phá. Mà ba cái tiểu nhân, đó chính là có cái tiểu đồng bọn cung các nàng lan lộn, cớ sao mà không làm. Vì thế quyết định này được đến mọi người nhất trí tán đồng. Chỉ là đoàn trưởng còn có chút lo lắng, có thể hay không quá phiền thoái ngươi. Rốt cuộc nhà các ngươi hải còn có ba cái hải tử. Hà Phương chi xua xua tay, không có việc gì, dù sao hắn còn muốn đi nhà trẻ đi học. cũng hoa không được nhiều thời gian dài đoàn trưởng đẩy một phen đoàn trưởng phu nhân về sau ngươi mỗi ngày đi nhà trẻ đón đưa hải tử đừng cho hà đồng chí thêm phiền toái đoàn trưởng phu nhân lập tức gật đầu đáp ứng may mắn chúng ta ly đến gần bằng không thật đúng là không biện pháp đâu hà phương chi hơi hơi mỉm cười đúng rồi tiểu hà đồng chí nhà ngươi nam nhân đâu bọn nhỏ đi trong viện chơi đoàn trưởng phu nhân liền cùng hà phương chi lao việc nhà Hà Phương Chi ánh mắt chợt lóe, cười cười, ta nam nhân về quê đi. Quá chút thời gian liền trở về. Đoàn trưởng phu nhân gật gật đầu. Ba người hàn huyên một lát tiên, hai người liền đưa ra cáo tử. Hà Phương Chi đưa đoàn trưởng cùng đoàn trưởng phu nhân rời đi thời điểm. Tiểu Diệu còn tâm tình rất tốt cùng hai vị cáo biệt. Chu ra ra, thẩm nãi nãi, chờ ta ra ra trở về. Ta nhất định sẽ nói cho hắn, ta mấy ngày này quá rất khá. Hai người tùng thật lớn một hơi. Đồng thời liếc nhau, rất có vài phần vui mừng. Ra ngõ nhỏ, đoàn trưởng đột nhiên cảm khái một tiếng nói, đứa nhỏ này dài quá viên hỏa nhãn sao kim. Như vậy tiểu nhân hài tử là có thể nhìn thấu đại nhân mang mặt nạ, này nhưng không dễ dàng. Hắn một cái chuyên môn diễn kịch, cư nhiên bị một cái hài tử nhìn ra sơ hở, thật là thất sách. Đoàn trưởng phu nhân xoa xoa mặt, cũng không phải là sao. Ngươi nhìn hắn nói kia lời nói, thiếu chút nữa không đem trái tim ta dọa ra tới. Hai người đồng thời lắc đầu, lại là một thân nhẹ nhàng. Đoàn trường rất có vài phần cảm khái, dù sao này tiểu tổ tông quá đến hảo, chúng ta nhiệm vụ cũng liền tính hoàn thành. Nói được cũng là, đoàn trưởng phu nhân vội gật đầu. Ngay sau đó, nàng chạm chạm đoàn trưởng cánh tay, lão nhân, ngươi nói này tiểu hà đồng chí có cái gì bản lĩnh, tư nhiên làm tiểu diệu như vậy khó làm hài tử đối nàng nói gì nghe nấy. Ngươi nhìn thấy không, vừa mới, tiểu hà đồng chí thuận miệng nói nói mấy câu, hắn cái gì đều nguyện ý nghe. Đoàn trưởng chắp tay sau lưng, khẽ thở dài, cô nương này cũng là một nhân vật ta. Nói như thế nào? Đoàn trưởng phu nhân có chút buồn bực. Đoàn trưởng tay trái chụp hạ tay phải, ngươi nhìn nàng vừa mới lời nói, nhiều xinh đẹp tha nàng biết đôi ta có khó xử, chủ động đem trách nhiệm ôm đến tự mình trên người. Chúng ta cho nàng tiền, nàng cũng không cần. Xem ra, nàng đây là tưởng cùng chúng ta trưởng phòng lâu quan hệ A. Đoàn trưởng phu nhân chê cười hắn, như thế nào ngươi trướng mắt nhân ra. Đoàn trưởng lắc lắc đầu, này không phải có nhìn chúng hay không sự. Mà là ngươi cùng nàng loại này đáp thượng quan hệ, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đoàn trưởng phu nhân truy vấn hắn, tốt một mặt là cái gì? Hư một mặt lại là cái gì? Đoàn trưởng nhíu môi, tốt là nàng nhân mạch thực quảng. Thư chính là nàng tương lai nhất định đối với ngươi có sở cầu. Đoàn trưởng phu nhân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận địa đạo, hải. Ta cho là chuyện gì như đâu. Ngươi cùng người quan hệ còn không phải là lần đó sự sao. Ngươi hôm nay giúp ta một hồi, ta ngày mai giúp ngươi một hồi. Chỗ mọi nơi chính là bằng hữu. Ta xem a, ngươi đã thấy ra điểm. Đừng như vậy cũ kỹ. Mặc kệ nói như thế nào. Tiểu Hà đồng chí cũng giúp chúng ta ra giải quyết một cái đại phiền thoái, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Đoàn trưởng buông tay, khoe miệng gợi lên, ngươi muốn nói như vậy, ta không lời nào để nói. Màn đêm sao thưa, chung quanh đều là màu đen, ngẫu nhiên có vài tiếng cẩu tê, vô cớ làm người sợ hãi. Hà Phương Chi bước chân nhanh hơn, một lát không dám chỉ hoãn. Tới rồi trong nhà, Lý Thẩm lại đây mở cửa. Hà Phương Chi đem cửa đóng lại, hỏi Lý Thẩm. bọn nhỏ đều ngủ rồi sao. Hồng Diệp tỉ mỗi ba ngủ, chính là tiểu diệu không chịu ngủ. Lý thẩm đi theo nàng phía sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ta thúc giục hắn ngủ, hắn phi nói phải đợi ngươi trở về. Hà Phương Chi bước chân một đốn, ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, đối đứa nhỏ này, nàng rất có vài phần vô thố. Liên ở Hà Phương Chi phát ngốc thời điểm, tiểu diệu từ trong phòng chạy ra, trong mắt lóe loá mắt quan mang, thanh âm lộ ra hưng phấn, gì a di. Ngài đã về rồi. Hà Phương Chi hướng hắn gật gật đầu, lại chiều hắn cười cười, như thế nào còn không ngủ. Tiểu diệu một lòng bang bang luận nhảy, nếp miệng cười, ta tưởng chờ ngài trở về. Như vậy lễ phép hài tử, ai không thích đâu, Hà Phương Chi đến gần nhà chính, thấy nhà bếp đèn đã sáng, nghĩ đến lý thẩm hẳn là thực mau có thể đem đồ ăn đoan lại đây. Thừa dịp điểm này thời gian, Hà Phương Chi hỏi tiểu diệu, ngươi hai cái tỉ tỉ có hay không khi dễ ngươi? Ngươi học được thế nào? Tiểu Diệu lắc đầu, các nàng đều thực hảo, không có khi dễ ta, bất quá ta vì cái gì muốn học mấy thứ này đâu. Hà Phương Chi điểm cảm, thân sắc dù bận vận lung dung, ngươi hôm nay đều học cái gì? Ta học được bưng trà đổ nước, còn sẽ niết vai đấm lưng, còn có không cho nói thô tục, phải có lễ phép. Tiểu Diệu huyên thuyên nói một hồi, đều là hắn thực phản cảm. Hà Phương Chi gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy vì cái gì muốn học mấy thứ này đâu. Tiểu diệu chu chu môi, hồng diệp tỉ tỉ cùng ta nói, học được bưng trà đổ nước, nghiết vai đấm lưng là vì hiếu thuận trưởng bối, nhưng ta cũng không gặp các nàng đã làm. Hơn nữa ngài còn không có trở về, các nàng liền ngủ, này nơi nào là hiếu thuận. Ngữ khí tất cả đều là đoán giận cùng không ủng hộ. Hà Phương Chi ngại cười, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có tích cực một mặt, nàng nhẹ giọng khụ khụ, cũng không thể nói như vậy. Các nàng vẫn là hài tử, hiện tại liền phải ngủ sớm dậy sớm, mới có thể lớn lên biến cao. Chờ a Di già rồi, làm bất động, chính là yêu cầu các nàng hiếu thuận lúc. Hiếu thuận có đôi khi cũng là muốn xem thời cơ. Tiểu diệu nghe xong lời này như suy tư gì. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể một mặt chỉ trích, thích hợp thời điểm hay là nên khen một chút. Tuy rằng ngươi dùng phương pháp không đúng, bất quá a Di thực cảm động, tiểu diệu là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Chờ ngươi ra ra trở về thời điểm, ngươi có thể cho ngươi ra ra bưng trà đổ nước, nghiết vai đấm lưng, làm hắn cũng cao hứng cao hứng. Ông nội của ta nói chỉ cần nhìn đến ta, hắn liền cao hứng. Tiểu diệu nhấp miệng nói. Hà phương chi xoa xoa giữa mày, ngáp một cái, vậy ngươi làm hắn càng cao hứng, không hảo sao. Tiểu diệu ngang một tiếng, trong mắt lại loại quang, rất có ngò ngoe rục dịch xu thế. Vậy ngươi cảm thấy nói thô tục hảo sao? trở nên lễ phép hảo sao. Hà Phương Chi lại hỏi. Tiểu diệu lắc đầu, trứng mắt mắt to đôi mắt, thực buồn rầu mà bộ dáng, ta liền muốn nói cái gì lời nói đều không thể, thực ngẹn quất. Ta không cao hứng. Ngươi mắng đến thống khoái, nhưng ngươi như vậy liền giao không đến bằng hữu, hơn nữa người khác cũng là nhân sinh cha mẹ dưỡng, vì cái gì phải bị ngươi mắng đâu. Ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này. Hà Phương Chi cảm thấy chính mình hiện tại chính là cái tiểu học lao sư, không nói chuyện chuyên nghiệp, nhưng là kiên nhẫn tuyệt đối là đủ rồi. Tiểu Diệu bẹp bẹp miệng, gục xuống mí mắt, một tiếng cũng không cổ họng. Hà Phương Chi nhìn hắn tựa hồ thực không cao hứng bộ dáng, thở dài, chúng ta ai đều không thể tùy hứng làm vậy, đều phải học được trưởng thành. Tuy rằng ngươi hiện tại cảm giác thực ý khuất, nhưng ngươi thu hoạch cũng không ít. Ta ta xem ngươi hồng diệp tỷ tỷ cùng hồng tâm tỷ tỷ đều rất vui lòng mang ngươi chơi. ngươi không cảm thấy có người cùng ngươi chơi chủ động đem chính mình món đồ chơi cùng ngươi chia sẻ là kiện thực hạnh phúc thực vui vẻ sự tình sao tiểu diệu nhăn lại tiểu mày rốt cuộc dán ra hắn nguyên bản chỉ là muốn cho gì a di thích hắn không tưởng giao bằng hữu chính là nghe gì a di như vậy vừa nói giống như cũng khá tốt Đoạn tới đồ vật Chung quy không phải chính mình ngươi cũng không thoải mái như bây giờ có phải hay không thực nhẹ nhàng hơn nữa cũng không cần lo lắng người khác sẽ cáo trạng thậm chí là nói ngươi nói bậy. Hà Phương Chi tiếp tục hướng dẫn từng bước. Tiểu Diệu suy nghĩ nửa ngày mới ngoay ngoay đầu, cẩn thận quan sát gì A Di thần sắc, gì A Di giống như thật cao hứng. Nguyên lai nàng thích hắn, có lễ phép. Kỳ thật cũng không phải rất khó, nếu gì A Di về sau đều có thể thích hắn, hắn đương nhiên nguyện ý. Hảo, ta nghe ngài. Tiểu Diệu nắm tiểu nắm tay, chắc có chuyện lạ mà hứa hẹn, ta khẳng định có thể làm được. Lý Thẩm bưng đồ ăn vào được. Trên mặt tất cả đều là tươi cười, hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn sủi cảo, rau cần nhân thịt heo. Hà Phương chi chiều nàng cười cười, vất vả ngài. Vương thẩm mặt già đỏ bừng, liên tục xua tay, cũng không thể nói như vậy, ngươi đái ta tốt như vậy, ta lại thiếu chút nữa cho các ngươi trọng hóa, lòng ta tự trách đâu. Nhà của chúng ta lão nhân trước kia tổng nói chúng ta đầu heo não, ta còn tổng cùng hắn giả mồm Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là chưa nói sai. hà phương chi nhìn lý thẩm tuy rằng nàng sắc thật có một đống lớn tật xấu nhưng nàng sắc thật là thiệt tình yêu thương ba cái hài tử nàng nghe trương hướng dương nói lên quá ở đời sau có rất nhiều bảo mẫu sẽ ngược đái hài tử nhưng lý thẩm đối ba cái hài tử rất có kiên nhẫn một chút cũng không chê phiền thoái năm kia đại tuyết than đá thiếu chợ đen dù ra giá cũng không có người bán lý thẩm vì tiết kiệm than đá chính là dùng băng tra tử cấp hồng cần tẩy tã nay phân tâm ý Đến nay làm nàng ghi tạc trong lòng. Trên đời này ai đều có khuyết điểm, ngay cả nàng chính mình cũng có, lạnh nhạt vô tình, không có người bình thường từ thiện chi tâm. Nàng mỗi làm một chuyện, đều phải suy xét được mất lợi và hại, nàng là trên đời này nhất tục tặng kia loại người. Chỉ cần ngài về sau đừng tái phạm đồng dạng sai lầm, ta tự nhiên sẽ không ghi tạc trong lòng. Hà Phương Chi nhấp nhấp miệng, nhàn nhạt mà trả lời. Lý Thẩm Lao đem nước mắt. Trong lòng cuối cùng kiên định, nàng thật đúng là lo lắng Hà Phương Chi sẽ đem nàng cấp hay Rốt cuộc Hà Phương Chi nói không sai, nàng nếu không phải ỉ vào chính mình bảo mẫu thân phận sao có thể sẽ làm ra loại này hồ đồ sự. Hà Phương Chi túi đầu ăn mì, trong lòng cũng vì chính mình cảm thấy kinh ngạc. Trước kia chính mình chỉ sợ trực tiếp sẽ đem người sa thải, nơi nào sẽ dung người khác khiêu chiến nàng quyền uy, nhưng đi theo trường hướng dương lâu rồi, nàng tựa hồ lòng dạ cũng trở nên rộng lớn. Tuy rằng nàng làm không được hắn như vậy rộng lượng khoan dung, nhưng ít nhất nàng nguyện ý cấp lý thẩm một lần cơ hội, đây là tiềm gì mạc hóa thay đổi. Hà Phương chi thu hồi tâm thần, an cái sủi cảo, mới nhớ tới yếu địa thúc dục tiểu diệu, nhanh lên trở về ngủ đi, ngươi đã thật lâu không đi nhà trẻ, lão sư cùng đồng học đều nên đã quên ngươi đi. Tiểu diệu rơ rơ lên cằm, vẻ mặt tiêu căng, sao có thể, bọn họ đời này đều không thể đã quên ta. nghe lời này dường như thực tiêu ngạo bộ dáng, Hà Phương Chi nhăn nhăn mày, chờ ta vội xong này trận, ta muốn đi trường học hỏi một chút lão sư, nhìn xem ngươi có hay không khi dễ đồng học, ở lão sư lớp học đi đầu quậy rối. Tiểu Diệu há to miệng, trong lòng lại ngọt lại hoảng. Thẳng đến hắn bị Lý Thẩm mang về phòng, hắn còn có loại không chân thật cảm, Lý mãi mãi, ngươi nói gì A Di có phải hay không tiếp thu ta, nàng vừa mới còn nói muốn hiểu biết ta ở trường học biểu hiện. lý thẩm thấy hắn như vậy cao hứng trong lòng cũng thay hắn vui vẻ chính là ngươi có thể làm được sao ngươi gì a di làm người nghiêm khắc nàng vốn dĩ liền không phải rất muốn thu lưu ngươi nếu ngươi không thể sửa lại hư tật xấu nàng rất có khả năng sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi nhà tiểu diệu nhấp nhấp miệng tươi cười ra tăng này có cái gì khó chúng ta trường học lão sư đều cùng hôm nay tới kia đối lão nhân giống nhau dối trá chỉ cần ta không gây chuyện ai cũng không dám khi dễ ta Lý thẩm gật đầu. Vậy là tốt rồi.